Ngày đã tây nghiêng, to như vậy sân phơi lúa thượng, nguyên bản bận bận rộn rộn mọi người, đều đã ở thu thập nông cụ trở về nhà. Lang Trung nhìn cái này đã luyện tập cả ngày, sớm đã là mồ hôi chạy kẹp bối hải tử có chút đau lòng. Thính, hôm nay liền luyện tập đến nơi đây đi. cầu Hoa, chậm rãi xoay người đi trở về tới, chúng ta về nhà. Lang Trung phân phó xong cuối cùng hạng nhất huấn luyện nhiệm vụ, tức ở đâu chậm đợi cầu Hoa xoay người, bất quá hơn 10 bước khoảng cách cũng đủ hắn tiêu tốn một nén hương thời gian mới có thể đi trở về tới vũ một bên không tiếng động đem ghế mây của chắc chờ bọn họ làm xong cuối cùng huấn luyện cẩu ba cẩu ba lang trung gọi hai tiếng không nghe cẩu ba theo tiếng liền tiến lên vô vô bờ vai của hắn đứa nhỏ này cũng không biết là làm sao vậy hai ngày này luôn là thất thần có khi huấn luyện một nửa liền ở nơi đó lăng một lát thần sớm chút khi hầu cũng cho hắn khám quá mạnh Cũng không phải mệt nhọc quá độ a nhìn đứa nhỏ này đến tựa tâm sự nặng nề dường như. Bị lang trung này một phách, chính là sợ tới mức cẩu hoa không nhẹ, thân mình không cấm bắn lên, hơn nữa hắn này chân cẳng không nhanh nhẹn, thế nhưng hướng về nghiêng về một phía đi. Lang trung nhanh tay lẻ mắt một phen ôm cẩu hoa mới miễn cho hắn té ngã, ngựa khí hơi mang trách cứ nói, người đứa nhỏ này sao được, thế nhưng như vậy lúc kinh lúc giống, ta cùng với ngươi nói chuyện, ngươi cũng chưa nghe được sao. Ta Cẩu Hoa muốn nói lại thôi, một bộ khó xử bộ dáng, làm Lang Trung cùng Vũ hai người không cấm tò mò. Vũ xách theo ghế mây hướng tới hai người đi tới, đỡ Cẩu Hoa ngồi vào ghế trên, "Tiên sinh, trở về rồi nói sau." Ân. Lang Trung vất tay áo, khoanh tay đi trước. Vũ con Cẩu Hoa lạc hắn phía sau vài bước xa, lấy chỉ có hai người nghe được thanh âm nói, "Ngươi đã nhiều ngày huấn luyện thời điểm luôn là ngây người, chính là ra chuyện gì?" Ta coi tiên sinh cũng là vì ngươi lo lắng, này lời nói mới nghiêm khắc vài phần, ngươi nhưng đừng để trong lòng. Không có, Vũ đại ca, là ta không tốt, tiên sinh một lòng vì ta nhìn bệnh, ta còn làm lo lắng thật là không nên. Vũ tuy đưa lưng về phía cầu hoa nhìn không đến hắn thần sắc, nhưng từ này hơi mang giọng mũi ngữ điệu chung, cũng có thể đoán được hắn hiện tại nhất định đầy mặt thẹn ý. Được rồi, có chuyện gì ngươi liền đối tiên sinh nói, ngươi như vậy nghẹn ở trong lòng. Ngược lại đối bệnh tình không tốt, lãng phí tiên sinh vừa lật tâm huyết. Vũ thoáng an ủi hắn hai câu, liền nhanh hơn nền bước, đuổi sắt lang chung mà đi. Cầu hoa cũng là một đường nghi vụ nói, thần y đi thật sự đối hắn thực hảo, từ tới trang thượng lâu như vậy, trước nay đều là vì hắn nhìn bệnh cũng chưa bao giờ để qua tiền kháng bệnh, có khi một ít khó tìm dược thảo, hắn thậm chí tự mình lên núi ngắt lấy, nếu là hắn thật sự ẩn hạ ngày ấy chảo hắn đi quỷ quái sự, vạn nhất kia quỷ quái tìm tới thần Y kia chính mình chỉ sợ cả đời cũng là dư tâm khó ăn. nghĩ đến đây cẩu hoa cuối cùng là hạ quyết tâm, mặc kệ kia quỷ quái có thể hay không ăn hắn, hắn đều phải đem việc này nói cho thần y lìa, làm hắn sớm làm phòng bị mới là. trở lại cẩu hoa ra trong tiểu viện, một đôi trung niên vợ chồng lập tức đón đi lên. thần y lìa, nhà ta cẩu hoa tử hôm nay thế nào? kia trung niên phụ nhân nhìn đến thần y lìa vào cửa hỏi mỗi ngày đồng dạng lời nói. Lang Trung cũng là không nề này phiền trả lời, quế tẩu tử, cậu hoa này chân thương chỉ cần kiên trì rèn luyện, chậm thì ba tháng liền có thể như người bình thường giống nhau hành tẩu không cần quá mức lo lắng. Ta nói ngươi này phụ nhân, thân y cùng vũ huynh đệ giúp nhà ta hoa tử huấn luyện, đều mệt mỏi cả ngày ngươi cũng không nói đảo chén nước trà, vừa vào cửa liền hỏi đông hỏi tây, có thân y ở nhà ta cậu hoa này chân còn có thể không thấy hảo. Ngươi không phải cũng thấy hắn có thể bước ra chân đi lên vài bước sau. Cái kia tương đối thật thà chất phát trung niên hắn tử, tuy nói trách cứ nói, nhưng này trên mặt lại vẫn là vẻ mặt hàm hậu ý cười. Tưởng là bởi vì cậu hoa này chân càng càng thêm thấy được hảo, này trong lòng cũng là thập phần vui mừng. Đúng vậy, đúng đúng, thần y đi mau tiến vào nghỉ ngơi một chút uống chén nước, vũ huynh đệ ngươi cũng đem cầu hoa buông xuống đi, làm hắn cha bồi hắn vào nhà liền thành, mau tiến vào nghỉ ngơi một chút. Quế tẩu tử vội vàng tránh ra trước cửa nói, thỉnh hai vị khách quý vào cửa. Vũ cũng theo lời đem trên lưng ghế mây bông, cậu hoa hắn cha vội vàng qua đi tiếp nhận ghế mây, liền ở Cầu hoa phải bị hắn cha đưa về phòng khi, lại nghe đến hắn có chút sợ hãi mở miệng, thân y đi một hồi có thể đến cậu hoa trong phòng tới một chuyến sau. Cầu hoa có chuyện muốn cùng ngài nói. Hảo! Nghe thế thanh hảo, cậu hoa không cấm thập phần vui sướng. Hắn thật đúng là sợ chính mình đã nhiều ngày huấn luyện luôn là thất thần trọc giận thần y hề đâu. Nghe hắn đáp ứng rồi, này trong lòng tảng đá lớn cũng coi như là buông xuống. Cảm ơn, thần y hề. Cậu hoa vẻ mặt vui mừng bám vào nhà mình cha trên vai bị bối đi vào. Chỉ là lúc này mới tiến phòng, trên mặt hắn tươi cười lập tức thu đi xuống. Chuyện này cần phải làm hắn như thế nào mở miệng hảo, cầu hoa này còn không có tưởng hảo. Liền nghe hắn cha đưa lưng về phía hắn nói. Cậu hoa tử, này thân y vì ngươi này chân cẳng nhưng không thiếu nhọc lòng, hôm nay cha ở trên núi được hai chỉ thỏ hoang, vừa mới làm ngươi mẫu thân hầm, ta đi ra ngoài bồi thần y uống hai ly, ngươi thức ăn một hồi làm ngươi mẫu thân cho ngươi đưa vào tới A. Cậu hoa hắn cha lời này cũng gặp nạn dấu ý cười, nghĩ hoa tử chân chặt đứt lâu như vậy, đều cho rằng muốn ở trên giường nằm cả đời, không nghĩ tới lại vẫn có đứng lên một ngày, ngấm lại cũng là vui vẻ. tốt cha. Ngươi bồi thần y uống nhiều hai chung không cần phải xen vào ta. Cậu va hắn cha cũng không thấy nhi tử tâm sự nặng nghề bộ dáng, nghe được nhi tử nói tất nhiên là thật mạnh gật gật đầu, đó là nhất định. Liền xoay người ra nhà ở. Rượu đủ cơm no lang chung còn chưa quên cậu Ba nói, nương hành châm cơ hội, làm cùng vũ cùng nhau vào cậu Ba nhà ở. Cậu Ba vốn là nóng đội muốn cùng lang chung nói chuyện lại bị lang Trung ý bảo tạm thời đừng nóng nảy, thẳng đến lang chung vì hắn hành song châm. Thỉnh mạch mới ra tiếng hỏi, cậu Hoa tử, là có cái gì muốn cùng Lao Phu nói? Cậu ha nghe được lang chung gọi chính mình mới hồi phục tinh thần lại, chỉ là vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, tựa hồ cũng không nghe thấy hắn vừa mới nói qua cái gì. Ta nói ngươi đứa nhỏ này như thế nào hai ngày này luôn thất thần. Lang chung xem hắn kia ngốc ngốc bộ dáng liền biết hắn căn bản không nghe được chính mình nói. Cậu ha cúi đầu, không dám nhìn lang chung ánh mắt, qua sau một lúc lâu mới xoa xoa góc gáo. Chiếc chiếp nói, thần y ta thực xin lỗi ngươi. Nói xong ngẩng đầu nhìn lang trung liếc mắt một cái, thấy lang trung sắc mặt không gì biến hóa, mới hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói, mấy ngày hôm trước ban đêm có cái trường giống thập phần khủng bố quỷ đem cậu va bắt qua đi, còn hỏi một ít thần y là sự tình, lúc ấy cậu va sợ hai hắn ăn Cầu va, liền. Liền đều nói, Cầu va có chút khí nhược, hắn biết chính mình bán đứng thần y là không đúng. Nhưng lúc ấy hắn cũng là sợ hai nóng nảy, mà hiện tại nói này đó đã trưởng, chỉ hy vọng hắn hiện tại nói cho thần y còn hữu dụng, liền đức quáng đem đêm đó sự nói cho lang chung nghe, cuối cùng mới vẻ mặt lo lắng nói. Hắn còn nói không cho phép cầu hà nói ra chuyện này, bằng không liền chảo cậu hà tới ăn. Thần y cầu hà thực xin lỗi ngươi, cầu xin ngươi tha thứ cầu hà, cầu hà cũng biết không nên nói cho hắn thần y hề sự, vạn nhất hắn tới bắt thần y hề làm sao bây giờ. Nghe xong lời này lang chung cùng vũ lướt nhau, cậu hoa đêm đó bị người bắt đi việc bọn họ cũng là rõ ràng, không nghĩ tới đứa nhỏ này thế nhưng vì việc này hao tổn tinh thần nhiều ngày như vậy, lang chung có chút không đành lòng ra tiếng an ủi nói, người đứa nhỏ này hơn phân nửa là làm ác động, trên đời này nào có cái gì quỷ quái. Cậu hoa ban tín bán nghi, rõ ràng như vậy chân thật sự sẽ là ở trong ngộng phát sinh sao. Ngày ấy sở trải qua hết thể vẫn là rõ ràng trước mắt, Sao có thể là mộng đâu, cậu ba hiện tại càng là hồ đồ. Chỉ nghe lang trung buông tiếng thở dài nói, Ngươi đứa nhỏ này liền vì việc này hai ngày này đều thất thần, Ngươi ngấm lại mấy ngày nay ngươi ngày nào đó không phải hảo hảo nằm ở nhà mình trên giường. Hơn nữa vũ liền tại đây ra ngoài nghỉ ngơi, Ngươi nếu thật là không thấy, hắn sẽ không biết. Ta xem sợ là ngươi đã nhiều ngày quá mức mệt nhọc, Mới có thể ngày có chút suy nghĩ, phóng có điều ngộng. Không bằng ngày mai liền nghỉ ngơi nửa ngày, còn có ngươi kia cái gì loạn bảy tám tao ngộng cũng đừng ở suy nghĩ, miễn cho ta đem ngươi này chân trị hết, ngươi này đầu góc lại hỏng rồi. Bị lang chung như vậy vừa nói cầu hoa cũng cảm thấy có vài phần đạo lý, chính mình nếu thật là bị quỷ quái bắt đi, lại như thế nào sẽ tỉnh lại sau còn nằm ở nhà mình trên giường, hơn nữa chính mình trong phòng chỉ có một phiên cửa sổ nhỏ từ căn bản không đủ đã hán lớn như vậy cá nhân thông qua. Duy nhất có thể trở ra môn địa phương đó là Hồng Quá Vũ Đại Ca nghỉ ngơi nhà chính, nếu thật là chính mình bị bắt đi ra ngoài, Vũ Đại Ca hẳn là biết mới đúng, chẳng lẽ là đúng như thần y đi theo như lời là đang nằm mơ. Hiện tại Cầu Va cũng phân không rõ ngày đó chứng kiến chính là mộng vẫn là chân thật, nhưng không hiểu đệ ở trong lòng ấy nấy chi tình lại là hảo rất nhiều. Lại an ủi Cầu Va một trận, cũng làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi ngày mai nghỉ ngơi nửa ngày. Cầu Va vội vàng lắc đầu nói: Thần y dĩ ta không mệt ngày mai có thể tiếp tục. Người đứa nhỏ này, ngươi không mệt, ta còn mệt đâu. Nghe lời, ngày mai nghỉ ngơi nửa ngày, ta vừa lúc cũng muốn vào kinh một chuyến, đi đặt mua vài thứ. Vốn dĩ lang chung liền tính toán này hai ngày vào kinh hoàng một chuyến, làm cho người đều biết hắn cái này thần y dĩ vào kinh. Mà nay ngày hắn cũng xem qua cầu hoa thương thế, so với chính mình lúc trước tưởng tượng muốn tốt hơn rất nhiều, chỉ cần đúng hạn làm phục kiện đã có thể hoàn toàn không cần kim kim, mà tiểu chủ tử còn chờ chính mình bắt được dược tới cứu mạng, hắn cũng là thời điểm đi người trước lắc lắc. Nghe Lang Trung nói như vậy, Cầu Hoa cũng không hảo nói cái gì nữa, liền y thần y ở chi ngôn, chỉ là đương thần y xoay người hết sức, lại nhẹ lôi kéo hắn gốc áo, nhỏ giọng hỏi, ngài, ngài còn sẽ trở về sao? Lang Trung xoay người xoa xoa đầu của hắn nói, tiểu tử ngốc, ta là đi đặt mua đồ vật như thế nào sẽ không trở lại đâu. Đừng miên man suy nghĩ, bất quá giờ mùi ta chuẩn trở về. Chỉ là lang chung không nghĩ tới chính là, lần này hắn lại là nói lỡ, này vừa đi hắn lại là trong khoảng thời gian ngắn vô pháp trở lại cẩu và trong nhà. Ngay kế sáng sớm, lang chung liền ngồi trên thôn trang ngày thường đưa rau quả đi chiến vương phủ xe ngựa, một đường hướng tới kinh thành phương hướng bước vào, này một đường sóc này đi rồi gần hai cái canh giờ, rốt cục là thấy kinh thành cửa thành. Lang Trung Trung ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, này xe ngựa nhất định không phải ngồi người, một đường đi xuống tới, hắn này một phen xương cốt đều mau bị sóc tan, còn hảo này đánh xe kỹ năng còn có điểm bản lĩnh, này xe đuổi còn tính vững vàng, bằng không hắn thật không dám bảo đảm hắn còn có thể từ này trên xe ngựa đi xuống tới. Xe ngựa ở cửa thành ngừng lại, Lang Trung cùng phu xe đánh thanh tiếp đón, chỉ nói chính mình đi bàn bạc tử sự, giờ tị tấn còn tại đây cửa thành chờ hắn. Lại cùng nhau hồi thôn trang đi lên, phu xe lên tiếng, liền giá xe hướng về chiến vương phủ phương hướng bước vào. Lang Trung tùy tay phủi phủi trên người cho bụi, liền cùng vũ cùng nhau hướng cửa thành mại thấy, chỉ là này hai người còn chưa vào thành, liền thấy có không ít quần áo đẹp đẽ quý giá người, ôm vào ngoài thành, càng làm cho thủ thành binh lính sợ không được đầu vóc, hôm nay chẳng lẽ là cái gì đại nhật tử không thành, này đó ngày thường rất khó thấy một mặt đại nhân vật. Nay cá nhân như thế nào đều vừa vặn cùng nhau ra khỏi thành. Cảm hỏi chính là lang thần y Ta là chấn quốc hầu gia trong phủ quản gia, nhà ta hầu gia đặc làm tại hạ mời thần y đi trong phủ một tụ. Một vị năm gần 40 bộ dáng đoan chính trung niên hán tử tệ hướng về phía trước trước chắp tay chắp tay thi lễ. Hán này một mở miệng, còn lại người càng là tranh nhau giới thiệu. Thần y dì ta là. Liên tiếp tự giới thiệu thanh trọc đến lang trung châu mày ở bên nhau. Cuối cùng là nhịn không được thanh khụ hai tiếng, khụ, khụ, chư vị thả nghe lão Phu một lời. Mọi người thấy thần y có chuyện muốn nói, tất nhiên là an tinh xuống dưới, chậm đợi thần y mở miệng, đa tạ chư vị tương mời. Chỉ là lão Phu bất quá một lần tha phương lang trung, thật gánh không dậy nổi cái gì thần y chi danh. Đối với chư vị hảo ý lão Phu tâm lĩnh, lão Phu du tẩu tứ phương bất quá là vì nghiên tập y hệ thuật, trị bệnh cứu người nếu chư vị trong nhà có nhân sinh bệnh thỉnh lão phu qua đi chẩn trị lão phu định không chối từ nếu vì hắn sự còn xin thứ cho lão phu có việc trong người không thể tương bổi chư vị thỉnh lang trung liền ôm quyền thẳng hướng tới cửa thành mà đi lưu lại người đều có vũ sẽ đối phó bổn thượng đuổi theo đi du thuyết người lại bị vũ cấp ngăn cản xuống dưới vũ gõ gõ phóng xuất ra kia một thân sắc khí đối thật là có thể hù trụ những người này không dám lại đuổi sát thần y liệt không bỏ Mọi người tuy đối không có thể thỉnh đến thần y gì ấy vì nhà mình khách khanh mà thất vọng, nhưng là này một đánh mất cũng có vừa được, vừa mới thần y gì ấy cũng là nói, nếu là trị bệnh cứu người hắn định không chối từ, cũng thuyết minh này thần y không có gì cái giá, tuy thượng không biết y thuật hay không như trong truyền thuyết như vậy xuất thần nhập hóa, nhưng ít ra người này không giống lao nhiếp chính vương cùng tiểu thần y thẩm thanh phong như vậy khó thỉnh, vạn nhất thực sự có chuyện gì, cũng không. Lo lắng thỉnh không đến thần y gì hết. đương nhiên tiền đề là có thể tìm được hắn. Mà sáng sớm, tự lang trung từ thôn trang thượng rời đi hướng về kinh thành mà đến, an Vương liền thu được tin tức, lang trung vào thành kia một mản tự nhiên cũng sơm có người chuyển tới hắn bên hai. Nguyên bản ngày ấy nhìn đến cậu và thật sự có thể đứng lên, cùng với đã nhiều ngày lục tục từ thôn trang thượng chuyển đến tin tức, hắn trên cơ bản cũng đã tin tưởng lang trung có thể trị hảo hắn chấn tận. Chính là này cửa thành kia một màn lại làm hắn tâm sinh nghi lự. Này nếu thật là có xuất thần nhập hóa y kỳ thuật, sao có thể như thế khiếm tốn, đều nói có tài đều giống nhau nhiều là kiệt ngạo khó thuần, liền như lão nhiếp chính vương cùng thẩm thanh phong giống nhau, hắn không cấm hoài nghi người này hay không thật là có bản lĩnh. ngươi nói, người nọ thật là có bản lĩnh. An vương cũng không quay đầu lại hỏi bên người người hầu. Nô tài không biết nhưng chuyển quay lại tin tức nói kia hài tử hiện tại đã có thể đi ra 10 dư bước, tưởng là không giả. An Vương phía sau người túi đầu, nhìn không ra trên mặt là cái gì thần sắc, tuy nói là không biết, nhưng là trong lời nói ý tứ lại là tràn ngập vài phần khẳng định. Nếu thật là có bản lĩnh chẳng lẽ không phải như lão nhiếp chính Vương cùng thẩm thanh phong giống nhau kiệt ngạo khó thuần sao. An Vương vẫn là có vài phần lo lắng, đơn giản đem trong lòng nghi ngờ nói ra. Có lẽ là lao nhiếp chính vương cùng thẩm ngự y thì thân phận bất đồng đi, một cái là hiển quý cực kỳ nhiếp chính vương, một cái có chiến vương phủ cho hắn làm chỗ dựa, có thể nói bọn họ có kiệt ngạo khó thuần cơ bản, mà cái kia cái gọi là thần y hay bất quá là cái tha phương đại phu, tưởng là chính hắn cũng minh bạch, tương giao cùng quyền quý hắn vẫn là đắc tội không nổi. Nghe xong người hầu một lời, An Vương cảm thấy cũng có vài phần đạo lý. Vương ra, Hắn không phải nói nếu là thỉnh hắn nhìn bệnh hắn định không chối từ sao. Không bằng người thỉnh hắn đến trong phủ tới vì vương ra trẩn trị trẩn trị. An vương giơ tay, đánh gãy phía sau người hầu nói, một mình trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng vẫn là không thắng nổi đáy lòng khát vọng, việc này ngươi đi làm đi. Người hầu linh mệnh, xoay người ảnh không cùng trong bóng tối. Hạ cầm đêm trước liền nhận được long ảnh tin nói là lang chung sẽ muốn vào kinh, sáng sớm liền đứng dậy chờ tin nhi chỉ là này mau buổi trưa, lang trung đi dạo có ba bốn ra dược phường lại không thấy an vương phủ người lộ diện, hạ cẩm không cấm hoài nghi có phải hay không kế hoạch của chính mình có cái nào địa phương xuất hiện bại lộ. tiểu mục ở một bên nhìn gấp đến độ xoay quanh hạ cẩm trong lòng không cấm an vị, cái kia tự xưng chính mình vị hôn thê nữ nhân tìm tới môn cũng không gặp nàng như vậy hoảng loạn quá. bất quá này an vị về an vị, sự tình quan bảo nhi an nguy hắn cũng là âm thầm bối rối. thẳng đến giờ tỷ quan nửa. Lang Trung rốt cuộc từ đệ tam gia hiệu thuốc đi ra, nhìn sắc trời còn sớm liền mang theo vũ, cùng đi đối diện tử lầu, điểm thượng mấy cái ăn sáng, liền ở kế cửa sổ vị trí ngồi xuống. Kỳ thật Lang Trung mặt ngoài trầm tĩnh tự nhiên, nhưng là này trong lòng cũng là nôn nóng không thôi, cùng tiểu thư ước định hôm nay vào kinh đó là vì dẫn an Vương người thượng cầu, chỉ là hiện giờ chính mình cùng kê phu xe ước hẹn thời gian gần lại không thấy an Vương người lộ diện chẳng lẽ hôm nay chỉ có thể bất lực trở về sao? liên ở rượu quá ba tuần, lang trung chuẩn bị tính tiền rời đi là lúc, lại bị người ngăn cản đường đi. vũ cảnh giác nhìn trước mắt người, tay cầm trường kiếm bất động thanh sắc đem lang trung hộ ở sau người. chỉ thấy người nọ giống như không thèm để ý, chắp tay hành lễ nói, xin hỏi chính là lang thần y gì? thần y gì chi danh lão phu không dám nhận, lão phu lại là lang trung. lang trung trở về người nọ thi lễ. Vỗ nhẹ chuột Vũ bả vai ý bảo hắn không cần thần trương. Thân y quá mức khiêm tốn, không biết vị tiểu huynh đệ này là. Người tới khách sáo một câu, liền trực tiếp đem lời nói phong chuyển hướng về phía Vũ thân phận. Lang Trung hơi hơi nhăn mày, nhưng Trung Quy vẫn là lỏng rồi rời ra, ta người hầu, Vũ. Người nọ nghe xong Lang Trung nói, dường như mới phản ứng lại đây dường như, nhẹ giọng cười nói, là tại hạ đường đột, tại hạ họ tần là an vương phủ quản sự. Nghe nói thần y y thuật cao siêu, An Vương thân mình có điều không khỏe, tưởng thỉnh thần y qua phủ Trần trị một vài. Bởi vì còn chưa tới cơm trưa thời gian này, lầu hai cũng không có gì người, người nọ chỉ là thoáng đệ thấp thanh âm, liền nói thẳng ra bản thân thân phận cùng ý đồ đến. Vương gia mãi thiên hoàng hậu duệ quý tộc nếu là thân mình không khỏe, đều có trong cung ngựa y vì hắn trần trị, gì cần tới tìm ta cái này tha phương lang trung, thần quản sự chớ có khai ta vui đùa mới là. Lang Trung lắc đầu, làm như không quá tin tưởng Tần Quản Sự nói, quay đầu tiếp đón Vũ liền phải rời đi. Lại không nghĩ này Tần Quản Sự lại lần nữa ra tay tương trợ, Vũ thấy hắn đối Lang Trung đối thủ cũng không chút khách khí động thân đón nhận, mắt thấy hai người liền phải đánh tới cùng nhau, Lang Trung mới lệnh giọng quát, Vũ dừng tay, Thiên Sinh. Vũ vẻ mặt không do nguyên do nhìn Lang Trung, không rõ hắn vì cái gì muốn cản chính mình giáo huấn cái này ngăn đón bọn họ đường đi người. Tần Quản Sự, là Lao Phu ngự hạ không nghiêm còn thỉnh Tần Quản Sự không cần để ở trong lòng, còn có người bệnh đang chờ Lao Phu như vậy cáo tử. Lang Trung hướng về phía kia Tần Quản Sự liền ôm quyền, tưởng vòng qua hắn rời đi. Lần này Tần Quản Sự không có ra tay tương trở, mà là ôm quyền thi lễ, nửa con hạ thân tử nói, còn thỉnh thần y đi nghe tại hạ nói xong, lại làm quyết định không muộn. Nhân ra đều như thế như vậy, Lang Trung cũng thật sự không có rời đi lý do. Liền ở ban đầu vị trí ngồi hạ, Vũ ôm kiếm lập với này phía sau, vẻ mặt cảnh giác chừng mắt vị kia tần quản sự. Lang Trung bất đắc dĩ nhẹ mắng một tiếng, Vũ mới thu hồi kia thần sắc, tần quản sự có việc không ngại ngồi xuống nói. Lang Trung dơ tay, mời kia tần quản sự ở chính mình đối diện vị trí ngồi hạ, mà người nọ cũng thành thật không khách khí lại lần nữa ôm quyền nói lời cảm tạ, tạ thần y đi dừng bước. Liền một hiên và táo ngồi ở thần y đi đối diện lại không thẳng vào chủ đề mà là đem Vũ trên dưới đánh giá cái biến mới nói, vị này Vũ huynh đệ dường như đối tại hạ có thành kiến. Lang Trung quay đầu lại nhìn Vũ liếc mắt một cái, chỉ thấy Vũ hừ lạnh một tiếng quay đầu đi, kia bộ dáng đến là ngạo yêu vị mười phần. Tân quản sự hiểu lầm, Vũ không có nhằm vào bất luận kẻ nào ý tứ, hắn chỉ là phòng bị tâm trọng chút, không muốn làm người tới gần thôi, còn Thỉnh tần quản sự chớ có để ý. Lang Trung nói xong còn hướng tần quản sự vừa chắp tay, xem như tạ lỗi. Không ngại, không ngại, chỉ là thần ý ở bên người có như vậy cao thủ tương hộ, đến là có thể thiếu không phiền thoái. Nay tần quản sự tuy nói ở cùng Lang Trung nói chuyện, nhưng là này khỏe mắt Thủy Trung không rời đi qua Vũ. Lang Trung tuy không rõ này tần quản sự vì sao tam câu nói không rời đi Vũ, nhưng là đối cùng chính mình cùng Vũ thân thế lai lịch đã sớm bộ hảo tử, hẳn là sẽ không có vấn đề. Nếu nhân ra hỏi, liền ấn bộ tốt nói là được. kia đến cũng là, từ Lao Phu đem Vũ nhặt sau khi trở về, đó là thiếu rất nhiều phiên thoái. Lang Trung trong mắt cũng có nhẹ nhẹ khẳng định, thuyết minh hắn đối Vũ vẫn là thập phần vừa lòng. Nga! Vũ huynh đệ là bị thần ý ghi hề nhặt về tới. Nếu không phải còn có cái gì chuyện xưa không thành. Tân quản sự dường như thập phần tò mò dường như một đường truy vấn. Lang Trung không cấm tò mò nhìn hắn một cái việc này nói ra thì rất dài lúc trước lao phu thật là ở mưa to chung nhặt được hắn chỉ là hắn không nhớ rõ tiền đồ chuyện cũ liền cho hắn đặt tên vì vũ ai đều là nhiều năm trước sự không để cập tới cũng thế thấy lang trung không muốn nhiều lời tần quản sự cũng không hảo lại truy vấn chỉ là hắn phát hiện đường lang trung nói lên hắn thân thế khi hắn tựa hồ nghe đến rất là nghiêm túc dường như chính mình cũng không biết chính mình lai lịch dường như thấy hắn không hề đặt câu hỏi lang Trung mới chủ động mở miệng nói, không biết tần quản sự muốn Lao Phu nói cái gì đó, Lao Phu chăm chú lắng nghe. Nghe thấy Lang Trung này phiên lời nói, tần quản sự mới thu hồi dừng lại ở vũ trên người ánh mắt, thanh thanh giọng nói nói, thần y có điều không biết, an vương lần này thỉnh thần y hề qua phủ, lại là nhân năm xưa bệnh cũ. Tần quản sự vừa nói vừa điều tra Lang Trung thần sắc, thấy Lang Trung nghe được cẩn thận mới chậm rãi nói tiếp, nhiều năm trước vương gia tao ác nhân tập kích hai chân xương đùi bị đánh gãy những năm gần đây trong cung ngựa y cũng tất cả đều xem qua dân gian danh y cũng thỉnh không ít chỉ là lại không người có thể trị này chân thương ngày gần đây nghe nói lang thần y lý thuật siêu quần đối này trị cốt thương càng là thập phần tinh thông lấy lệnh nhiều người một lần nữa đứng lên hành đầu tại hạ chịu thỉnh lang thần y y tùy ta nhập vương phủ thế vương gia trần trị vừa lần lang trung mặt lộ vẻ vẻ khó xử trầm ngâm thật lâu sau trước sau không ra tiếng Thấy hắn như vậy, tần quản sự từ trong lòng móc ra một chồng thật dày ngân phiếu đẩy đến trước mặt hắn, chỉ cần thần y có thể trị vương ra chân, ngày sau chắc chắn thật mạnh tạ ơn, này đó tiện lợi là cho thần y tiền đặc cọc. Lang Trung miêu liếc mắt một cái trên bàn ngân phiếu, mặt chán cụ là một trăm lượng một trường, này thật dày một chồng ít nói cũng là mấy ngàn lượng, này an vương phủ ra tay cũng thật có thể nói là hào phóng, nhưng lang Trung rồi lại nhẹ nhàng đem ngân phiếu đẩy trở lại tần quản sự trước mặt. Cái này tần quản sự không bình tĩnh, trong mắt cũng nhiễm vài tia tức giận, thần y y ở đây là ý gì? Không phải lão phu không muốn thế vương ra chân trị, chỉ là lão phu trên tay còn có cái người bệnh chưa khỏi hẳn, lão phu cũng là phân thân thiếu phương pháp. Lang Trung vẻ mặt chân thành, lại là hưu tâm vô lực bộ dáng. Nhưng nghe được lời này tần quản sự lại hoàn toàn không thèm để y nói, nay có khó gì, ta làm người đem thần y y người bệnh tiếp nhận tới đó là, vương phủ địa phương tuy không lớn nhưng dung thần y hay một hai cái người bệnh vẫn là không có vấn đề đến lúc đó thần y gì có thể một bên cấp vương ra xem bệnh một bên tiếp tục vì người kia người bệnh trần trị nghe tần quản sự nói như vậy lang trung cũng tự biết là thoái thác bất quá thôi liền không nhọc phiền tần quản sự lao phu kia người bệnh hiện giờ cũng liền dư lại khang phục huấn luyện này hạng nhất nếu là hảo hảo rèn luyện hẳn là sẽ không có việc gì lao phu này liền viết cái phương thuốc cùng nên chú ý một ít việc hạng Nhờ người mang về đó là Chỉ là Lao Phu vẫn chưa vì An Vương xem qua khám Không dám bảo đảm nhất định có thể trị Hảo Vương gia Đến lúc đó còn thỉnh tần quản sự có thể ở Vương gia trước mặt Vì Lao Phu thảo một cái nhân tình Lang Trung nói đến đây Mọi người đều là người thông minh Tất nhiên là trong lòng biết rõ ràng Tần quản sự cũng là thập phần sảng khoái nói Thần y xin yên tâm Vương gia luôn luôn nhân thiện Mặc kệ như thế nào định sẽ không khó xử thần y thì mới là lang Trung ở trong lòng bụng vì hắn lời này cũng chỉ có ngốc tử mới tin, nhưng vẫn là chấp tay nói lời cảm tạ. Kia lão phu liền đi trước cảm tạ Tần quản sự. Dứt lời Tần quản sự liền gọi tới trưởng quách bị thượng bút mực làm Lang Trung viết xuống phương thuốc. Lang Trung nói đơn giản xuống xe kỹ năng bộ dáng, lại đánh thưởng làm Tiểu Nhị đi cửa thành biên hầu. Lúc này mới mang theo vũ tùy Tần quản sự vào An vương phủ. An vương phủ tuy nói khoảng thời gian trước gặp lửa lớn. Nhưng hiện giờ đã nhìn không ra lúc trước kia đổi bại bộ dáng, chỉ là một đường đi tới vũ vẫn là nhịn không được trong lòng trộm nhạc. Xem ra này An Vương Phủ trải qua lần trước một dịch, thật đúng là nguyên khí đại thương. Tuy nói này trong phủ ám vệ vẫn đầy hứa hẹn số không ít, nhưng này công phu lại so với phía trước kia phê tử sĩ không biết kém nhiều ít cái chính tự. Tân quản sự mang theo lang trung đám người lướt qua chủ viện, lập tức hướng tương đối xa xôi trong viện đi đến. Lang Trung một đường mắt nhìn thẳng đi theo tần quản sự phía sau, lại âm thầm ở trong lòng ghi nhớ nảy ven đường lộ tuyến. Mấy người đi vào thiên viện phòng khách bên trong, An Vương sớm đã là ngồi ngay ngắn ở thượng đầu, có thể nhìn đến chính là hắn dưới thân sở ngồi chính là một phen xe lăn. Tần quản sự nhìn thấy An Vương lập tức không mình hành lễ, Vương ra, nô tài đem thần y cấp người tới. An Vương nhàn nhạt phiết phía dưới Lang Trung cùng vũ liếc mắt một cái, tần quản sự cũng hướng Lang Trung sử cái ánh mắt. Lang Trung lúc này mới phản ứng lại đây hướng An Vương liền ôm quyền. Tại hạ Lang Trung gặp qua An Vương điện hạ, thất lễ chỗ còn thỉnh Vương gia thứ tội. Không sao, thần y lẻ miễn lễ. Vị này chính là An Vương thu hồi trong mắt dù, lúc này hắn còn muốn vị này thần y lẻ vì hắn trấn trị, nay bất kính chi tội có thể lưu mang về sau lại tính. Hồi Vương gia, đây là thần y lẻ hộ vệ, danh gọi vũ. Nghe Vương gia hỏi chuyện. Tân quản sự cũng sợ này thần y ghi vạn nhất đáp sai rồi cái gì liên lụy chính mình, liền giòn mang vì trả lời. Nào từng tưởng An Vương nghe xong lời này, lại tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rõ ràng Vương ra đối chính mình mang thần y ghi bên ngoài người nhập phụ thực không cao hứng. Tân quản sự cũng là một đầu mồ hôi lạnh, trong lòng cũng là thập phần sợ hãi. nhưng An Vương lại không nói cái gì, chỉ là chuyển hướng lang chúng nói, buồn Vương lần này mạo muội thỉnh thần y ghi qua phủ. Là tưởng thỉnh thần y giúp buồn vương trần trị trần trị, buồn vương này chân cẳng nhưng còn có hảo lên khả năng. An vương trong miệng nói được khách khí, nhưng trong mắt tàn khốc lại là không lừa được người. Lang Trung trong lòng cũng hiểu rõ, nếu là chính mình nói hắn chân cẳng không thể trị, chỉ sợ chính mình cũng đừng nghĩ từ này trong vương phủ đi ra ngoài. Ổn ổn nỗi lòng, Lang Trung dơ tay nói, còn thỉnh vương ra dung tại hạ thế ngài thỉnh mạch. An vương gật gật đầu. Tần quản sự liền phải tiến lên đi thúc đẩy An Vương dưới thân xe lăn về phía trước, lại bị An Vương giơ tay ngăn lại, nghe nói thần y y thuật cao siêu, nói vậy kia Huyền Ti bắt mạch một đường cũng là khó không đến thần y, bổn vương thân mình không tiện liền phí công ý y vì bổn vương Huyền Ti trấn trị. Nói xong liền đem chính mình tay tay trái lòng bàn tay hướng về phía trước đặt bên người bàn trà phía trên, Lang Trung tuy trong lòng biết An Vương ý định làm có dễ, nhưng cũng phản kháng không được. Đành phải từ tùy thân hồng thuốc chung lấy ra một đoạn màu đỏ sợi tơ, giao cho tần quản sự trong tay, làm phiền tần quản sự, đem này sợi tơ hệ với vương ra trên cổ tay. Tần quản sự cầm trong tay tơ hồng cẩn thận vì an vương hệ hảo, mới đưa một khắc đầu dắt ra tới trả lại đến lang chung trên tay. Nhắm mắt ngưng thần, lang trung tinh tế vì an vương khám khởi mạch tới, này cũng ít nhiều lang chung du tẩu tứ phương là lúc vốn chính là cái chuyên khám phụ nhân bệnh đại phu. Bởi vì vì phụ nhân khám bệnh có khi nhiều có bất tiện, này huyền ti bắt mạch đó là nhất nhanh và tiện một đường, này đây này huyền ti mạch còn không làm khó được hán. Lang Trung vãn khởi to rộng ống tay áo, tay trái nắm lấy hồng sợi tơ một mặt, tay phải tam chỉ ấn ở tơ hồng phía trên. Lang Trung mày theo bắt mạch thời gian càng lâu, cũng là càng linh càng chặt an vương tâm cũng là theo lang Trung thần sắc càng sách càng cao, đều mau nhắc tới cổ họng. Tần quản sự càng là nghẹn lại hô hấp liền đại khí cũng không dám xuyến một cái, liền sợ sẽ ảnh hưởng thần ý gì ấy bắt mạch. Cho đến qua nửa chén trà nhỏ lâu, Lang Trung mới chậm rãi mở hai mắt, đem trong tay tơ hồng để hồi đến Tần quản sự trong tay, ý bảo hắn có thể đem An Vương trong tay tơ hồng cởi xuống tới. Như thế nào? An Vương trong thanh âm nhiều một tia kích động âm dung, đã trở mong lại sợ hãi. Nghe được hỏi chuyện Lang Trung lắc lắc đầu. Mắt thấy an vương trong mắt thất vọng chi sắc càng ngày càng rõ ràng, lang trung mới chậm rãi mở miệng nói, chỉ bằng bắt mạch một đường, tại hạ còn không thể xác định có thể hay không trị, chỉ là từ mạch hướng về phía trước xem tại hạ lao pháp kết luận vương gia chi chưng có không chữa khỏi, còn thỉnh vương gia cho phép tại hạ xem xét vương gia hai chân, để tiến thêm một bước trần bệnh. Thần ý gì ở đây là ý gì? Trong cung ngự ý trần trị trước nay bằng lại đều là bắt mạch một đường, tại sao đến ngươi nơi này lại nói khám không ra, chẳng lẽ là thần y chi danh trước nay chính là lừa đời lấy tiếng. An Vương có vài phần bực bội, tất nhiên không có chuẩn trị ra tới, vì sao phải lắc đầu, làm hắn cho rằng chính mình này lại đứng lên bất quá là hy vọng xa đời. Từ xưa y kìa giả làm nghề y thì hỏi khám trước nay đều là vọng, nghe, hỏi, thiết bốn loại con đường, vọng, chỉ xem khi sắc, nghe, chỉ nghe tiếng động, hỏi, chỉ do hỏi bệnh trạng chỉ sơ mạch tượng. Nếu thật miệt mài theo đuổi lên, này bắt mạch trần trị lại là cuối cùng một đường. Mà này vọng sao, khắp nơi hạ giải lý không chỉ có là xem khí sắc, lại là xem nguyên nhân. Nếu muốn chữa khỏi người bệnh hẳn là hiểu biết này phát bệnh chi nguyên. Nếu không liền tính có thể trị nhất thời chi chứng, chẳng phải là trị ngọn không trị gốc. Nếu là vương gia không tiện làm tại hạ kiểm tra hai chân, kia cũng thả thứ tại hạ vô pháp cấp vương gia chẩn trị. Cáo tử Thấy thần y xoay người liền đi, vũ vội vàng đuổi kịp, không cho người khác ngăn trở cơ hội, nhìn hai người đưa lưng về phía chính mình đã đi mau đến ngoài cửa, An Vương lúc này mới nhớ tới lưu người, thần y để dừng bước. Vương ra còn có gì chỉ bảo. Lang Trung theo lời dừng bước xoay người, vẻ mặt khó thuần nhìn An Vương, trong mắt sớm không có vừa mới kính gọi chi ý. bổn Vương vừa mới thất lễ chỗ, còn thỉnh thần y để thứ lỗi. Thần y mời theo bổn vương tiến nội thất vì bổn vương khám bệnh hai chân. An vương nói xong liền làm tần quản sự đẩy hắn vào nội thất, hoàn toàn không cho lang chung cự tuyệt cơ hội, mà cửa sớm có hộ vệ nghe tiếng mà đến canh giữ ở cửa, mắt thấy này nghĩ ra đi cũng là khó hơn lên trời. Lang Trung cũng chỉ hảo mang theo vũ tùy an vương phía sau vào nội thất. Lang Trung mới vừa đi vào nội thất liền thấy an vương sớm đã từ trên xe lăn chuyển qua giường phía trên hảo phương tiện hắn xem bệnh. Lang Trung cũng không chút khách khí một hiên và táo tại mép giường ngồi xuống, đối an vương ninh khởi mày phản phất giống như không thấy, có thể thấy được này thần ý cũng là có vài phần chính mình tính nết. Đem hắn ống quần cuốn đến trên đùi mới vừa rồi bắt đầu một chút một chút ấn liền dò hỏi an vương cảm giác, sau lại tinh tế sờ soạn một lần hắn xương đùi, hảo biết đoạn cốt vị trí nơi, Lang Trung này càng sợ là càng kinh ngạc, cho đến này song lui đều nhéo cái biến cũng chưa từng có bất luận cái gì phát hiện. Lang Trung không cấm phòng đoán, chẳng lẽ là người này đều không phải là An Vương, mà là An Vương phái tới thử người của hắn. Lang Trung trong lòng kinh nghi, trên trán càng là chảy ra tầng tầng mồ hôi lạnh, không cấm càng thêm cẩn thận ấn, sơ soạn người này xương đùi. Thằng đến méo hai lần cũng không phát hiện bất luận cái gì dị thường, Lang Trung lại nhẹ gõ An Vương nhảy đánh huyệt, phát hiện vẫn là không có bất luận cái gì sở ứng, vì thế lại trọng gõ hai lần thấy vẫn là không có phản ứng. Lang Trung trong lòng cũng có đế, người này hẳn là An Vương không thể nghi ngờ. Mà Sở Dĩ Cốt Thượng vẫn chưa thấy rõ ràng gì thường, nói vậy trong cung ngựa y y nghệ thuật tiếp cái đoạn cốt vẫn là không thành vấn đề. Đến nỗi An Vương tại sao đi đứng không tốt, chắc là tiểu thư sư phụ lão nhiếp chính vương ở lúc trước động thủ khi âm thầm làm cái gì thủ pháp mới là. Lang Trung giơ tay hủy diệt trên chán mồ hôi, mới từ mép giường bước xuống dưới, trên mặt che kín không thể nơi hà. Phá vì vẻ khó xử, chắp tay thi lệ nói, vương gia chi thật, xin thứ cho tại hạ bất lực. Tân quản sự ở một bên vẫn luôn lưu ý thần y lì thần sắc, nhiều ít cũng có thể đoán được một tiêu manh mối. không nghĩ tới lại quả thực như thế. Nếu là liền thần y lì cũng không có thể ra sức, khó vương gia chẳng phải là cả đời đều không đứng lên nổi sao. Có lẽ ở năm đó Thái Hậu mệnh ngựa y vì vương gia trần trị khi cũng đã phán định vương gia kiếp này là phế đi vạn không nên ra này thần y đi hề. thế nhưng thật sự làm đoạn cốt nhiều năm đi đứng không tốt người đứng lên cũng làm vương gia một lần nữa bốc cháy lên hy vọng lấy vương gia tâm tính này thần y đi có thể trị hảo người khác lại trị không hết hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy vương than này thần y đi hề nghĩ đến này không cấm lui về phía sau hai bước sợ liên lụy đến chính mình lớn mật thần y đi chẳng lẽ là ở lừa gạt bổn vương Vốn đang đầy cõi lòng hy vọng an vương lúc này nghe được lang trung chi ngôn, trong ngực càng là tích tụ năng giải, chẳng lẽ nói những cái đó hương giã nơi nô tài thần y có thể trị đến, bổn vương bệnh liền trị đến không được. Xin hỏi thần y gì là ý gì, nếu không phải đương bổn vương dễ khi dễ không thành. Tại hạ xác thật không có lửa gạt vương ra chi ý, tại hạ phía trước sở gặp gỡ người bệnh, cũng chỉ là đoạn cốt mà thôi, chỉ khắp nơi hạ vì bọn họ tụ cốt này chân thương tự có thể khỏi hẳn. Mà vương gia này thương lang chung muốn nói lại thôi, dường như không tốt lắm nói tiếp giống nhau. An vương cũng không phải bản nhân tự nhiên minh bạch lang chung chi ý, trong mắt ánh lửa đại gì, càng là nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là nói buồn vương thương căn bản không phải xương đùi. Sắc thực nói, vương gia thương không chỉ là xương đùi. Nếu là lúc trước có thể kịp thời trị liệu, hẳn là không đến mức lang chung mày hơi ninh, túi đầu lập cùng một bên đem vừa mới chính mình chẩn đoán chính xác quá tình huống nói với an vương nghe. trị liệu kịp thời ha ha trị liệu kịp thời thật là buồn cười ai chẳng biết kia lão nhân sợ đắc tội kia lão bất tử thế nhưng kéo hai ngày mới cho hắn phái ngựa y để lại đây thân y ghi lời này ý gì còn thỉnh thân y cùng bổn vương nói tỉ mỉ rõ ràng an vương trong mắt lệ khí bạo trướng nếu không phải cái kia lão bất tử chính mình như thế nào sẽ biến thành như vậy Nguyên bản hắn căn bản chính là muốn chính mình cả đời đứng dậy không nổi. Còn có nữ nhân kia, nếu không phải nàng muốn lợi dụng chính mình được đến cái kia lao bất tử duy trì chính mình lại như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nàng đến là hảo, chính mình tàn nàng lại là liền ra mặt vì chính mình thảo cái công đạo cũng không dám, thậm chí bởi vì chính mình biến thành phế nhân, liền đem chính mình còn tại này trong phủ tự sinh tự diệt. Nắm tay ở trong tay háo nắm chặt chết khẩn, trong mắt hung quang hiện ra hắn không cần cả đời liền như vậy vượt qua, hắn muốn báo thủ, cái kia lão bất tử, nữ nhân kia, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Trong lòng oán khí không ngừng phong thích, an vương cả người đều trở nên vặn mèo dữ thợn. Vương gia thương không chỉ là xương đùi, càng bị thương chân bộ gân mạch, nếu là tưởng chưa khỏi chân thương, trừ phi có thể tìm được thần dược xử chi gân mạch trọng tục tái sinh, nếu không tại hạ sát thật vô pháp lệnh vương gia lại đứng lên. Lang trung giống như vô tình nhắc tới thần dược tái sinh gân mạch việc, quả nhiên dẫn tới an vương không cấm truy vấn lên. Thần y kìa, người nói cái gì? Cái gì thần dược? Ai, không phải tại hạ không nói, mà là kia thần dược lang trung hảo thế nhưng khó xử thở dài. Ai? Thôi, kia thần dược trăm ngàn năm mới ra một gốc cây, trên đời này căn bản là không có khả năng sẽ tìm được. Tại hạ chính là nói, cũng là khác vương ra đổ tăng phiền nào thôi. Vật gì? Chỉ cần thần ý có thể nói ra rực danh, hình thái, Bồn Vương nhất định có thể tìm được. Vốn tưởng rằng là không cơ hội, không nghĩ tới còn thượng có chuyển cơ, An Vương sao có thể sẽ bỏ qua, hơn nữa chỉ cần trên đời này còn có kia đồ vật, chính là không từ thủ đoạn hắn cũng muốn đem kia thần dược cấp lộng tới tay. An Vương ánh mắt dần dần hung ác nham hiểm lên, lang chung trong lòng biết mục đích của hắn là đáp trả, liền đem kia thần dược bộ dáng tinh tế cùng An Vương miêu tả lên. Vật ấy danh huyết liên có sinh tử nhân nhục bạch cốt chi hiệu, sinh trưởng ở núi lửa hoạt động trong miệng dung nham biên, hình như khắp huyết hoa sen, toàn thân huyết hồng, tay niết cánh hoa sen còn có thể chảy ra điểm điểm huyết châu Vật ấy lao phu cũng chỉ ở sách cổ nhìn thấy quá, trên đời này có hay không lão phu cũng không xác định, mà nếu muốn vì vương gia tục gần thượng cần nhị đóa cánh hoa sen làm thuốc, lại ta lấy liên nhụy vì thuốc dẫn. Nói đến này lang trung ra vẻ thở dài. Liền tính vương ra có thể vào tay này dược, chỉ là kia tụ gân, nối xương chi đau cũng người phi thường có khả năng chịu đựng được, tại hạ vẫn là khuyên vương ra như vậy từ bỏ đi. Nói là khuyên an vương từ bỏ đến không bằng nói này đây lui vì tiến, làm an vương càng thêm kiên định muốn đứng lên ý tưởng. Không được, buồn vương nhất định phải đứng lên. Hắn muốn cho nàng nhìn xem bổn vương không phải phế vật, không phải nàng khí tử. Thần xuyên, mang thần y đi xuống nghỉ ngơi. Đại bổn vương tìm được linh dược khi lại thỉnh thần ý rỉa vì bổn vương trần trị là vương gia tần quản sự theo tiếng lánh lang trung hai người lui ra này mắt thấy gia này vương phủ vô vọng lang trung cũng không nhiều lắm làm tranh chấp chỉ là cùng tần quản sự cùng nhau lui ra mấy người hành đến trong viện lang trung mới ra tiếng hỏi tần quản sự nếu là vương phủ vẫn luôn tìm không được kia dược chẳng lẽ muốn cho lão phu lưu tại này trong vương phủ cả đời không thành? Thần y kiên nhẫn trở chính là, lấy vương ra bản lĩnh, tin tưởng không ra bao lâu nhất định có thể tìm được kia vị thần dược. Kỳ thật tần quản sự cũng không có nắm chắc như vậy vừa nói cũng bất quá là làm làng trung an tâm lưu lại, không cần ra cái gì yêu Nga tử mới hảo. Nghe xong tần quản sự chi lời nói, chỉ sợ không có mấy người sẽ tin tưởng, chỉ nghe kia thần y nhỏ giọng nói thầm nói, ai, sớm biết liền không ứng cùng vương ra đề cập kia thần dược việc không đến làm chính mình thân hãm nhà tù bên trong. Người tập võ vốn là thai thính mắt tinh, lang trung chi lời nói hắn tất nhiên là một chữ không rơi nghe vào trong thai, buồn việc này hắn hẳn là làm bộ không nghe được mới là, chính là nghĩ người thế nào cũng là chính mình mời vào phủ, nếu là này lời nói việc làm thượng có cái gì sai lầm trọc vương ra không cao hứng, không tránh khỏi sẽ liên lụy chính mình, chính mình vẫn là hẳn là nói thêm điểm đề điểm cùng là, thần y lì vạn không thể như vậy tưởng. Nếu là thần y hôm nay có điều dấu dếm, ngày Nào đó nếu bị vương ra biết được, chỉ sợ đến lúc đó đầu mình hai nơi cũng không nhất định. Lang Trung sờ sơ cổ, hậm hực câm miệng không nói chuyện nữa. Hạ cẩm thu được Lang Trung thuận lợi lẫn vào an vương phủ tin khi, không chỉ có không có thở phào nhẹ nhõm, ngược lại so với chức còn muốn càng thêm khẩn trương bài phần, cuối cùng là hang hổ bên trong hơi có không lắm liền khả năng tan xương nát thịt. Đến lúc đó nàng muốn như thế nào hướng Vân Thủy Yên cùng với nàng trong bụng chưa sinh ra hải tử giao đái. Long ảnh, ngươi nhiều phái vài người canh giữ ở An Vương phủ chung quanh, một có dị động lập tức cứu người. Hạ Cẩm khẩn ninh mày nhìn về phía đứng ở trước người Long ảnh. Quận chúa yên tâm, An Vương bên trong phủ ta sớm đã an bài hảo nhãn tuyến, nếu một khi có việc sẽ có người trước đem thần y y đưa ra tới. Nghe Long ảnh như vậy vừa nói, Hạ Cẩm cũng là an tâm không ít. Nhìn dương nệm thượng còn ở ngủ chưa bảo nhi, trong lòng một mảnh mềm mại, chỉ hy vọng thời gian còn tới cấp. Mà An Vương bên trong phủ Tần Xuyên đưa lang chung đi chỗ ở, liền lại về tới An Vương bên người phụ mệnh, lại thấy An Vương vừa mới dùng bãi cơm trưa, thấy hắn đã đến liền buông chén đũa Tần Xuyên, đẩy ta đi trong viện đi một chút. Tần Xuyên theo lời đẩy An Vương chậm rãi ra phòng khách, theo An Vương sở chỉ phương hướng hai người một đường hành đến Vương phủ một chỗ nhà thủy tạ đình đài phóng nhãn trước mắt lá sen xanh biếc, trong nước huyên ương hí thủy, đến là khó được hảo cảnh trí. Nơi hà này nhà thủy tại chủ nhân lại là vô tâm thưởng thức, đưa lưng về phía phía sau người, an vương chậm rãi mở miệng, tần xuyên, ngươi cảm nhận được đến thần y y hẻ vừa mới theo như lời thần dược có vài phần quân thai. Tần xuyên cũng không có lập tức trả lời, mà là trầm ngâm hồi lâu, làm như phải hảo hảo hồi tưởng chính mình hay không ở khi nào chỗ nào nghe nói quá này dược. Chính là mặc cho hắn như thế nào hồi tưởng vẫn là nghĩ không ra, đành phải căng ra đầu nói, vương ra thứ tội, nô tài kiến thức hạn hẹp chưa từng nghe nói quá thần dược việc. Thôi, ngươi không biết cũng là tình có như nguyện, nhất định ngươi cũng là buồn vương phân phụ sau, mới bị nãi ma đưa đến ta bên người hầu hạ. Khó được an vương vẫn chưa trách tội cùng hắn, đến làm Tần Xuyên thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chỉ là nghe vương ra lời này trung tựa hồ có chuyện, Tần Xuyên không cấm theo hắn nói nói tiếp chẳng lẽ là Vương ra biết thần dược rơi xuống. An Vương gần như không thể phát hiện gật gật đầu, khẳng định Tần Xuyên suy đoán. Không đợi An Vương nói cái gì nữa, Tần Xuyên cất bước tiến lên, quỳ một gối ở An Vương trước người, thỉnh Vương ra chỉ điểm, Tần Xuyên nguyện vì Vương ra lấy thuốc, vượt lửa quá sông không chối tử. Nhìn An Vương sắc mặt Tần Xuyên cũng trong lòng biết chỉ sợ này dược không hảo lấy, nhưng Vương ra làm hắn đơn độc ra tới, nhất định là muốn đem việc này giao cho hắn. Dù sao việc này là trốn không thoát, cùng với chờ vương ra bảo cho biết, đến không bằng chính mình đi trước thỉnh này sai sự, cũng có thể ở vương ra trước mặt thảo cái hảo. An vương xem kỹ trước mắt người thật lâu sau, xem đến tần xuyên khắp cả người phát lạnh mới thu hồi ánh mắt nói, tần xuyên đứng lên đi, bổn vương không cần ngươi phó canh cũng không cần ngươi đạo hỏa, ngươi là nãi ma duy nhất con núi dối, cũng là bổn vương tín nhiệm số lượng không nhiều lắm một người. Bổn Vương nhưng luyến tiếp vì một mặt dược đem ngươi bồi đi vào. Tần Xuyên sửng sốt, không rõ An Vương đây là ý gì, nhưng vẫn là theo lời đứng dậy, tạ vương ra. Không cần nói cảm ơn, bổn Vương lại là có một chuyện muốn ngươi đi làm, ngay trong ngày khởi ngươi cũng không cần thời khắc đi theo bổn Vương bên người, bổn Vương muốn ngươi đi siêu tập Thái Hậu, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nửa tháng trong vòng bổn Vương phải có kết quả. Nếu là ngươi có khó xử chỗ, không ngại đi hỏi một chút nai mà. Ngãi ma là nàng xuất giá trước bên người nhà hoàn, liền tính biết đến không nhiều lắm, nhưng ít ra có thể nói cho tử phương hướng nào tra khởi. An Vương trong mắt một mảnh khói mù, Thái Hậu nếu ngươi đối ta bất nhân, kia liền đừng trách ta đối với ngươi bất nghĩa. Tần Xuyên nghe được lời này, hoàn toàn phản ứng không kịp, này An Vương cùng Thái Hậu chính là thần sinh mẫu tử, tại sao muốn cho chính mình đi tra Thái Hậu, chẳng lẽ là chính mình nghe lầm. Tần Xuyên không cấm nhìn An Vương liếc mắt một cái. Chỉ là này liếc mắt một cái lại làm Tần Xuyên càng là giật mình không thôi. An Vương trong mắt đó là hận, trần chùi hận ý lại là như vậy rõ ràng. Vừa mới An Vương nhắc tới thần dược sau, mới làm chính mình đi tra Thái Hậu, Tần Xuyên đột nhiên đột nhiên nhanh trí Vương, Vương ra. Chẳng lẽ là này thần dược ở, ở Thái Hậu trong tay. Tần Xuyên có chút không thể tin được chính mình phòng đoán, nhưng An Vương lại là thật mạnh gật đầu. Tần Xuyên là muốn hỏi vì sao bổn Vương không hướng đi Thái Hậu thảo mớn ngược lại cho ngươi đi trà thái hậu sao. Tần Xuyên không dám theo tiếng, lời này An Vương nếu là nguyện ý nói ra chính mình nghe chính là, nhưng bạn không dám hỏi xuất khẩu, lấy An Vương kia hỉ nộ vô thường tính tình, chính là sai người bắt đầu lưỡi của hắn đều có khả năng, nghĩ vậy Tần Xuyên hai chân không cấm đánh lên bãi thật, thầm hận chính mình vừa mới thật không nên nhiều kia một câu miệng. Nhưng hôm nay An Vương tâm tình thật đúng là hỉ nộ không chừng, rõ ràng một khắc trước hắn vẫn là hận ý đào thiên, tức giận thật mạnh nhiên lần này lại tâm bình khí hòa cùng hắn đàm luận khởi việc này chỉ nghe an vương trong mũi lử ra một tiếng cười nhạo tiếng động hừ kia lão thái bà nếu là bỏ được năm đó bổn vương chân đoạn là lúc liền sẽ lấy ra tới cho buồn vương dùng mà không phải chờ cho tới bây giờ làm buồn vương mở miệng đi muốn chỉ sợ bổn vương thật sự khai này khẩu nàng cũng sẽ tìm lý do qua loa lấy lệ qua đi an vương không cấm nghĩ đến năm đó chính mình gãy chân việc Nữ nhân kia trừ bỏ quán sẽ giả bộ một bộ yêu thương chính mình bộ dáng, làm sao thường thật sự vì chính mình đã làm cái gì, còn không bằng một cái lao nô. Năm đó nếu không phải ngai Ma Liên liều chết trộm vì ta mời đại phu trần trị, chờ đến nàng mệnh Thái Y lại đây là lúc. Chỉ sợ bổn vương không chỉ là ngài chân, liền mệnh đều ném. Huống chi năm đó nếu không phải nàng mệnh Thái Y hổn hạ bổn vương bị thương chân gân việc. Như thần y, y theo như lời sớm chút trị liệu làm sao đến nỗi luân lạc cho tới bây giờ loại tình trạng này. Nhiều năm như vậy buồn vương cũng suy nghĩ cẩn thận, trong lòng nàng buồn vương bất quá là một viên quân cờ, một khối vì trợ tấn vương hoàn thành nghiệp lớn quân cờ, đương này viên quân cờ đã thành phế dơ tí, nàng làm sao cần lại vì phế tử hao tổn tinh thần, lãng phí thần dược. An vương đôi tay đỡ ghế vách tưởng càng nói càng hận, này nắm tay liền cũng nắm chặt đến càng chặt. Thế nhưng ngạnh sinh sinh đem ghế vách tường moi xuống dưới một hối, mà trong tay cũng nhân nảy vụn gỗ đâm vào lòng bàn tay, biến thành màu đỏ tươi một mảnh, máu tươi rơi. Vương ra. Nhìn An Vương máu tươi rơi đôi tay, tần xuyên nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Nhìn An Vương lại hôn không thèm để ý xua xua tay, không sao. Lúc trước cùng ngươi theo như lời việc, thiết không thể tiết lộ cấp người thứ ba biết được. Là, thuộc hạ cẩn tuân Vương ra chi mệnh chắc chắn đem hết toàn lực không có nhục vương ra chi lệ. Ai cũng không nghĩ tới, bọn họ hai người tại đây bên hồ trống trải nơi đối thoại, tự cho là đúng thần không biết quỷ không hay, lại không nghĩ buổi tối liền chuyển tới hạ cẩm trong ai, hạ cẩm nghe xong long ảnh truyền đến nói, trong lòng cũng là thổn thức không thôi. Đều đến tiên gia vô chân tình, không nghĩ tới này mẫu tử chi gian thế nhưng cũng là như vậy. Bất quá nếu an vương đã biết huyết liên ở thái hậu trong tay, kia nàng cũng liền bất việc, không cần lại khác làm an bài đem việc này tiết lộ cho hắn. Nay tháng 5 thời tiết đã nhiệt lên, liền tính này ban đêm cũng không thấy đến có thể mát mẻ, vốn là tâm sự nặng nề hạ cẩm liền càng khó lấy yên giấc, liền ở trong phòng 7 cái cờ vây bàn cờ, Giáo Hồng tụ cùng Lưu Nguyệt hai cái nha đầu dùng hắc bạch tử hạ khởi cờ 5 quân tới. Nay cờ 5 quân vốn dĩ liền đơn giản, chỉ chốc lát sau hai người liền hiểu thấu đáo trong đó tinh túy, bàn cờ thượng ngươi tới ta đi giết vui vẻ vô cùng. Hạ Cẩm cười nhìn Lưu Nguyệt mỗi lần thua cờ sau kia vò đầu bức thai bộ dáng đến là thập phần co ca. Chỉ là Hạ Cẩm này trên mặt nụ cười còn chưa giãn ra, liền nghe thấy cửa phòng bị người từ ngoại phá khai. Hồng Tụ cùng Lưu Nguyệt hai người lập tức buông trong tay quân cờ, cảnh giác một trước một sau hộ vệ ở Hạ Cẩm bên cạnh người. Tiểu thư, mau, mau đi xem một chút tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia phát bệnh. Thêm Hương nhìn đến Hạ Cẩm còn không có nghỉ ngơi, hưng mắt. Vẻ mặt nôn nóng lôi kéo hạ cẩm liền ra bên ngoài chạy. Hạ cẩm nháy mắt phản ứng lại đây, không cần thêm hương lôi kéo, vén lên và táo liền hướng Bảo Nhi phòng đi, hồng tụ, đi thông chi láo vương ra. Hồng tụ theo tiếng cửa phòng chưa ra, trực tiếp đẩy ra hạ cẩm trong phòng cửa sổ phi thân mà xuống, hướng về lao nhiếp chính vương trong viện bay đi. Hạ cẩm đến Bảo Nhi trong phòng liền nhìn đến sao băng dùng chăn đông gắt gao bao Bảo Nhi, gắt gao ôm vào chính mình trong lòng ngực tiểu ra hỏa trong miệng còn ở đứa quãng, lãnh, nương, bảo nhi lãnh, hạ cẩm tâm đều sắp nát, dối tay từ sao băng trong lòng ngực tiếp nhận bảo nhi, ôm vào chính mình trong lòng ngực, ngữ mang nghẹn ngào phân phó nói, thêm hương, thượng hỏa buồn, nhiều hơn mấy cái, thanh âm kia phản phất từ yết hầu chỗ sâu trong lan ra, chấm đến làm nàng chính mình cũng không biết có phải hay không nàng đang nói chuyện, cẩn thận từ trong chân móc ra bảo nhi hai chỉ tay nhỏ, Đem hắn chung ống tay háo tử nhẹ nhàng vãn khởi một chút, thủ đoạn chỗ kia ti tơ hồng, tươi đẹp ước ác. Nước mắt theo hạ cầm hốc mắt không ngừng chảy ra, dường như chặt đứt tuyến chân châu dường như, sao băng đem vật dễ cháy lấy lại đây. Nước mắt mê mang hai mắt, nàng thấy không rõ bảo nhi trên cổ tay tơ hồng, chấp nhất bảo nhi tay nhỏ tay cũng ở không được run rẩy cẩm nhi, ta tới. Ngoan, đem bảo nhi buông xuống, làm hoàng thúc tổ cho hắn nhìn xem. Tiểu Mục nhìn như vậy thất hồn lạc phách, nhìn nhìn lại nàng trong lòng ngực cái kia không được run dậy trên mặt đã là kết khởi tầng tầng băng xương hài tử, trong lòng cũng thập phần khổ sở. Tiểu Mục một, một chút bẻ hạ cẩm ôm bảo nhi đôi tay, đem đã không biết làm sao hạ cẩm từ trên giường ôm khai, nhường ra vị trí cấp lao nhiếp chính vương xem bệnh. Tay bóp cháu ngoại mạch đập, lao nhiếp chính vương tâm cũng ở một chút trầm xuống, vốn dĩ hẳn là còn có một tháng tả hữu mới có thể phát bệnh. Ai cũng không nghĩ tới sẽ trước tiên nhiều như vậy. Chỉ thấy lao nhiếp chính vương đôi tay tung bay nháy mắt vì bảo nhi chát hạ mười dư châm, bảo nhi trên mặt hàn khí ở một chút tan đi, hạ cẩm dựa vào tiểu mục trong lòng ngực trơ mắt nhìn bảo nhi dần dần hô hấp bằng phẳng không hề kêu lãnh, cái kia nhắc tới tới tâm cũng thoáng buông một chút. Mắt hàm hy vọng nhìn đang ở vì bảo nhi khải châm lão nhiếp chính vương, sư phụ. Nàng không dám hỏi. Nhưng trong lời nói chờ đợi lại là như vậy rõ ràng chính xác, một mảnh từng quyền ái tử chi tâm cũng là như vậy rõ ràng. Nhiên ông trời lại không bởi vì nàng này phân chờ đợi liền phá lệ khai ân, lão nhiếp chính vương trung quy là thở dài, bệnh đã phát, nếu là ba ngày trong vòng lấy không được thuốc dẫn, đứa nhỏ này. lão nhân trong mắt khó xá chi tình phá lệ rõ ràng, hắn cả đời này rốt cuộc là làm sai cái gì, bên người thân nhân từng bước từng bước cách hắn mà đi. Khó đến đến cuối cùng hắn vẫn là lưu không được đứa nhỏ này sao. Không hạ cẩm chạm nếu điên cuồng lắp đầu, ta đi cầu Thái Hậu, cầu nàng ban thuốc, mặc kệ nàng muốn cái gì, chỉ cần ta có, toàn bộ dâng lên là được. Hạ cẩm ý muốn tránh thoát tiểu mục ôm ấp hướng ra phía ngoài chạy tới, nàng cũng mặc kệ hiện tại là đêm khuya, liền tính nàng muốn đi cầu Thái Hậu cũng đến đi vào cùng mới thành. Cẩm nhi, bình tĩnh lại. Tiểu mục một phen vớt hồi hạ cẩm. Một lần nữa đem nàng nạp vào trong lòng ngực, canh giờ này cửa cung sớm đóng, ngươi như thế nào tiếng cung. Ngoan, chờ trời, trời đã sáng, ta bồi ngươi cùng đi. Hạ cẩm mê mang đến nhìn tiểu mục, hắn vừa mới không phải muốn cản chính mình, mà là nói muốn buổi chính mình cùng đi không sai đi. Ngoan, ta bồi ngươi đi, nàng nếu là không cho ngươi, chúng ta liền đoạn, lại không được liền sấn này chưa chuẩn bị bắt lấy kia lão yêu bà. Ta cũng không tin nàng sẽ vì một gốc cây huyết liên liền mệnh đều không cần. Nghe một chữ một chữ từ nhỏ một trong miệng nhảy ra, Hạ Cẩm mới biết được chính mình không phải ảo giác. Bất quá người nam nhân này vẫn là cái này vô lại, bá đạo, ngay cả nói đi đoạt lấy người khác đồ vật cũng nói như vậy đương nhiên. Mặc kệ các ngươi ngày mai muốn làm cái gì, hiện tại đều đi nghỉ ngơi, đêm nay ta ở chỗ này thủ. lão nhiếp chính vương thật sâu nhìn tiểu một cùng Hạ Cẩm liếc mắt một cái. Cẩm Nhi một khi quyết định sự, ai cũng khuyên không được, huống chi tiểu muội cũng là cũng thế. Thôi, khiến cho bọn họ đi thử thử đi, mặc kệ như thế nào đánh cuộc một phen, tổng so tại đây chờ. Nhìn đứa nhỏ này sinh mệnh một chút trôi đi cường, Hạ Cẩm phảng phất giống như không nghe thấy giường như đi đến mép giường, dọc theo mép giường ngồi xuống, một tay nhẹ nhàng đẩy ra bảo Nhi trên mặt hỗn độn sợi tóc, vô cùng yêu thương nuốt ve hắn khuôn mặt nhỏ. Chỉ là nàng cũng biết ngày mai còn có một hồi vô cùng gian khổ trượng muốn đánh Túi người ở hắn chân bóng trên chán in lại một hôn Hạ cẩm mới chậm rãi đứng dậy Niệm niệm không tha hướng ra phía ngoài đi đến Nhìn lúc này bên ngoài đi vang lên đánh giáp lá cả tiếng động Hạ cẩm nghe tiếng tưởng hướng ra phía ngoài nhìn lại Lại bị tiểu một một phen giữ chặt Rôi tay ôm nàng vào eo Mấy tức chi gian liền chuyển qua tú lâu ngoại hành lang phía trên Một bộ hồng ảnh thổi qua Hạ Cẩm tỉnh ngộ người đến là ai, lập tức uống ngừng ở tú lâu ngoại thủ vệ người Long ảnh dừng tay. Long ảnh nghe tiếng dừng tay, mà kia người mặc hồng y yền người cũng rửa thế thu tay lại, nhảy thượng tú lâu ngừng ở Hạ Cẩm cùng tiểu một trước mặt, bảo nhi phát bệnh. Này một câu không khác khẳng định, Thẩm Thanh Phong một thân hồng y yền lược hiện trật vật, trên người tuy không thấy vết thương, nhưng là siêm y yền lại phá mấy chỗ. Ân. Hạ Cẩm gật gật đầu khẳng định bảo nhi phát bệnh một tiếng. Lại hầu nghi nhìn thẩm thanh phong liếc mắt một cái hỏi, thẩm đại ca làm sao mà biết được. Bảo Nhi từ phát bệnh đến bây giờ trước sau không đến 30 phút, hắn lại như thế nào sẽ biết hơn nữa tới nhanh như vậy. Ta ở trường Minh Huynh trong phủ, nhận được hầu gia tin liền chạy tới, ngươi làm người đi trước môn nên nên, trường Minh Huynh phỏng chừng cũng nên tới rồi. Thẩm thanh phong trừng mắt nhìn tiểu mục liếc mắt một cái, chính mình làm người cho chính mình truyền tin, kết quả cũng bất hòa trong phủ người ta nói một tiếng. Làm hại hắn không hề phong bị, thiếu chút nữa chúng chiêu. Tiểu mục xoay mặt làm lơ hắn ánh mắt, việc này thật là chính mình đại ý, vừa mới xem cẩm Nhi thương tâm thành như vậy, thật đúng là đem chính mình thông chi thẩm thanh phong sự cấp đã quên, lại nói việc này cũng không thể toàn trách hắn, ai làm hắn không đi cửa chính, một hai phải phi tiến vào bị người đương tặc đánh cũng là xứng đáng. Long ảnh Người đi nên nên hạ tướng quân Hạ cẩm nghe được thẩm thanh phong nói hạ trường mình cũng lại đây liền lập tức làm long ảnh đi phía trước tiếp người, nhưng đừng lại như vừa mới giống nhau phát sinh hiểu là mới hảo. Long ảnh hướng trên lầu hạ cẩm đám người liền ôm quyền, liền phi thân hướng về tiền viện mà đi, không bao lâu liền lánh hạ trường minh lại đây. Cẩm nhi, bảo nhi như thế nào? Hạ trường minh theo sắt long ảnh phía sau mà đến, nhìn đến hạ cẩm cùng tiểu một bọn họ đều đứng ở ngoài cửa, cũng không biết bảo nhi tình huống như thế nào, nhưng trực tiếp hỏi lên. Sư phụ vừa mới cho hắn làm châm, ngủ hạ. Nói đến kia hài tử hạ cẩm trên mặt vẫn là khó nén đau lòng chi sắc. Tiểu mục ôm nàng bả vai vô nhẹ lấy kỳ chân an, hạ cẩm lúc này mới thu liêm tâm thần thỉnh bọn họ hai người vào phòng khách. Hồng tụ theo thứ tự vì các vị dâng lên nước trà, hạ biết minh mới mở miệng nói, ta có thể đi nhìn xem bảo nhi sao. Thẩm thanh phong nghe vậy cũng đứng dậy, cùng đi đi, ta cũng muốn gặp nhiếp chính vương. Hạ Cẩm lúc này cũng lưỡng lự, sư phụ chưa nói không thể thăm hỏi, nói vậy không có vấn đề liền đứng dậy dẫn hai người hướng tới Bảo Nhi phòng đi đến. Sư phụ, Thẩm Đại Ca cùng Trường Minh Ca lại đây nhìn xem Bảo Nhi. Lão Nhiếp chính vừa mới vì Bảo Nhi thay đổi một thân khô mát quần áo, làm người triệt hỏa bản cùng trăng đông, nghe được Hạ Cẩm đi mà quay lại thanh âm, vốn là khẽ như mày, nhưng nhìn thấy tùy nàng tiến vào hai người khi, liền cũng thu thần sắc. Hai người hướng lao nhiếp chính vương chào hỏi, lại bị lao nhiếp chính vương xua xua tay cấp miễn, thẩm thanh phong nhìn trên giường bảo nhi sắc mặt thương bệnh, nhưng hô hấp hòa hoãn, nói vậy kia chứng bệnh cũng là hoãn lại đây. Vốn định tiến lên vì bảo nhi thăm thăm mạch, toại lại nghĩ đến có lao nhiếp chính vương ở, hắn y thuật xa hơn ở chính mình phía trên, thật sự không cần thiết múa dịu qua mắt thợ, tinh tế hỏi chút bảo nhi phát bệnh tình huống, liền từ trong lòng móc ra một hộp gấm dâng lên. Nhiếp chính vương đây là tại hạ ba năm trước đây từ nơi khác khách thường trong tay mua tới còn thỉnh nhiếp chính vương nhìn xem có không cấp bảo nhi dùng tới lão nhiếp chính vương hổ nghi tiếp nhận thẩm thanh phong trong tay chi vật hắn tốt xấu cũng có cái tiểu thần y ở chi danh tin tưởng y lý thuật nhất định kém không đến chạy đi đâu hạ cẩm mắt trông mong nhìn lão nhiếp chính vương trong tay hộp gấm Thúc dục hắn mau chút mở ra lão nhiếp chính vương cũng tỏ mỏ bên trong ra sao sự Liền cũng không chút nào khách sở khí làm cho mọi người mặt đánh hạ hộp gấm. Lao nhiếp chính vương đãi thấy rõ bên trong sở thừa vật gì khi thế Nhưng thẳng tóc sững sờ ở đường trường, thẳng đến qua chản ly thời gian Hạ cẩm rốt cuộc nhịn không được nghĩ ra thanh giò hỏi khi Mới thấy lao nhiếp chính vương trong mắt tinh quang đại thịnh Nắm hộp gấm tay cũng không cấm run rẩy lên Sư phụ Hạ cẩm này một gọi mới làm lao nhiếp chính vương phục hồi tinh thần lại Lão nhân ra kích động không biết như thế nào biểu đạt hiện tại tâm tình. Chỉ nói, Cẩm nhi, ngươi thủ bảo nhi, vi sư đi trước phối dược, ngày mai ngươi cũng không cần tiến cung, có thẩm thanh phong này ngàn năm thái tuế, ít nhất nhưng bảo bảo nhi hai tháng bình an vô ngu. Nói chuyện liền không đợi hạ Cẩm hỏi lại cái gì, liền phùng hộp gấm bay nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới. Hạ Cẩm trơ mắt đến nhìn sư phụ bóng dáng từ trước cửa biến mất. Phảng phất bên thai còn quanh quần hắn vừa mới lâm ra cửa khi lầm bầm lầu bầu nói, thái tuế, cư nhiên là ngàn năm thái tuế, thật là thiên trợ ta Bảo Nhi. Hạ cẩm theo sư phụ này không chiếm được giải thích nghi hoặc liền đem ánh mắt đầu chú đến thẩm thanh phong trên người, trong mắt cũng tràn đầy cảm kích chi tình, lấy sư phụ kia vui sướng, kích động bộ dáng. có thể thấy được thẩm đại ca đưa tới dược đối Bảo Nhi độc là rất có rút ích, húng chi sư phụ vừa mới đã nói rõ, nhưng vì Bảo Nhi tục mệnh hai tháng, cũng vì bọn họ tranh thủ hai tháng thời gian. Tuy rằng có điểm thiết đau, nhưng là chỉ cần có thể cứu được Bảo Nhi mệnh, thẩm thanh phong vẫn là thực vui vẻ, có lẽ là đại phu thiên tính thẩm thanh phong vẫn là nhịn không được tiến lên vì Bảo Nhi khám một lần mạch, thẳng đến xác nhận mạch tượng thật sự không có gì hung hiểm mới buông lòng tay. Ngần đầu đón nhận hạ cẩm nghi hoặc ánh mắt, biết nàng muốn hỏi cái gì liền cũng nói thẳng không cô kỵ nói, hầu ra nhờ người truyền tin thời điểm. Chỉ ra Bảo Nhi độc phát làm ta mang lên thái tuế tốt tới. Cái này hạ cẩm càng là nghi hoặc, tiểu mục nếu là sớm biết rằng thái tuế có thể vì Bảo Nhi tụ mệnh, vừa mới cần gì phải hống chính mình nói hừng đông đổi chính mình tiến cung đoạt giữa đâu. Không đợi hạ cẩm lên tiếng nữa tương tuần, tiểu mục liền chủ động giải thích nói, ta cũng không biết thái tuế đối Bảo Nhi có vô tác dụng, nhưng nếu thẩm thanh phong nơi này có nảy vị linh dược, liền làm hắn cùng nhau mang lại đây vạn nhất có thể sử dụng được với đâu. Hạ cẩm cũng là gật đầu, vẫn là tiểu mục nghĩ đến chú nói, cái này không phải vừa lúc dùng tới sao. Đến là thẩm thanh phong không ngừng ở trong lòng khinh bỉ người nào đó, chính mình trên người có cái gì bảo vật hắn đến là tìm hiểu danh mạnh, lấy người khác đồ vật làm lấy lòng sự, hắn đến là làm cưới xe nhẹ đi đường quen. Tiến đi này hai người, tiểu mục vốn định hồi bảo nhi trong phòng bồi hạ cẩm cùng nhau thủ bảo nhi lại ở bước vào phòng môn khi dừng bước chân, chiều không chung búng tay một cái. Chủ tử có gì phân phó? Năm xưa từ chỗ tối hiện thân, ở tiểu mục phía sau không mình hành lễ. Điều động Lưu Vân Sơn Trang sở hữu mật thám, cha Thái Hậu, bao gồm vào cùng trước, cha được sau nghị cách tiết lộ cho An Vương người. Tiểu mục tay phải nhẹ nhéo tay trái đôi chỉ, nếu An Vương tưởng từ phương diện này xuống tay, kia chính mình không ngại sẽ giúp giúp hắn. Là... Nam xưa theo tiếng liền phải lui ra, lại bị tiểu mục gọi lại. Từ từ, cầm cái này ngọc bài đi một chuyến hậu cung tìm hoàng hậu nương nương, có lẽ nàng nơi đó sẽ có cái gì manh mối cũng không nhất định. Tiểu mục tùy tay từ trong tay háo rút ra một khối ngọc bài chiều năm xưa ném đi. Năm xưa tiếp nhận ngọc bài hoàn toàn biến mất tại đây bóng đêm bên trong. Có thẩm thanh phong đưa tới ngàn năm thái tuế làm thuốc, bảo nhi bệnh đến là đại hiện khởi sắc, không quá hai ngày khuôn mặt nhỏ liền doanh doanh phạm hường quang, dường như không bệnh quá giống nhau. Tiểu gia hỏa vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, cuốn lấy tiểu mục cùng lao nhiếp chính vương tập võ, nếu không chính là đi tiên sinh chỗ đi học, đến là hạ cẩm lại so với dị vãng càng thêm dính bảo nhi, liền tính hắn đi tiên sinh chỗ, nàng cũng là tự mình đem hắn đưa qua đi, đợi cho hạ tiết học phân lại tự mình qua đi tiếp hắn trở về, dường như chỉ cần một không nhìn đến hắn liền phá lệ tâm thần không linh dường như, Tiểu mục nhìn nàng cái dạng này cũng hãy còn vì lo lắng, từng thử đề ra vài lần, nếu là nàng không nghĩ ra cửa, liền sau thiệp đi hỏi Dương Vương Phủ hoặc là Nguyễn Phủ, mời Nguyễn Đại Tiểu Thư cùng Tuệ Mẫn Quận Chúa qua Phủ tới chơi, chỉ là hạ cẩm tất cả đều một bộ hưng thú thiếu thiếu bộ dáng cấp đẩy. Tiểu mục nhìn nàng cái dạng này cũng hãy còn vì lo lắng, từng thử đề ra vài lần, nếu là nàng không nghĩ ra cửa, liền sau thiệp đi hỏi Dương Vương Phủ hoặc là Nguyễn Phủ mời Nguyễn Đại Tiểu Thư cùng tuệ mẫn quận chúa qua phủ tới chơi, chỉ là hạ cẩm tất cả đều một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng cấp đẩy. Nhìn nàng như vậy từng ngày gầy ốm đi xuống, thật sợ vạn nhất Bảo Nhi lại phát bệnh chỉ sợ nàng sẽ căng không đi xuống, chỉ là không nghĩ tới, còn chưa quá mấy ngày, liền lại đã xảy ra một sự kiện, làm hạ cẩm hoàn toàn đã không có miên man suy nghĩ thời gian. Buổi sáng hôm nay hạ cẩm mới vừa đưa Bảo Nhi đi tiên sinh nơi đó, Liên thấy hồng tụ vội vội vàng vàng dọc theo hành lang gấp khúc tìm lại đây, phủ thanh ở hạ cẩm bên thai một trận nói nhỏ, cho đến hạ cẩm liên tiếp nhíu mày, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua đang ở nghe tiên sinh đi học Bảo Nhi. Hạ cẩm mới thấp giọng phân phó nói, lưu nguyệt cùng thêm hương lưu tại trong phủ, hồng tụ cùng sao băng theo ta đi lưu ly các Hạ cẩm mang theo mấy cái nha đầu xoay người rời đi, lại không thấy được Bảo Nhi ở nàng xoay người sau. Hướng nàng ban đầu sở trạm địa phương nhìn lại đây. Lưu ly các chúng trưởng quầy nâng hai chỉ hộp gấm hướng tới hạ cẩm mà đến. Hạ cẩm ý bảo hồng tụ hỗ trợ tiếp nhận, bãi ở án thư phía trên. Đãi đồ vật phóng hảo, trưởng quầy mới mở miệng nói, tiểu thư, này hai hộp bên trong, một hộp cho chúng ta lưu ly các sở sản đồ trang sức. Trưởng quầy chỉ chỉ bên trái một hộp trang sức ý bảo hạ cẩm nhìn xem, sau lại đẩy đẩy một khác hộp nói, một hộp đó là kia đa bảo chai trang sức. Này hai bộ tay sức trừ bỏ này, một bộ có chúng ta lưu ly các đặc thù ấn ký ngoại, cũng không bất luận cái gì bất đồng. Hạ cẩm vốn dĩ nghe hồng tụ nói lưu ly các trưởng quầy truyền tin tới nói, trên phố nhiều ra rất nhiều phòng chế lưu ly các trang sức, hơn nữa giống nhau trình độ người bình thường rất khó phân rõ. Vốn dĩ nàng còn không quá tin tưởng, nhất định ở thời đại này nắm giữ thiêu chế lưu ly người còn không nhiều lắm, húng chi là dùng lưu ly làm trang sức. Hiện giờ xem ra không chỉ có lời nói phi cần, hơn nữa này hai hộp trang sức đặt ở trước mắt nếu không phải trưởng quầy trước đó điểm gian nào một hộp mới là chính phẩm, nàng cũng căn bản phân không rõ. Hạ cẩm cũng thập phần to mò này phỏng chế phẩm đến tuột cùng làm nàng này lưu ly các tổn thất nhiều ít, vì thế liền ý bảo trưởng quầy tiếp tục nói tiếp. Chứ này hai bộ tay sức ngoại, đa bảo trai chúng còn có rất nhiều loại này phỏng ta lưu ly các tay sức, nếu là không xem vấn ký. Ai cũng phân không rõ này khoản trang sức có phải hay không ta lưu ly cắt sở ra. Mà bọn họ giá cả tiện nghi chúng ta không chỉ gấp đôi, thậm chí có khách nhân tới cửa khi bọn họ liền chủ động đẩy mạnh tiêu thụ loại này phòng chúng ta lưu ly các trang sức tới bán, còn nói là lưu ly các trang sức gấn kỳ ẩn tệ, trang sức xứng mang ở trên người, không được chủ nhân ra đáp ứng ai có thể nhìn ra được có phải hay không lưu ly các chấn phẩm. Đồng dạng đông phẩm lại so với lưu ly các tiện nghi gần gấp đôi nhiều. Hiện tại rất nhiều khách nhân mộ danh chạy tới hắn bên kia mua phòng phẩm, này lưu ly cắt chung sinh ý cũng từ từ nhạt nhẽo lên. Trường quầy nói xong không dám ngẩn đầu xem hạ cẩm sắc mặt. Cuối cùng là tiểu thư tín nhiệm chính mình, mới đưa to như vậy lưu ly cắt giao cho chính mình quảng, không nghĩ tới lúc này mới không đến 2 tháng thời gian liền ra như vậy sự, còn muốn lao ma tiểu thư tự mình ra mặt, thật là chính mình thẹn với tiểu thư tín nhiệm. Hạ cẩm cũng không đi quản này túi đầu không nói trường quầy. Mà là cầm lấy này hai lấy trang sức tiến hành tinh tế so đối, nhưng mà này sắc thái, này hoa văn thế nhưng là giả thế nhưng so thật sự muốn càng thêm tự nhiên lưu sướng. Hạ cẩm cũng một lần tưởng trưởng quay đem này hai hộp trang sức trộn lẫn, liên lại tinh tế kiểm tra thực hư này trang sức thượng ấn ký, phát hiện thế nhưng quả thật là như thế. Hạ cẩm buông trong tay phụ tùng, tống cổ trưởng quay trước đi xuống, thấy này trong phòng cũng chỉ dư lại nàng cùng hồng tụ khi liền không hề cố kỵ cái gì hình tượng, ôm đầu gối dựa nghiêng ở to như vậy ghế trên, hai chân cũng hoàn toàn thu vào ghế, cằm để thượng đầu gối đầu. Nàng thật sự là không nghĩ ra, nếu là có người có thể đem lưu ly thổi chế so nàng sưởng còn hảo, có cái gì lý do chỉ phỏng nàng trang sức, mà không phải khai một nhà trang sức cửa hàng cùng nàng chính diện cạnh tranh đâu. Nếu là đơn luận kia này phỏng chế trang sức phẩm tướng, hoàn toàn liền không thua nàng này lưu ly các trung vật phẩm trang sức. Hạ cẩm thật sự không nghĩ ra Hàn rốt cuộc có cái gì lý do tới phòng chính mình đổ vật. chư phi. Đột nhiên, hạ cẩm trong mắt sáng ngời, nhanh chóng từ ghế chung xuống dưới, vòng qua án thư, từ hai hộp trang sức chung cắt cầm lấy một kiện, liền lấy trang sức thượng có góc cạnh địa phương hung hăng lẫn nhau khắc hoa số hạ mới dừng lại tay tới. Nhìn trong tay nhìn như tương tự, hiện tại lại hoàn toàn bất đồng hai kiện trang sức, hạ cẩm trên mặt cuối cùng là lộ ra một chút ý cười. Xem ra chính mình suy nghĩ không kém, này đa bảo trai thật là tốt danh tác, cổ có vàng tao lẫn lộn nói đến, mà hiện tại đến nàng này xem như sao lại thế này, châu hôn mắt cá sao. Tùy tay ném xuống kia hai kiện tay sức, Hạ Cẩm quay người trở lại ghế trên ngồi xuống, đã xác định này phòng chế vật phẩm trang sức sẽ không đối Lưu Ly các tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nhiều nhất cũng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn sẽ ảnh hưởng Lưu Ly các tiền lời mà thôi, Hạ Cẩm cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hơi hơi gởi lên khỏe miệng, hạ cẩm càng nghĩ càng cảm thấy muốn cười, ở hiện đại đã có không ít dùng pha lê phòng chế thủy tinh, thủ công tinh xảo cơ hồ có thể lấy giả lộng thật, nhưng tới rồi cổ đại lại trái lại lại có người dùng thủy tinh tới phòng chế nàng pha lê trang sức, này như thế nào có thể không cho nàng cười trộm. Nhưng là cười về cười, thời đại này còn không có nhân công đào tạo thủy tinh kỹ thuật, này thủy tinh đều là thuần thiên nhiên trải qua khai thác thiên nhiên thủy tinh. So chi bảo thạch giá trị cũng không nhường một tấc, Này đa bảo trai sau lưng đến tuột cùng là người phương nào sản nghiệp, lại có như thế đại bất tích. Nhìn tiểu thư vừa mới còn mặt ủ mày cho rồi sau đó lại như là bừng tỉnh đại ngộ giống nhau. Nhưng hôm nay rồi lại ninh mày đẹp, hồng tụ không cấm thập phần tò mò. Này hai kiện trang sức rốt cuộc có gì kỳ lạ địa phương, có thể làm tiểu thư thần sắc nhiều như vậy biến. Hồng tụ tuy rằng ngày thường biểu hiện tương đối lạnh nhạt. Nhưng không đại biểu nàng liền không hiếu kỳ Xem hạ cẩm lại khôi phục đến phía trước Hai tay ôm đầu gối Hạ ngạch chống đầu gối đầu dáng ngồi Hồng tụ cuối cùng là không nhịn xuống hỏi Tiểu thư là có cái gì không đúng sao Hạ cẩm dương mắt nhìn hồng tụ liếc mắt một cái Lại đem ánh mắt chuyển tới trên án thư Hai kiện trang sức phía trên biểu môi nói Người đi xem trên đài hai kiện tay sức, Không xem vấn ký Khả năng nhìn ra nào kiện là ta lưu ly cấp ra Hồng tụ theo lời tiến lên cầm lấy hai kiện trang sức, nàng này vừa thấy lại là thập phần kinh ngạc, vừa mới trưởng quẩy lấy tới này hai hộp trang sức khi, chính là qua tay nàng, nàng chính là dành mạch nhìn đến này hai hộp trang sức đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Mà hiện tại trên bàn hai kiện biểu hiện tượng giống nhau, nhưng có một chi nếu muốn nhìn kỹ lại là sớm đã hoàn toàn thay đổi, trang sức mặt ngoài che kín hoang ngân, hồng tụ dương mắt nhìn về phía hạ cẩm. Vừa mới tiểu thư cầm hai kiện trang sức lẫn nhau khắc hoa nàng chính là xem đến rõ ràng. Mà hiện tại lại là một chi có khắc ngân, một chi lại không hề giấu vết đáng nói, này rõ ràng thuyết minh trong đó một chi chất lượng muốn so một khác chi tốt hơn rất nhiều. Hồng tụ kinh ngạc chi sắc, hạ cẩm chính là dành mạch xem ở trong mắt, dáng ngồi bất biến chỉ là hơi hơi ngầm đầu, cười hỏi, nhưng nhìn ra nào chi là lưu ly li cắt ra. Hồng tụ không lưỡng lử dơ lên tay trái, đưa tới hạ cẩm trước mặt, nhiên hạ cầm lại là cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái trực tiếp lắc lắc đầu, mà hồng tụ trong tay lấy đến đúng là kia chi hoàn hảo không tổn hao gì. Hạ cẩm dối tay từ hồng tụ trong tay lấy quá một khắc chi cầm trong tay thưởng thức, qua nửa ngày mới vì hồng tụ giải thích nghi hoặc, ta biết ngươi nhất định rất kỳ quái, vì cái gì ta sẽ biết ngươi nhất định sẽ đoán sai. Hạ cầm ngẩng đầu xem hồng tụ, thấy nàng gật gật đầu mới tiếp tục nói. Bởi vì ở người bình thường trong mắt phòng chế phẩm nhất định không có chính phòng hảo, nhưng là lần này ngươi lại tưởng sai rồi, này lưu ly li tuy coi như là đá quý, nhưng lại là nhân công chế tạo ra tới, mà này phòng chế phẩm lại là chân chính thuần thiên nhiên đá quý. Ngươi cũng biết đây là vật gì. Hồng tụ vẻ mặt chờ mong hạ cẩm nói tiếp, lại không nghĩ rằng hạ cẩm sẽ đột nhiên hỏi nàng, vì thế mờ mịt lấp đầu, hạ cẩm trong lòng thở dài. Nha đầu này trừ bỏ kia lạnh băng bề ngoài cùng thêm hương bất đồng, mặt khác đến là thập phần tương tự. Thấy nàng là thật sự không biết, hạ cẩm cũng không vì khó nàng, liền thật nói tiếp, vật ấy kêu thủy tinh. Thấy hồng tụ vẫn là vẻ mặt mờ mịt hạ cẩm một vô chán, ta đây nói thủy ngọc, ngươi có biết là vật gì? Lần này hồng tụ khẳng định gật gật đầu, rồi sau đó lại là sướng sốt, mới ra tiếng hỏi, tiểu thư là nói này trang sức chính là thủy ngọc sở chế. Thấy hạ cẩm gật đầu tán thành chính mình nói, hồng tụ lại là vẻ mặt không thể tin tưởng. Tiểu thư, ngươi cũng biết chúng ta phượng thiên cũng không sản thủy ngọc. Này đây ở phượng thiên rất ít có thể nhìn thấy thủy ngọc loại đồ vật này. Nếu không phải hồng tụ sư phụ là giang nam quái trộm, chính là tiểu thư ngươi nói thủy ngọc hồng tụ cũng không nhất định có thể biết được, càng không cần phải nói nó một cái khác tên thủy tinh. Lần này đổi hạ cẩm vẻ mặt mơ mịt nhìn hồng tụ, nguyên lai like ở hiện đại tùy ý có thể thấy được thủy tinh. Tại đây Phượng Thiên quốc lại là như thế chân phẩm, chỉ là nếu thật là như thế, ai có lớn như vậy bút lông đem như vậy quý trọng đồ vật lấy tới phòng chế nàng lưu ly các trang sức đâu. Hồng tụ ngươi nói Phượng Thiên không có Thủy Ngọc, nào này Thủy Ngọc là từ đâu tới? Hạ Cẩm không ngại học hỏi kẻ dưới, vẻ mặt thỉnh giáo bộ dáng nhìn Hồng tụ. Phượng Thiên lấy bắc địa phương, có một cái tiểu quốc kêu tuyết quốc, cái kia quốc gia một năm chỉ có một loại mùa, kia đó là mùa đông. Tuyết quốc nhiều năm bông tuyết bay múa tương truyền thập phần mỹ lệ. Bởi vì quanh năm hạ tuyết, nơi đó là loại không ra lương thực, nhưng là bọn họ quốc gia liền cực sản loại này Thủy Ngọc, bọn họ mỗi năm đều sẽ phái đặt phái viên tới phượng thiên đổi lương thực cùng bài vóc, mà bọn họ dùng để trao đổi vật phẩm đó là Thủy Ngọc. Thủy Ngọc đẹp thì đẹp đó, nhưng là dùng loại cũng không lớn, nghe nói đều gửi ở quốc khố trung. Hoàng thượng ngẫu nhiên giáo một ít ngự dụng thợ thủ công đem này mài rũa thành vật. Dùng để đánh thưởng thần hạ cùng cung phi Bất quá hoàng thượng ban thưởng đồ vật Chỉ có thể dùng để cung phụng không thể bán ra Cho nên trên thị trường là cơ bản nhìn không tới Thủy Ngọc Tiểu thư như thế nào có thể nhận biết Hạ cẩm đôi mắt chấp cũng không nháy mắt nhìn hồng tụ Nhìn kia anh đảo cái miệng nhỏ một chương một hộp đem này Thủy Ngọc lai lịch nhất nhất nói rõ ràng Hạ cẩm rùi rùi mắt Hầu nghi đem nàng trên giới tả hữu đánh giá vài vòng Qua sau một lúc lâu mới nhược được nói Ngươi thật là Hồng Tụ không phải là thêm hương vì cùng chính mình cùng nhau ra tới cố ý chăng đi Hồng Tụ luôn luôn này đây nhất ngắn gọn ngôn ngữ tới biểu đạt chính mình ý tứ khi nào nói qua nhiều như vậy vô dụng nói hơn nữa nàng vừa mới nếu là không có nhìn lầm nàng nói đến Tuyết Quốc khi trên mặt biểu tình là hướng tới không sai đi tiểu thư Hồng Tụ lạnh mặt ngài khai vui đùa một chút đều không buồn cười hảo hảo ta không nói dỡn là được Hạ Cẩm cũng không biết chính mình như thế nào sẽ đột nhiên như vậy tưởng, có lẽ là không nghĩ tới luôn luôn mặt lạnh không gì biểu tình hồng tụ cũng có hướng tới địa phương đi. Hồng tụ chiếu ngươi nói như vậy, có thể vào tay này Thủy Ngọc người định là trong cung người. Hạ Cẩm tuy xem qua không ít cổ trang kịch, nhưng là chân chính cổ đại cái gì quốc hố, phủ kho, nàng thật sự là làm không rõ cầm quyền là ai. Tiểu thư không phải, trong cung người là vô pháp đi khai quốc kho lấy dùng bên trong đồ vật. Liền tính là hoàng thượng đánh thưởng, cũng là hoàng thượng hạ ý chỉ, làm thái dám đi hộ bộ lấy, chân chính chấp trưởng quốc khố chính là hộ bộ người, mà phi trong cung người. hưng tụ cẩn thận vì hạ cẩm giải thích về quốc khố quy ai trưởng quản việc, muốn nói việc này người bình thường đều biết, lấy tiểu thư như vậy thông minh như thế nào liền không biết đâu. Hạ cẩm gần như không thể phát hiện gật gật đầu, lại lùi về đến to như vậy ghế dựa chung, trên mặt thần sắc lại so với phía trước càng thêm ngưng trọng. Hồng tụ càng là khó hiểu, tiểu thư, làm sao vậy? Hồng tụ, ngươi nói nếu là này trên thị trường không có này Thủy Ngọc, mà trong cung người cũng không có khả năng tùy ý lấy dùng này Thủy Ngọc, như vậy sẽ là người nào từ quốc khố chung lấy này Thủy Ngọc tới phòng chế ta lưu ly các trang sức đâu? Hạ cẩm túi đầu nhìn dày mặt, nói ra lời này thậm chí liền mí mắt cũng chưa sốc một chút. Mà hồng tụ trong lòng lại là một lộ bộ, tiểu thư ý tứ là nói. Có người tự mình đánh cắp quốc phủ Thủy Ngọc, sau đó dùng chi Thủy Ngọc phòng chế lưu ly các trang sức từ giữa mưu lợi bất chính. Hạ cẩm nâng dương mắt ra nhìn nàng một cái, lại lập tức thu hồi ánh mắt, ta cái gì cũng chưa nói. Hồng tụ cũng ý thức được chính mình nói lỡ, loại sự tình này không có bằng chứng lại không xử các nàng có thể tùy ý nghị luận, hồng tụ biết sai, thỉnh tiểu thư trách phạt. Hồng tụ túi người quỷ gối hạ cẩm mà trước nhận sai thái độ thập phần thành khẩn. Hạ Cẩm cũng trong lòng biết nàng bất quá là chấn kinh quá độ, nhất thời nói lỡ, đều không phải là cố ý vì này. Hư dơ tay trưởng nói, đứng lên đi, ta biết ngươi là vô tâm, về sau tiểu tâm chút đó là. Ta tiểu thư, hồng Tụ theo lời đứng dậy, nhíu mày hồi lâu cuối cùng là nhịn không được hỏi, tiểu thương, chúng ta đây hẳn là làm sao bây giờ? Hay không có người trộm cấp quốc khố bọn họ có thể mặc kệ, nhưng này đã ảnh hưởng tới rồi bọn họ lưu ly các doanh thu khó đến còn muốn như vậy ngồi chờ chết không thành, này tựa hồ không phải tiểu thư phong cách ra. Hạ cẩm ngẩng đầu hướng Hồng Tụ doanh doanh cười, tia tươi cười có vài tia mị hoặc. Hồng Tụ từ giữa cũng không có nhìn đến lo lắng, ngược lại là vài phần thoải mái chi sắc. liền ở Hồng Tụ cho rằng Hạ cẩm sẽ không trả lời nàng hết sức. Hạ cẩm mới chậm rãi mở miệng. Nay Thủy Ngọc chính là thứ tốt, Dung hào chính là có su hung trừ tà, Tiêu thai giải ách chi công hiệu. Tốt như vậy đồ vật không thu về mình dùng chẳng phải là đáng tiếc. Hạ cẩm cũng không tránh kỵ hồng tụ, nói thẳng ra bản thân ý nghĩ trong lòng. Một hồi ngươi đi thông báo trưởng quầy một tiếng, này đa bảo trai ra nhiều ít như vậy trang sức toàn bộ chiếu đơn toàn thu. Một hồi ta sẽ đem như thế nào phân biệt này Thủy Ngọc Biện Pháp viết cho hắn, việc này làm hắn đi tìm Lê Thanh hỗ trợ. Làm Lê Thanh an bài tân gương mặt đi làm. Cần phải không thể làm đa bảo trai phía sau mà người biết chúng ta đã phát hiện Thủy Ngọc Việc, mặt khác kinh thành lớn lớn bé bé trang sức cửa hàng toàn cho ta sờ một lần, nhìn xem ra đa bảo trai nhưng còn có nhà khác cửa hàng bán ra loại đồ vật này. Quốc khố việc nàng là không muốn nhúng tay, nhưng là muốn cấp nàng lưu ly các sinh ý, này đa bảo trai người không cho hắn trả giá điểm đại giới như thế nào thành. Việc này thấu cấp lê thanh sẽ không sợ tiểu muội không biết tình. Lấy thân phận của hắn cũng không có khả năng sẽ ngồi yên không nhìn đến. Là, tiểu thư, hồng tụ theo tiếng, lại chưa lui ra, tựa còn có chuyện nói. Hạ cầm ôm đầu gối ngẩn đầu xem nàng, làm sao vậy? Tiểu thư, lưu ly các mới khai trương không lâu, gần nhất càng nhân này thủy ngọc việc sinh ý nhạt nheo hồng tụ chưa hết chi ý cũng thập phần rõ ràng. Hạ cầm buồn cười đến nhìn hồng tụ, nha đầu này khi nào đối sinh ý cũng như vậy cảm thấy hứng thú. Nàng không nói chính mình đều mau đã quên, tính, ngươi vẫn là kêu trưởng quầy tiến vào, ta chính mình cùng hắn nói đi. Không lớn trong chốc lát, Hồng Tụ liền lên trưởng quầy vào thư phòng. Tiểu thư, ngài có cái gì phân phó? Tới phía trước trưởng quầy liền nghe Hồng Tụ giao đái quá thủy ngọc việc, cũng biết Hạ Cẩm kêu hắn tới là vì lưu ly các sự, càng là thập phần đệ bụng, không dám có chút chậm trễ. Hạ Cẩm lúc này sớm đã khôi phục thành phía trước đoan trang hình tượng. Hai chân khép lại ngồi ngay ngắn ở án thư lúc sau, nghe tiếng nâng đài nhìn trưởng quầy liếc mắt một cái, dơ tay làm cái thỉnh thủ thế, trưởng quầy ngồi xuống nói đi. Thỉnh tiểu thư, trưởng quầy theo lời tạng ngồi, ngồi vào phía bên phải ghế trên. Hạ cẩm đãi hồng tụ đưa lên nước trà sau, uống một ngụm nhuận hầu, mới ra tiếng nói, về này lưu ly các sinh ý, trưởng quầy thấy thế nào? Nay trưởng quầy ánh mắt giao động không chừng, chính là không dám dương mắt đi xem hạ cẩm Tựa hồ là đến bên miệng nói lại cấp nuốt trở vào, cuối cùng vẫn là chỉ bài trừ mấy chữ, hết thệ nhưng bằng tiểu thư phân phó. Hạ cầm bưng lên chén trà uống nước, thẳng đến một chén trà toàn đã thấy đấy cũng không thấy nàng nói nữa ngữ một câu, trong phòng không chung phảng phất ngưng kết giống nhau, càng lại như vậy trưởng quầy trong lòng liền càng thêm khăn trương, trên trán sớm đã là chảy ra điểm điểm mồ hôi lạnh. Hạ cầm cũng chưa muốn nhiều khó xử hắn, chỉ là lục cầm ngọc tuyển ra tới người. Nếu là như vậy một chút ý tưởng đều không có, chỉ còn chờ nàng phân phó làm việc, kia nàng còn muốn cái này trưởng quầy làm cái gì, dứt khoát cái này trưởng quầy chính mình tới làm, còn có thể tỉnh hạ một phần không phỉ tiền công. Hạ cẩm càng là không nói lời nào, nay trưởng quầy càng là khẩn trương, cuối cùng là cảm thấy này mông hạ ghế dựa đều giống như lửa đốt giống nhau, này nơi nào là ngồi ở ghế dựa là, rõ ràng chính là ngồi ở một khối thiêu hồng bà ủi phía trên, nôn nóng không thôi. Cuối cùng là ngồi không yên, kia trưởng quay từ ghế trên chửa xuống dưới, bùn một tiếng quỳ gối trên mặt đất, phụ phục trên mặt đất, thuộc hạ vô năng, còn thỉnh tiểu thư trách phạt. Nhìn quỳ dạp trên mặt đất người, hạ cẩm hơi hơi làm nhíu mày. Người này mới tới kinh thành khi chính mình cũng xem qua, cũng coi như là cái tốt, chỉ là chính mình nhiều ngày chưa từng đi vào các trung, ngược lại biến ngon trượt. Hạ cẩm không nói một lời, dựa nghiêng ở ghế cánh tay phía trên, nghiêng đầu đánh giá quỳ trên mặt đất người. Ai? Người này bản tính chính là như thế, ai đều sẽ có vài phần tính trơ, ham ăn nhàn, không nghĩ lương beo trách nhiệm, vừa mới hắn kia muốn nói lại thôi bộ dáng, hạ cẩm cũng là đã nhìn ra, hắn không phải không hề ý tưởng, chỉ là sợ chính mình nói sai rồi, làm sai muốn gánh trách nhiệm mà thôi. Nghĩ thông suốt này hết thảy, hạ cẩm hơi hơi gợi lên khỏe môi, lúc này mới ngồi thẳng thân mình, nhẹ giọng nói, đứng lên đi. Lục cầm ngọc lấy ra tới người ta còn là yên tâm, bất quả nếu nói ngươi một chút ý tưởng không có, ta lại là không tin. Hắn sẽ không đem một cái không hề người có bản lĩnh phong tới như vậy quan trọng vị trí thượng, nếu không như thế nào còn có thể đảm đương ta hạ gia đại quản sự. Nói nói suy nghĩ của ngươi, nếu là nói sai rồi ta cũng không cùng ngươi so đo đó là. Nghe hạ Cẩm nói như vậy kia trưởng quẩy trên mặt cũng là lộ ra vài phần ấy nấy chi sắc ngắm lại lúc trước lục quản sự lại chọn kinh thành trưởng quầy khi liền nói quá tiểu thư là cái thông thấu linh tú người ở tiểu thư trước mặt ngàn vạn không cần ôm cái gì may mắn tâm lý vọng tưởng lừa gạt tiểu thư nếu không một khi cha ra có lửa trên gạt dưới hành vi nhẹ thì đuổi đi sắp xuất hiện đi nặng thì bán đi vì nô chỉ là tuy rằng biết nhưng là trưởng quầy vẫn không dám dễ dàng mở miệng đến không phải hắn không nghĩ nói mà là hắn biện pháp này là trong tình huống bình thường thông dụng Lấy hắn kiến thức quá lục quản sự thủ đoạn, chính mình cái này biện pháp lại là hạ hạ sách, hắn thật sự không nghĩ làm tiểu thư xem thấp chính mình, nếu thật là như vậy nói còn không bằng không nói. Thấy trưởng quầy vẫn là một bộ do do dự dự không chịu mở miệng bộ dáng, hạ cẩm kiên nhẫn cũng là dùng xong rồi, thật mạnh buông trong tay chung trà nói, trưởng quầy nếu là không nghĩ nói, ta cũng liền không vì khó ngươi. Nghe được lời này, kia trưởng quầy lại là như thở dài nhẹ nhõm một hơi cả người lập tức liền thả lòng xuống dưới đến nỗi với cũng chưa phát hiện đến hạ cẩm trong lời nói không vui chỉ là hắn này một hơi tùng đi xuống nhưng kia trái tim lại tại hạ một khắc điếu lên thân là ta lưu ly các đại trưởng quầy hiện giờ lưu ly các sinh ý xuống dốc không thành ngươi lại liền một tia ý tưởng đều không có ta lưu ngươi tại đây lại có tác dụng gì đến không bằng làm lục cẩm ngọc lại điều một vị có thể quản sự có ý tưởng trưởng quay lại đây Liền tính không thể vì ta gây dựng sự nghiệp, ít nhất có thể vì ta ghiền giữ cái đã có không phải. Hạ cầm lúc này ngữ khí muốn so với trước nghiêm khắc nhiều, sớm đã là không còn nữa vừa mới nhu hòa. Mà hạ cẩm trong lòng nghĩ đến lại là, là một cái cửa hàng trường quầy, nếu đều như hắn như vậy mọi chuyện ỷ lại chính mình tới cấp bọn họ nghĩ biện pháp, ra chủ ý, kia lưu hắn còn có tác dụng gì, một cái tiểu nhị liền khả năng đỉnh hắn vị trí, nếu không hảo hảo gõ. Trường này đi xuống tất cả mọi người học theo đều giống hắn như vậy, chính mình chẳng phải là đến sống sờ sờ mệt chết. Nếu thật là như thế, còn muốn nhiều như vậy trưởng quầy lại có tác dụng gì? Tiểu thư thứ tội, tiểu thư thứ tội. Vừa mới mới đứng dậy trưởng quầy, lại vội không ngã đến quỳ xuống, trên mặt cũng là vẻ mặt sầu khổ chi sắc, thuộc hạ không phải không nghĩ nói, chỉ là thuộc hạ thật sự không có gì hảo biện pháp. Nga, nói như vậy, người vẫn là có ý tưởng vì sao không nói hạ cẩm cương chế trong lòng lửa giận nay cổ là không gõ không vang người cũng là không điểm không ra a hồi tiểu thư nói thuộc hạ cũng từng nghĩ tới muốn hay không rơi chậm lại chúng ta lưu ly các trang sức giá cả đem sói mòn khách nhân cấp cấp về chính là thuộc hạ trái lo phải nghĩ này thật sự là hạ hạ chi sách này nói cùng không nói không gì khác biệt mới không dám ở tiểu thư trước mặt bà hoa trích trè trường quay phủ phục trên mặt đất Nữ chung đã là mang theo khóc nước nở Hạ Cẩm nghe xong lời này không chỉ có nguyên bản tức giận không có tới, trên mặt còn hiện lên điểm điểm ý cười, cười gật gật đầu, Lục Cẩm Ngọc chọn người quả nhiên còn xem như không tồi, nếu là người bình thường đối với hiện tại Lưu Ly các trước mắt chẳng huống, hàng giới cùng đa bảo trai đoạt sinh ý đây là khẳng định, hắn năng lực được tính tình, biết này đều không phải là thượng sách, có thể thấy được vẫn là có chút đầu óc. Hạ Cẩm chậm rãi đi xuống tới Thân thủ nâng dậy trưởng quầy, mặc kệ có phải hay không hảo biện pháp, đều phải nói cùng ta nghe, hảo cùng không hảo chúng ta cũng hảo hiệp thương giải quyết, mà không phải ngươi như vậy buồn ở trong lòng, tục ngữ nói ba cái xu thợ giày còn để được với một cái ra cắt lượng đâu. Hạ cẩm mở miệng chấn ăn đến làm trưởng quầy thập phân giật mình, vốn tưởng rằng tiểu thư là muốn trách phạt hắn, không nghĩ tới lại cùng hắn tưởng tượng chung bất đồng, chỉ vào một đôi hai mắt đấm lệ mê mang nhìn hạ cẩm. Nhân hạ cầm lại là hồi lấy cười, cũng không nhiều ngôn. Nâng dậy trưởng quầy, hạ cầm ý bảo hồng tụ lại đây sam hắn đến một bên ngồi xuống, lúc này mới phản thân trở về án thư sau. Ngươi nói ngươi này biện pháp là hạ hạ chi sách, ngươi có biết làm như vậy tệ đoan ở nơi nào? đại hồng tụ đỡ trưởng quầy hồi ghế trên ngồi song, mới mở miệng tương tuân. Thuộc hạ tưởng, này giá cả một hàng tuy rằng có thể hấp dẫn một ít khách nhân quay đầu lại. Nhưng là chúng ta này lưu ly các cấp bậc cũng liền đi theo dáng xuống đi, chỉ sợ về sau những cái đó chân chính danh môn quý tộc cũng sẽ không lại nhìn chúng chúng ta lưu ly các. Chúng ta lưu ly các bán không chỉ có là trang sức, vẫn là cấp bậc, chân chính đồ tốt là sẽ không tùy ý hàng giới, bởi vì nó có cái kia giá trị, nó đáng giá cái này giới, mà hàng giới chỉ biết mất nhiều hơn được. Tự hạ mình chúng ta lưu ly các cấp bậc. Hạ cẩm nghe xong lời này cũng là liên tiếp gật đầu không nghĩ tới này ở cổ đại liền có người hiểu này nhãn hiệu hiệu quả và lợi ích, chú ý nhãn hiệu giá trị, mà người này vẫn là nàng cửa hàng trường quầy, nàng ra sao này may mắn. Này cũng coi như là trong lúc vô ý nhặt được bảo đi, vốn dĩ nàng cũng bất quá là muốn thử xem này trưởng quầy, không tưởng lại là làm nàng giật mình không thôi a Không biết, trưởng quầy nối tiếp đi xuống muốn như thế nào làm nhưng còn có cái gì ý tưởng. Thuộc hạ hổ thẹn, thuộc hạ đến nay còn chưa nghĩ ra cái gì tốt biện pháp có thể đem này khách nhân cấp kéo trở về. Trường quay từ ghế trên đứng dậy, hướng hạ cầm ôm quyền túi đầu nhận sai, thái độ đến là thập phần thành khẩn. Không sao. Hạ cầm áp áp tay làm hắn ngồi xuống, tỏ vẻ sẽ không bởi vậy mà chỉ trích hắn. Hạ cầm trầm ngâm một lát mới nói, sói mòn khách nhân chúng ta trước không đi quản hắn, ngươi thả sai người chuyển tin cấp lục cầm ngọc làm hắn tốc tới kinh thành một chuyến. Tiện đường mang lên lần này tân tác, còn có chính là mang mấy cái thợ thủ công lại đây, ta cân nhắc này Lưu Ly dễ toái không dễ bảo tồn, này đường dài vận chuyển khó tránh khỏi sẽ có tổn hại, ngươi tại đây lưu ly các hậu viện đằng ra một khối địa phương, ta muốn cho người ở chỗ này chế tác lưu ly vật phẩm trang sức. Trường quay không rõ hạ cẩm việc này ý gì, vừa mới còn đang nói này, Lưu Ly các trung sinh ý nhạt nheo việc này, như thế nào lại nói lên muốn kiến sưởng sự? Trưởng quầy có chút không rõ nguyên do. nhiên hạ cẩm lại không nóng nảy, chỉ là cười tiếp tục nói, không cần xuất ruột. Lúc này đa bảo trai phỏng chế ta lưu ly các vật phẩm trang sức việc, vừa lúc có thể mượn cơ hội này. Thấy rõ ràng ai mới là chúng ta lưu ly các trung thực khách hàng, cũng vừa vặn nhìn xem có người nào mới là chân chính tiêu phí đến khởi ta lưu ly các trang sức người. Hạt một hớp nước trà, hạ cẩm ý cười doanh doanh phân phó nói, thả ra tin tức. Liền nói Lưu Ly Các đem ở nửa tháng trong vòng đối ngoại phát 50 trương bạc tinh tạp, phàm là nửa tháng trong vòng ở Lưu Ly Các, ngày đó tiêu phí mãn 5.000 lượng giả, nhưng đưa một trương bạc tinh tạp. Ngày đó tiêu phí 1 vạn lượng nhưng đem bạc tinh tạp thăng cấp thành kim tinh tạp, tiêu phí mức không ngợi thêm. Kim tinh tạp đối ngoại chỉ phát 20 trương, tới trước trước đến phát xong mới thôi. Mặt khác, Lưu Ly Các đem ở tháng 6-18 ngày tổ chức đấu giá hội, bán đấu giá lưu ly các đỉnh cấp không xuất bản nữa trang sức băng tinh mời nguyệt, rượu nè liên tinh mặc vân chờ hệ liệt trang sức đấu giá hội sẽ ở lưu ly các lầu 3 tiến hành đấu giá hội không phát thư mời chỉ có cầm trong tay kim tinh tạm khách quý mới có thể tham gia bán đấu giá ngày đó vô luận hay không chụp đến ái mộ trang sức đều nhưng từ lưu ly các lầu hai lựa chọn sử dụng một kiện ái mộ trang sức mang đi lần này đấu giá hội không chỉ có đối các vị phu nhân Tiểu thư mở ra, còn đem đánh ra mấy khoảng tiểu nam trâm cài. Trường quay càng nghe trong mắt càng lượng, nguyên lai tiểu thư trong lòng sớm có dự tính, kể từ đó những cái đó sói mòn khách nhân tự nhiên là đã trở lại, chỉ là hắn còn có một chút lo lắng. Tiểu thư, này bán đâu ra không xuất bản nữa trang sức, nếu là chúng ta mới vừa đánh ra đi, đã bị đa bảo trai người phòng đi làm sao bây giờ, kia không phải đắc tội với người sao. Hạ cầm lại cười không sao cả xua xua tay. Không sao, liền tính hắn phỏng cũng không có người sẽ mua, liền tính mua chỉ sợ cũng không dám mang ra tới, đấu giá hội một kết thúc này bán đấu giá trang sức hoa lạc nhà ai, chỉ sợ sớm đã là chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ. Có thể từ đa bảo trai mua nổi này Thủy Ngọc phỏng phẩm người nói vậy cũng không phải là người bình thường, nàng nếu là không sợ người khác chê cười nàng mang đến là hàng giả liền cứ việc mang hảo. Hạ cẩm cười đến vẻ mặt tự tin, nàng chính là muốn những cái đó mua phỏng phẩm người biết. Chỉ có mua nàng lưu ly các chính phẩm, mới có thể tham gia lưu ly các hoạt động, cũng mới có thể có chỗ lợi lấy, nàng muốn cho kinh thành các quý nhân lấy có một trường lưu ly các khách quý tạp vì vinh. Nàng đánh chính là nhãn hiệu hiệu ứng, nàng chính là muốn đem lưu ly các chế tạo thành, phượng thiên tối cao đoan, lớn nhất khí, nhất thượng cấp bậc cửa hàng. Trường quay cái này xem như từ đáy lòng phục, trên mặt kích động chi tình càng là khó có thể nói nên lời, vội không ngã ứng tiếng nói. Thuộc hạ này liền sai người lại đem tin tức thả ra đi. Nói xong liền thấy hắn xoay người hướng ngoài cửa đi đến, kia mặt cũng đều mau cởi thành một đóa cúc hoa dường như. Từ từ, liền ở trưởng quay sắp đi đến cạnh cửa khi lại bị hạ cẩm cấp gọi lại, trưởng quay, làm người thêm một câu. Đấu giá hội đoạt được khấu trừ năm thành làm lưu ly các phí tổn, mặt khác toàn bộ quyên tặng cấp phương Nam khô hạn khu vực ba cánh. lần này bán đấu giá hoàn toàn là từ thiện bán đấu giá. Trường quay sướng sốt, trên mặt tươi cười cũng điểm điểm thối lui, tiểu thư đây là cớ gì? Người làm ăn chú ý chính là tụ tài, nào có đem này tiền tài ra bên ngoài đẩy đạo lý, này cứu tế chính là triều đình sự, cùng bọn họ này đó thương nhân có quan hệ gì đâu. Lại nói này phương nam năm nay tình hình hạn hán là tương đối nghiêm trọng, nhưng là triều đình không phải đã hạ bát cứu tế lương khoảng sao. Gì cần tiểu thư phí công? Xem trưởng quay thân sắc hạ cẩm cũng biết hắn là cái gì cái ý tứ, vốn dĩ nàng cũng là hai ngày trước mới nghe tiểu mục nói lên năm nay phương nam tình hình hạn hán đặc biệt nghiêm trọng, nghe nói đã có gần 3 tháng không có hạ quá một giọt vũ, trong đất hoa màu tất cả đều hạn đã chết, có thể nói là không thu hoạch, tuy nói triều đình phản ứng nhanh chóng đã an bài cứu tế, nạn dân tạm thời còn chưa dũng mãnh vào kinh thành, nhưng là cái này phóng bạc lương có bao nhiêu có thể rơi xuống ba cánh. Trong tay cũng còn chưa biết Nếu kinh thành trung có như vậy nhiều ngày thường thích, giả bộ, tích đức làm việc thiện người, nàng đương nhiên muốn nhiều hơn lợi dụng, điền chính mình túi tiền ở ngoài, cũng vì những cái đó dân chúng lưu điểm phúc lợi. Hùng chi đây cũng là mượn cơ hội khai hỏa nàng lưu ly các thanh danh cơ hội tốt, tuy nói này lưu ly các rừng chân cùng kinh thành, nhưng là về sau thế tất sẽ hướng cả nước phát triển. Lại nói nàng trừ bỏ lưu ly các, ở các nơi còn có nông trang, đường vô cùng thư phòng. Cổ đại người có lẽ còn không biết cái gì là tuyên truyền, cái gì là quảng cáo, cái gì là lăng xê, nhưng nàng lại biết này có thể cho chính mình mang đến càng nhiều thương cơ. Nàng tin tưởng kể từ đó, kia đấu giá hội nhất định sẽ hút ảnh đến càng nhiều người tiên đến, đương nhiên cũng sẽ có nhiều hơn nhân vi một cái thiện danh, nguyện ý nện xuống càng nhiều tiền tài ở bên trong lại sở không tiếc. Trường quay không cần như thế, ngài không nghe nói qua thiên kim tan đi còn phục tới sao. Nếu là có thể như vậy khai hỏa lưu ly các thanh danh, về sau còn sợ không có kiếm không xong tiền sao. Ta này cử cũng bất quá là thả con kép, bắt con tôm thôi. Trường quầy tuy không quá minh bạch hạ cẩm trong lời nói ý tứ, nhưng vẫn là chiếu nàng ý tứ đi làm. Hồng tu ở một bên nhìn đến là tương đối bình tĩnh, dù sao tiểu thư ở sinh ý thượng thiên phú nàng là kiến thức quá, mà ẩn ở một bên sao băng lại là kinh ngạc không thôi, làm buồn bán nguyên lai like còn có nhiều như vậy môn đạo. Tiểu thư nói mỗi câu nói đều hảo có đạo lý dạng, cũng chẳng lẽ chủ tử sẽ thích nàng, thích đến không được. Hạ cẩm không nghĩ tới nàng chẳng qua không yên tâm lưu hai cái màu màu táo táo nha đầu ở bảo nhi bên người, cố ý đem tương đối ổn trọng lưu nguyệt lưu lại, mang lên sao băng ra tới, lại làm nha đầu này từ nay về sau đối nàng sùng bái không thôi. Hạ cẩm trở về nhiếp chính vương phủ khi, vừa lúc đuổi kịp bảo nhi tan học, hạ cẩm liền mang theo mấy cái nha đầu qua đi tiếp hắn chỉ thấy tiểu bảo hỏa đang nghe đến tiên sinh nói tan học sau, tất cung tất kính hướng tới tiên sinh hành lễ, trong miệng nói, tiên sinh vất vả, cảm ơn tiên sinh vì học sinh giải thích nghi hoặc, đợi cho tiên sinh trước một bước đi ra thư phòng khi, tiểu gia hỏa mới nhất nhất kiểm kê chính mình đồ vật, bỏ vào chính mình thư trong túi. tiên sinh nhìn đến chờ ở ngoài cửa hạ cẩm khi, liền phải không mình hành lễ lại bị hạ cẩm ngăn cản xuống dưới, tiên sinh miễn lễ đi. Không biết này hai ngày ngôn nhi việc học như thế nào. Ở trước mặt tiên sinh tự nhiên với ở người trong nhà trước mặt bất đồng, bảo nhi đại danh cười lạnh ngôn, cho nên hạ cẩm sương hắn vì ngôn nhi. Tiểu thế tử, thông minh ngoan ngoãn, là cái thập phần chăm chỉ hiếu học hảo hài tử, con chúa đại nhưng không cần vì tiểu thế tử việc học lo lắng. Tiên sinh xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua bên trong hài tử, đứa bé kia thật là chính mình đã dạy, nhất không ngủ lực lại cũng là học được tốt nhất học sinh. Chỉ tiếc đứa nhỏ này lại là cái mệnh khổ. Ai? Tiên sinh không cấm ở trong lòng lắc đầu, đến không phải hắn biết Bảo Nhi bệnh, mà là đáng thương hắn từ nhỏ liền mất song thân. Tiên sinh không cấm nhiều xem hạ cẩm hai mắt, nhưng lại cũng là hắn phúc khí, có thể gặp được phượng loan quận chúa như vậy dưỡng mẫu. Bảo Nhi hình như có sở cảm dương như ngẩn đầu hướng ra phía ngoài mặt xem ra, đương nhìn đến hạ cẩm khi trong mắt sáng ngời đem trong tay thư túi dao cho thêm hương liền vui sướng hướng hạ cẩm chạy như bay mà đến tiên sinh nhìn đến bảo nhi lại đây không nghĩ quay rầy bọn họ mẫu tử gian ấm áp thời gian liền đối với hạ cẩm vừa chắp tay xoay người rời đi hạ cẩm cũng là đối tiên sinh hơi hơi không lời lấy kỳ đắp lễ hài tử tiên sinh buồn hẳn là được đến tôn trọng mẫu thân khóa gian nghỉ ngơi khi hầu thêm hương tỷ nói ngài gia phủ bảo nhi còn tưởng rằng không thể cùng mẫu thân cùng nhau dùng cơm trưa Bảo Nhi vượt qua thư phòng môn liền giống Hạ Cẩm trong lòng ngực vọt lại đây. Hạ Cẩm cũng là con cái thân mình đem hắn ôm vừa vặn, liền nương tư thế cùng hắn ôm nhau. Sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng đẩy ra hắn nho nhỏ thân mình, quan sát kỹ lưỡng sắc mặt của hắn, nhìn khí sắc cũng không tệ lắm, Hạ Cẩm mới yên tâm lại, vướt đầu của hắn nói, mẫu thân không phải gấp trở về bồi Bảo Nhi dùng nữa sao. Mẫu thân từ say nguyệt lâu mang về tới một ít cá viên cùng trứng sủi cảo. Giữa trưa cho ngươi làm cá viên canh cùng trên trứng sủi cảo thế nào? Hạ cẩm nắm bảo nhi tay nhỏ, một bên hướng tới tú lâu phương hướng mà đi, một bên cấp bảo nhi nói giữa trưa món ăn. Thêm tiểu gia hỏa hai mắt phóng lục quang, này lộ đều đi rồi một nửa mới phát hiện giống như có cái gì không đúng. Mẫu thân, chúng ta không phải đi nhà chính dùng nữa sao? Nhìn này lộ như thế nào cũng hướng đi đi nội viện a. Hạ cẩm gật gật đầu, sư phụ cùng ngươi tiểu mục cha đều tiến cùng đi. Giữa chưa bọn họ đã có thể không có lầu căn lâu Hạ cẩm cũng là hồi phủ Sau mới nghe quản gia thông báo nói này Hai người ở nàng ra cửa không bao lâu Đều bị chiêu tiến cung Có thể kinh động sư phụ tiến cung Chỉ sợ lần này sự chỉ sợ sẽ không quá tiểu Chỉ là này đó cùng bọn họ không quan hệ Nàng chỉ cần an tâm chiếu Cố hảo bảo nhi liền thành nắm bảo nhi trở về tú lâu Hồng tụ lập tức phùng nước trong làm này Hai người rửa mặt đại hai người tẩy hảo thủ Lưu Nguyệt cũng từ phòng bếp lớn lấy chút điểm tâm lại đây, hạ cẩm làm Bảo Nhi ăn trước điểm điểm tâm lót lót bụng, liền mang theo Hồng Tụ đi phòng bếp vì hắn chuẩn bị cơm chưa đi. Hai mẹ con đến cũng phương tiện nấu điểm cơm, lại vì Bảo Nhi làm cái cá viên canh cùng chiên trứng sủi cảo, lại sao thượng hai cái thức ăn chay, đó là một cơm. Bảo Nhi nhìn trên bàn đơn giản tam đồ ăn một canh, ăn đến vui vẻ vô cùng, lại bình thường đồ ăn chỉ cần là mẫu thân, thân thủ làm được đều là đặc biệt mỹ vị. Bảo Nhi chầu này cơm ăn một chén cơm, một chén canh còn ăn vài cái viên cùng trứng sủi cảo, cuối cùng vẫn là Hạ Cẩm sợ hắn cấp ăn no căng mới đem hắn chén nhỏ cấp đoạt xuống dưới, không cho hắn lại ăn. Sau giờ ngọ Hạ Cẩm ôm Bảo Nhi bồi hắn ngủ trưa, Tiểu Gia hỏa Dương khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Hạ Cẩm hỏi: Mẫu thân, chúng ta khi nào lại hồi Hạ Gia thôn đi? Bảo Nhi tưởng cứu cứu, mợ cùng phúc liu muội muội, còn có đệ đệ. Hạ Cẩm sử sốt, tới kinh mấy tháng. Không phải nàng không nghĩ huynh trưởng bọn họ, mà là bảo nhi độc một ngày chưa giải, nàng căn bản là không có tâm tư tưởng nghiệm quê nhà, mà nàng cũng tin tưởng đạo trưởng bọn họ sẽ thay nàng chiếu cố hảo huynh tẩu. Lại quá hai tháng, mẫu thân liền mang ngươi hồi trong thôn đi được không? Hạ cầm túi đầu cầm để thượng bảo nhi cái chán đem hắn ôm vào trong lòng ngực không tiếng động thở dài. Thẩm thanh phong dược chỉ có thể vì bảo nhi tục hai tháng mệnh. Vô luận như thế nào bọn họ đều phải tại đây hai tháng nội bắt được huyết liên, đợi cho Bảo Nhi đọc một giải, nàng liền dẫn hắn hồi thôn, này trong kinh sinh hoạt thật không bằng trong thôn tự tại, nàng cũng nhớ nhà. Tay nhỏ vòng qua hạ cẩm vòng eo, dùng sức ôm sát hạ cẩm, Bảo Nhi đem vùi đầu ở nàng trước ngực, dùng thấp cơ hồ nghe không được thanh âm nhẹ giọng hỏi, mẫu thân, Bảo Nhi còn có thể hồi đến đi sao? Còn có thể thấy được đến phúc nữ muội muội sao? Thanh Gian tiểu nhân mấy không cần nghe, nếu không phải một thất tính thủy chưa từng có chút tiếng vang, Hạ Cẩm cơ hồ muốn nghe không đạo Bảo Nhi dựa vào nàng trong lòng ngực này một câu, ngay cả Bảo Nhi chỉ sợ cũng phân không rõ, là hỏi Hạ Cẩm vẫn là đang hỏi chính mình. Hạ Cẩm trong mắt Phạm Lệ Quang, nước mắt theo gương mặt tích nhập gối đầu, hiện ra một vòng vết nước, một tay lặng lẽ hủy diệt khoe mắt nước mắt, một tay nhẹ nhàng vỗ Bảo Nhi bối, Hạ Cẩm ngữ trung có vài phần kiên sắp cùng nhẹ nào nhưng là không cẩn thận nghe lại cũng phân biệt không ra. Bảo Nhi, lại quá hơn một tháng chính là ngươi sinh nhật, nếu là ngươi muốn gặp cứu cứu, mở bọn họ, mâu thân liền làm người tiếp bọn họ tới kinh thành được không? Nếu đây là Bảo Nhi tâm nguyện, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ thế hắn hoàn thành. Túi đầu hôn môi Bảo Nhi cái chán, tuy nói hiện tại chính mình cũng là người khác trong mắt thịt mỡ, nếu là tiếp bọn họ vào kinh chỉ sợ sẽ làm người có cơ hội thừa dịp Nhưng là nàng là như thế nào cũng luyến tiếc làm đứa nhỏ này tâm nguyện thất bại. Nếu là cùng sư phụ bọn họ thương lượng thương lượng, lại thích đáng oan bài tưởng là sẽ không có việc gì, chỉ cần nhập kinh lúc sau không cần bị có tâm người thêm đã lợi dụng hẳn là sẽ không có việc gì. Mẫu thân, không cần phiền thoái, không bằng chờ bảo nhi sinh nhật qua đi, mẫu thân bồi bảo nhi hồi trong thôn xem bọn họ được không. Bảo nhi thoáng tử hạ cẩm trong lòng ngược dịch ra một chút, ngẩng đầu nhìn về phía hạ cẩm trong mắt toàn là chờ đợi chi sắc. Hạ cẩm không đành lòng làm hắn thất vọng, cuối cùng là gật gật đầu, chỉ là này trong lòng giống như lao dảo đau lại không người biết được, bảo nhi đứa nhỏ này vĩnh viễn đều là như vậy hiểu chuyện làm nhân tâm đau. Nếu là đến hắn sinh nhật ngày đó vẫn không thể giải độc, như vậy hắn dư lại nhật tử vừa vặn có thể từ kinh thành xuất phát trở lại hạ gia thôn, tái kiến hắn sinh mệnh làm bạn hắn đại bộ phận thời gian thân nhân cuối cùng một mặt hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại là xem như thế minh bạch, ngay cả thời gian cũng coi như đến như vậy thích đáng. Bảo Nhi nhìn đến hạ cẩm khẳng định hồi đáp, khuôn mặt nhỏ thượng cũng dơ lên nhẹ nhẹ ý cười, chầm rãi lâm vào thơm ngọt trong ngậu. Nhìn Bảo Nhi ngủ say khuôn mặt nhỏ, hạ cẩm rốt của cước chế không được trong mắt nước mắt, nhầm nó tùy ý rơi, lặng yên không một tiếng động chạy xuống gương mặt. Hồng tụ, thêm hương canh giữ ở gian ngoài, các nàng mẫu tử gian đối thoại. Tuy không nói nghe xong cái rõ ràng, lại cũng có thể đoàn cái 8 9 0, 10 từ các nàng theo hạ cẩm ngày đó bắt đầu, liền biết này tiểu thiếu ra, thập phần hiểu chuyện chọc người chịu mến, chỉ là không nghĩ tới đứa nhỏ này ngay cả sinh tử cũng đến như thế đạm nhiên. Thêm hương nghẹn khuôn mặt nhỏ, như là tùy thời muốn khóc ra tới bộ dáng, ngay cả hồng tụ kia một trương mặt lệnh cũng có điều động dung. Hạ cẩm yêu thương sờ sờ bảo nhi khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng đứng dậy. Nàng hiện tại là thật sự mê mang, hối hận lúc trước nói cho Bảo Nhi hắn thân chung cự độc sự, là là có đúng hay không. Trở ra ra ngoài, hồng tụ phùng nước trong chờ bên ngoài gian, hạ cầm vốc một phùng nước trong tẩy đi trên mặt nước mắt, liền ngồi ở bên cạnh bàn phát ốc, hồng tụ cùng thêm hương canh dự ở một bên cũng không dám ra tiếng quay rời nhau. Thời gian lẳng lặng, lặng chạy xuôi, mắt thấy đã là giờ mùi canh ba, thêm hương mới nhịn không được ra tiếng nhắc nhở, tiểu thư. Là tiến chợ kêu tiểu thiếu gia đứng dậy, buổi chiều việc học thời gian mau bắt đầu rồi. Hạ Cẩm sướng sốt, lúc này mới lấy lại tinh thần, nguyên lai chính mình đã ngồi ở này mau đã phát gần một canh giờ ngây người. Hạ Cẩm duỗi tay chống trước người cái bàn đứng dậy, ta đi gọi Bảo Nhi. Xoay người liền vào nội gian, vòng qua trước giường bình phòng, lại thấy Bảo Nhi đã mơ mơ màng màng ngồi dậy, Hạ Cẩm cười tại mép giường ngồi xuống, lấy quá đặt ở đầu giường ngoại thưởng cho hắn mặc vào. Bảo Nhi như thế nào biết mẫu thân muốn tới kêu ngươi, lúc này liền tỉnh. Tiểu gia hỏa nửa mộng nửa tỉnh ôm hạ cẩm cổ làm nũng, mẫu thân. Làm sao vậy? Nếu là bảo Nhi còn tưởng ngủ tiếp một hồi, mẫu thân liền hướng tiên sinh vì ngươi xin nghỉ nửa ngày, buổi chiều liền không đi đi học đi, mẫu thân bồi ngươi ngủ tiếp một chút được không? Bảo Nhi đến là rất ít ngủ nướng, nhìn tiểu gia hỏa này phó không ngủ đủ bộ dáng hạ cẩm cũng là thập phần đau lòng kỳ thuật sách này có thể đến Bảo Nhi đọc giải sau lại đọc, chỉ là hạ cẩm không nghĩ làm Bảo Nhi cảm thấy hắn cùng khác tiểu hài tử có cái gì bất đồng, cũng không nghĩ làm hắn cảm thấy chính mình đọc sẽ giải không được, mới cùng lao nhiếp chính vương thương nghị thỉnh tiên sinh vì hắn vỡ lòng. Hiện giờ, nếu Bảo Nhi trong lòng căn bản là như gương sáng dường như, sách này là hiện tại đọc vẫn là về sau đọc có cái gì bất đồng, đến không bằng y lý đứa nhỏ này thiên tính, mặc hắn tự do chơi đùa. nhưng mà Bảo Nhi nghe được lời này lại một chút tỉnh táo lại, chu cái miệng nhỏ nói, không cần, Bảo Nhi muốn đi tiểu khóa, nghe tiên sinh giảng bài rất có ý tứ, Bảo Nhi muốn nghe. Bảo Nhi này tiểu bộ dáng đến là hạ cẩm không nghĩ tới, nhớ rõ kiếp trước mụ mụ đưa nàng đi học khi, nàng còn chết sống ôm chân bàn không buông tay, chính là không chịu đi trường học, không nghĩ tới đứa nhỏ này có thể so nàng tiền đồ nhiều, thế nhưng sẽ như thế thích đi học. Xem ra thật đúng là không thể suy bụng ta ra bụng người a Thêm hương, đi đánh buồn thủy tới cấp tiểu thiếu ra rửa mặt. Nếu Bảo Nhi muốn đi đi học, nàng tự nhiên sẽ không ngăn Ai? Thêm hương theo tiếng mà nhập, trong tay sớm đã bưng nước ấm. Nói vậy vừa mới hạ cẩm tiến vào gọi Bảo Nhi đứng dậy khi, nàng liền đã đi chuẩn bị. Hạ cẩm cười hướng nàng gật gật đầu, vì Bảo Nhi xử lý một phen sau liền nắm hắn tay nhỏ lại hướng hắn ngày thường đi học thư phòng mà đi. Vẫn là buổi sáng vị kia tiên sinh, lúc này đã sớm đã ở trong thư phòng chờ chứ, Hạ Cẩm đem Bảo Nhi đưa đến ngoài cửa, đem trong tay thư túi giao dư chính hắn cầm, cùng Bảo Nhi vậy vây tay làm chính hắn đi vào, cũng miễn tiên sinh lại hướng nàng hành lễ. Xuyên thấu qua khẩn lâm hành lang gấp khúc cửa sổ, Hạ Cẩm nhìn đến Bảo Nhi chắp tay triều tiên sinh hành lễ, học sinh tới muộn, lao tiên sinh chờ lâu. Kia tiên sinh cũng chắp tay đáp lễ lại, thế tử mời ngồi, thế tử vẫn chưa tới muộn. Là Lao Phu sớm đến, thế tử không cần chú ý. Bảo Nhi lúc này mới theo lời ngồi vào kia trương hắn chuyên trúc án thư sau, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấy Hạ Cẩm còn đang nhìn hắn, liền cười hướng Hạ Cẩm hơi hơi gật đầu, tiện đà liền mắt nhìn thẳng nghiêm túc nghe tiên sinh nói về khóa. Hạ Cẩm nhìn hắn như vậy, cũng là trong lòng chân an, lưu lại lưu Nguyệt cùng thêm hương chiêu ứng, liền mang theo hồng tụ, sao băng trở về đi. Lại chưa nhìn đến nàng xoay người nháy mắt bảo nhi chuyển hướng nàng ánh mắt, hình như có một kia không tha. Thế tử, buổi sáng lao phu giảng nội dung ngươi nhưng nhớ kỹ. Tiên sinh một câu lôi trở lại bảo nhi ánh mắt, buổi chiều việc học cũng chính thức bắt đầu. Nhớ kỹ, tiên sinh nói được là theo hạ cẩm càng đi càng xa, thanh âm này cũng càng ngày càng nhỏ. Hạ cẩm một chân đã là bước vào nội viện, lại cố tình ở cái này đương khẩu ngừng lại. Xoay người nhìn về phía phía sau theo sát ở chính mình phía sau ba bức khai danh Hồng Tụ cùng sao băng, phân phó nói, Hồng Tụ ngươi gọi người đi ngoại viện thủ, nếu là Lao Vương ra cùng Hầu ra hồi phủ, liền làm người lại đây thông báo một tiếng, nói ta có chuyện quan trọng thương lượng. Hồng Tụ theo tiếng hướng ra phía ngoài viện mà đi, hạ Cẩm lúc này mới xoay người trở về tú lâu, nhưng mà thẳng đến giờ dậu cũng không có người tới thông truyền thuyết kia hai người hồi phủ việc. Thẳng đến giờ hợi hạ cẩm vì bảo nhi nói xong ngủ chuyện xưa, hống bảo nhi đi vào giấc ngủ, hạ cẩm cũng chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi. Này một già một trẻ hai người mới cầm tay vào hạ cẩm sân, đầy người ủ rũ cũng là phá lệ rõ ràng. Nếu không phải hạ cẩm cố ý làm người truyền lời, liền tính là thiên đại sự này hai người cũng muốn chờ đến ngày mai lại đi tới. Cẩm nhi, là ra chuyện gì, mới vừa tiến phủ liền nghe nha đầu thông truyền thuyết là người có chuyện quan trọng thương lượng chúng ta liền lại đây. Tiểu mục trên mặt tuy có mệt ý nhưng so chi lão nhiếp chính vương lại là tốt hơn nhiều. Nhất định một tuổi tuổi một tuổi người, lão nhiếp chính vương như thế nào đến cũng so không được này người trẻ tuổi tinh lực dư thừa. đến là không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới các ngươi như vậy vẫn mới trở về, bằng không liền ngày mai lại tìm các ngươi. thật không cần như vậy vẫn lại đây. hạ cầm nhìn này hai người trên mặt mệt mỏi cũng là có chút ấy nấy. Sớm biết rằng bọn họ như vậy vẫn còn sẽ qua tới, liền làm người ngày mai lại thông truyền là được. Thôi, nha đầu đều là người một nhà, người khách khí cái gì, dù sao chúng ta đều lại đây, ngươi nếu là không nói, ngược lại sẽ làm chúng ta tối nay vô pháp an gối. Lão nhiếp chính vương tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống, tay phủng nước trà chậm rãi uống, nghe được Hạ Cẩm nói, đến là không lắm để ý cười khẳng. Nghe xong lời này, Hạ Cẩm cũng trực tiếp xong xuôi nói. Hôm nay giờ ngọ, Bảo Nhi nói với ta tưởng ca ca, tẩu tẩu bọn họ, ta muốn cho người tiếp bọn họ lại đây, muốn hỏi một chút các ngươi ý tứ. Hạ cầm nói ngắn gọn đem sự tình thuyết minh, nhiên lão nhiếp chính vương lại là một chút lâm vào trầm tư trung, chính mình tôn tử cái gì tính tình hắn còn biết. Đứa nhỏ này luôn luôn ngoan ngoán làm người đau lòng, thượng kinh chi lộ đâu chỉ ngàn dặm xa xôi, hắn lại như thế nào sẽ đi khó xử cứu cứu, mở, cầm nhi. Bảo Nhi có từng nói khác nói cái gì? Tiểu Mục cũng biết Bảo Nhi hiểu chuyện, cố mới có như thế vừa hỏi. Trong nhà không khí đêm mê, Hạ Cẩm cũng là lầm vào nhất thời thương cảm bên trong. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói, hắn nói muốn làm ta ở hắn sinh nhật sau dẫn hắn hồi hạ ra thôn. Tiếp bọn họ lại đây đi. Ta làm long ảnh vệ ven đường hộ tống. Lào nhiếp chính vương lưu lại như vậy một câu liền đứng dậy mà đi. Hạ Cẩm nhìn lao nhân dường như nháy mắt già nua bóng dáng đỏ vánh mắt. Đừng khổ sở, ngươi phải tin tưởng chúng ta nhất định có thể bắt được huyết liên cứu Bảo Nhi, không có gì vặn nhất. Tiểu Mục nhẹ ôm Hạ Cẩm ai ngọc, nhẹ nhàng vô an ủi nàng. Hạ Cẩm cũng hồi lấy một mặt cười khổ, như sự tại nhân, thành sự tại thiên, liền tính nàng làm tốt lại vạn toàn chuẩn bị, nhưng là này trong lòng vẫn là sợ hãi, sợ hãi lưu không được. Nhìn sư phụ kia hưu quảng bóng dáng hạ cẩm nhịn không được vì hắn khổ sở, cả đời này sư phụ đủ khổ, lúc này đây vô luận như thế nào không thể làm hắn lại một lần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hoàng thượng chiêu các ngươi qua đi, chính là đã xảy ra cái gì đại sự? Hạ cẩm thu hồi trong mắt chua sót, sư phụ nhiều năm không để ý tới chiều chính, lần này lại cũng bị chiêu qua đi, có thể thấy được sự tình không đơn giản, làm hạ cẩm tưởng không hiếu kỳ cũng khó nói đến việc này tiểu mục mày hơi ninh, hôm nay bị hoàng thượng chiêu tiến cung làm sao ngăn hắn cùng lão nhiếp chính vương hai người hôm nay giờ thị vừa qua khỏi hạ cẩm ra cửa mới không đến 30 phút trương công công liền mang theo hoàng đế khẩu dụ mà đến khi đó hắn còn đang cùng lão nhiếp chính vương trong viện uống trà chơi cờ tiểu tử đều nói gừng càng già càng cay cùng cờ cờ một đạo ngươi tùy coi như là trong đó cao thủ nhưng là tưởng thắng buồn vương vẫn là sai một nước cờ Lão Nhiếp chính vương khấu hạ một quả bạch tử, mắt thấy bản trung cuộc thức nháy mắt đại thiện, bạch tử đã là ổn thắng thức, chính mình từ sơ hạ là lúc liền từng bước một thiết hạ cục cuối cùng là hoàn thành. Lão Nhiếp vương tâm tình có thể nói là rất tốt. Nhiên tiểu mục nhẹ nhõm chung trà nhìn bàn cờ trung kia một mảnh đổi bại thức hắc tử, lại cũng là không chút hoang mang, dường như đối chính mình mắt thấy liền phải bị thua cũng không để ý giống nhau, chỉ là khỏe miệng kia một mặt trí tại tất đắc tươi cười, lại không phải như vậy. Đến càng như là hắn sớm đã liệu định sẽ là như vậy, cũng sớm có phá giải phương pháp. Đem trong tay nước trà uống cạn, trung trà đưa cho phía sau một tử, ý bảo hắn cấp xúc thủy, lúc này mới không chỉ có không chậm về khởi một viên hát tử, nhìn bàn cờ chung một chút, chậm rãi lạc tử, kia nhưng không nhất định. Một tử rơi xuống bàn chung cuộc thế rồi lại là một phen biến hóa long trời lở đất, lao nhiếp chính vương nhìn chính mình vất vả bố cục lại bị hắn một tử cấp phá giải, cũng chỉ là hơi hơi bữu môi. Tuy không thể một tử định cắn khôn, nhưng hắn đây chính là cái liên hoàn cục, tự còn có hậu chiêu đang chờ hắn. Lão nhiếp chính vương này một tử còn chưa rơi xuống, liền thấy vương phủ quản gia lánh một người vội vàng đi vào sân. Lão nhiếp chính vương này mày còn chưa ninh khởi, lại đang xem thanh người tới khi lỏng rồi rời ra, quân cờ quay về cờ tứ bên trong, chậm đợi người tới. Người tới hành đến hai người trước người, liền vùng trong tay bùi bạm, khúc đầu gối hành lễ, lao nô cấp vương ra thỉnh an. Lão nhiếp chính vương cũng không xem ra người, chỉ là bưng lên trong tầm tay nước trà nhẹ hạ một ngụm, mới chậm rãi mở miệng, người này già rồi trí nhớ chính là kém. Lời này nghe tới ý vị thâm trường, ở trong cung trà trộn hơn phân nửa sinh người như thế nào nghe không hiểu, chỉ là chính mình này tới thật là nhậm trọng, bất đắc dĩ, chỉ có thể ra mặt dậy muốn cho láo nhiếp chính vương xem ở ngày xưa tỉnh phân thượng nghe hắn một lời. Lão nô sao dám đã quên vương ra nói. Chỉ là Lao Nô cũng biết vương gia quy củ, mà Lao Nô này tới cũng muốn cho vương gia có thể xem ở ngày xưa tình phân, tùy Lao Nô tiến cùng một chuyến. Trương Công Công nói xong liền phủ phục trên mặt đất, hành khởi đại lễ tới. Người biết rõ bổn vương sớm đã không để ý tới chính sự, này lại là hạ tất. lão nhiếp chính vương buông trong tay trung trà, than nhẹ một hơi, ý bảo quản gia đem người nâng lên. Trương Công Công liền quản gia tay nâng thần, vương gia. Lão Nô cũng không nghĩ vương gia khó xử, chỉ là việc này đã liên quan đến xã Tắc An Nguy, Lão Nô không thể không tới cầu vương hắn một cầu. Chính là tiểu hoàng đế y tứ. Lão nhiếp chính vương sau khi nghe xong, trong lòng biết là ra cái gì biến cố, chỉ là hắn hiện tại trừ bỏ bảo nhi thật sự không có tâm tình ưu tư chuyện khác. Không phải, hoàng thượng mệnh Lão Nô tới thỉnh vương gia cùng hầu gia vào cung. dứt lời hướng tiểu mục chắp tay hành lễ, mới nói tiếp. Lại cũng phân phó lao nô không thể khó xử vương ra chỉ là lao nô trong lòng biết vương ra Tuy không hỏi chính sự lại cũng ưu tư xã tác này đây mới cả gan cầu thượng một cầu xem ra lần này sự không ít ta Trương công công không ngại nói nói xem nay cờ là vô phát hạ Tuy nói này kỳ Phùng địch thủ thật là khó được nhưng là trước mắt hắn đến càng tò mò hắn kia Hoàng huynh lần này lại là đụng tới cái gì phiền thoái là hầu ra thấy tiểu mộ hỏi Trương Công Công cũng không giấu dếm, vừa lúc làm nhiếp chính vương biết lần này sự thật là thập phần nghiêm trọng. Phương Nam truyền đến tin tức, nói là Phương Nam nhiều quận huyện từ quá song năm liền không có hạ quá một trận mưa, phía trước Hoàng thượng phái người đưa quá khứ cứu tế ngân lượng chưa tới hai khu liền bị tầng tầng bóc lột còn thừa không có mấy, các nơi lương thương càng là nhân cơ hội chơn lương lên nào hào lương dưới, Phương Nam nhiều quận huyện xuất hiện sát chết đói đầy đất hiện tượng. Địa phương huyện nha không chỉ có không khai thương phong lương thậm chí còn cường trinh trọng thuế, vô lực nộp thuế người liền nam liền trinh vì cu ly, nữ tử liền bán nhập quan kỹ lấy để thuế, thuế phú. Cuối cùng, nhau đến là quan bức dân phản, nông dân tạo thành Nghĩa quân kích động tạo phản, đánh tạp phủ nha cường đoạt lương thực, mà các nơi phủ nha lại giấu giếm không báo. Hiện giờ Nghĩa quân đã là công chiếm hai tỉnh một quận, một đường dân tâm sở hướng thế như trẻ tre, thẳng đến kinh thành mà đến, cuối cùng là giấy không thể gói được lửa mới có người thượng số con. Hoàng thượng nghe nói việc này càng là giận dữ. Buổi sáng ở trong triều đình, hoàng thượng hỏi việc này trong triều quan viên thế nhưng như người biết được, hoàng đế hoài nghi việc này trong đó có trá. Đặc mệnh lão nô thỉnh vương ra cùng hầu ra vào cung thương lượng. Trương Công Công không người nói xong, lại nhìn trộm nhìn về phía lão nhiếp chính vương. Việc này thật là kỳ quặc, hắn vẫn là hy vọng lão nhiếp chính vương có thể tiến cung một chuyến nhiên lão nhiếp chính vương lại là trầm ngâm sau một lúc lâu nửa chưa ra tiếng chính là trương công công cho rằng phải thất vọng mà về khi lại nghe tiểu mục nói hoàng thúc tổ dù sao này cờ cũng là vô pháp xuống dưới nốc tại trong phủ cũng thật là nhàm chán không bằng liền tiến cung đi nhìn một cái lão nhiếp chính vương lúc này mới mặt lạnh lùng gật gật đầu nhưng hắn này trong lòng lại là một mảnh quang hỏa này tiểu hoàng đế cũng là càng ngày càng không tiền đồ Người này đều mau đánh đi lên kinh thành hắn mới cảm kích, này dượng đến cả triều văn võ đều là làm cái gì ăn không biết. Nhìn đến lao nhiếp chính vương điểm này đầu, Trương Công Công cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bùi bẩm vung liền không người thối lui đến một bên, vương ra, hầu gia thỉnh. Tiểu mục lại xua xua tay làm Trương Công Công đi trước, rơi xuống một bước nhỏ rộng hỏi phía sau mục tử nói, nhất phẩm hiệu buôn bên kia có từng chuyển quay lại quá cái gì tin tức. Mục tử biết tiểu mục theo như lời tin tức là chỉ cái gì, nhưng là mấy ngày trước đây mới thu được phương Nam chi nhánh thư tử, tin chung vẫn chưa đề cập nửa điểm về nghĩa quân sự, vì thế mục tử lắc đầu nói, chưa từng nghe nói. Tiểu mục càng nghĩ càng cảm thấy việc này thập phần quá dị, nếu là này nghĩa quân dậy sớm, phương Nam các quận huyện đều có nhất phẩm hiệu buôn co phần hào, không có khả năng đến nay không có một chút tin tức chuyển quay lại tới mới là. Mà này nghĩa quân có thể chiếm lĩnh hai tỉnh một quận nói vậy số lượng khổng lồ, muốn tập kết nhiều người như vậy, cũng không phải nhất thời canh ba liền có thể hoàn thành. Ra chuyện lớn như vậy, dùng cái gì nửa tháng liền sẽ chuyển quay lại một phong thư từ hội báo địa phương nhất phẩm hiệu buôn trạng hướng, nhưng lại lần này thư từ chung vẫn chưa nhắc tới. Lại liền một chút dấu vết để lại cũng không có, này chỉ có hai loại khả năng, hoặc là nhất phẩm hiệu buôn trung ra gian tế che giấu việc này. Hoặc là đó là này cái gọi là nghĩa quân dối dám khởi nghĩa thời gian căn bản là không đến nửa tháng. Nghĩ đến đây tiểu mục này trong lòng cũng mơ mơ hồ hồ có cái đại khái lại cũng không dám khẳng định. To như vậy ngự thư phòng trung, lúc này đã đứng không ít người, lúc này có thể đứng ở chỗ này đều có thể nói là hoàng đế thân tín không thể nghi ngờ, đều bị ngưng mi túi đầu không dám nhiều lời. Bọn họ thất trách trước đây, nghĩa quân đều mau đánh vào kinh đô. Bọn họ cũng không phát giác nửa điểm dị thường, liền tính lúc này hoàng thượng cũng truy cứu bọn họ thất trách chi trách, bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Mà ngồi ở một bên chiến vương phụ tử, sắc mặt cũng không quá đẹp, lần này bọn họ cũng vẫn chưa nghe được nửa điểm tiếng gió, thật là đại ý, gần nhất một đoạn nhật tử bọn họ nhiều đem lực chú ý đặt ở kinh thành, đặt ở tấn vương mẫu tử trên người, lại là xem nhẹ kinh thành bên ngoài địa phương. nhiếp chính vương đến, tiêu giao hầu đến. Theo trương công công này một tiếng thông truyền, ngự thư phòng chung người đều bị hai mặt nhìn nhau, không biết bọn họ hai người vì sao sẽ đến, có thể nói bọn họ hẳn là nhất sẽ không tới người đi. Có người đem mặt chuyển hướng ngự án lúc sau đế vương, lại thấy trên mặt hắn cũng có kinh ngạc chi sắc, chỉ là hoàng đế ngoài ý muốn trương công công thật có thể mời đến bọn họ, nhất định lúc ấy hắn mệnh trương công công truyền khẩu dụ cũng bất quá là vì tỏ vẻ đối lao nhiếp chính vương tôn trọng thật không dám đối mời đến lao nhiếp chính vương báo có hy vọng. bất quá hắn có thể tới, hoàng đế cũng là thập phần vui vẻ. xuất ý liên quan chúng ngự án sau đứng dậy đón chào. ngự thư phòng môn bị người từ ngoại đẩy ra, trương công công nghiêng người thỉnh nhiếp chính vương đi trước, hoàng đế xuất quần thần đón chào. hoàng đế chắp tay chắp tay thi lễ, vẫy chào đến đế, cung nên hoàng thúc tổ giá lông, mà quần thần đều bị sôi nổi quỳ xuống sân hô, thần chờ bái kiến lao nhiếp chính vương. Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế ngay cả chiến vương phụ tử cũng không ngoại lệ. Lão nhiếp chính vương một thân minh hoàng triều phục cùng hoàng đế trên người long bảo nhan sắc không khác nhiều, chỉ là ngực phía trên Thêu kim long so đế vương long bảo thượng kim long thiếu một con mà thôi, đế vương này long bảo phía trên Thêu thủa chín chỉ ngũ chảo kim long rủ ý ngôi cửu ngũ, mà hắn này nhiếp chính thượng chỉ tay hào tám chỉ ngũ chảo kim long. Lão nhiếp chính vương tuy nói nhiều năm không hỏi thế sự, Nhưng là này dạy tư mỗi năm đều sẽ đưa một thân tân triều phục đến hắn chóng phủ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. lão nhiếp chính vương quét hoàng đế liếc mắt một cái, thư lệnh một tiếng từ hắn bên người đi qua, ở chiến vương ban đầu vị trí ngồi hạ, mới nói, miễn lệ đi. Tạ hoàng thúc tổ, tạ vương ra. Chúng đại thần tạ ơn đứng dậy, nguyên bản liền cất bất an tâm, ở lao nhiếp chính vương đã đến sau càng là huyền lên. Tiểu mục theo sát lão nhiếp chính vương phía sau vào ngự thư phòng. Ý bảo trương công công từ bên ngoài đóng cửa lại, lúc này mới không nhanh không chậm đi đến lao nhiếp chính vương phía sau đứng yên. Này to như vậy ngự thư phòng trung trừ bỏ hoàng đế Long ỷ cũng chỉ có hai cái ghế dựa, một phen lão nhiếp chính vương ở ngồi, một khắc đem tuy là không nhưng nhà mình lao cha còn đứng đâu, nơi nào có thể luân được đến hắn, trừ bỏ này hai thanh kia Long ỷ đến cũng rông tuyết, nhìn cũng so này hai cái ghế dựa ngồi dậy thoải mái. Nếu là nhà mình lão cha không ở, Hắn đến không ngại đi mặt trên ngồi một lát, dù sao Hoàng Huynh sẽ không để ý, những người khác không dám để ý. Nhưng là, hắn còn không nghĩ bị nhà mình lao cha đã chết, hoặc là đuổi đi đến mãn biệt chạy, vẫn là thôi đi, ngoan ngoan đứng đến hảo. Khó được nhìn đến tiểu mục như vậy thông minh, này lao nhiếp chính vương tâm tình đến là hảo một ít, điểm điểm chính mình bên người ghế dựa, chính vương lại đây ngồi đi. Phục lại nghĩ tới cái gì dường như dương mắt nhìn Hoàng đế liếc mắt một cái nói. Hoàng thượng cũng ngồi đi, nếu chiêu nhiều người như vậy lại đây liền không phải vì phát trạng, vẫn là chạy nhanh thương lượng chính sự quan trọng. Hoàng thúc tổ nói được là, Hoàng đế lại là chắp tay làm vai trào từ trở lại trên Long ỷ ngồi định rồi, đợi cho Hoàng đế ngồi xuống, chiến vương mới cảm tạ lao nhiếp chính vương ban tòa ở hắn thân này ghế trên ngồi định rồi. Mà Hoàng đế chút khi cũng lanh lành mở miệng, các vị ái khanh đối lần này phương Nam xuất hiện cái gọi là Nghĩa quân, khởi binh tạo phản một chuyện thấy thế nào. Vốn dĩ chính là thương nghị việc này, nhiên Hoàng đế mới vừa hỏi xuất khẩu, lại không người tiến lên trả lời, không phải không nghĩ ở Hoàng đế trước mặt biểu hiện, mà là trừ bỏ từ Lâm Triều nghe nói việc này, bọn họ căn bản không chút nào càng kích, càng không thể nào đáp lời. Cuối cùng vẫn là chiến vương thế tử mở miệng giải vây, Hoàng thượng, việc này không giống tầm thường, phản quân thế tới chi hung không giống một đám đám hỗ hợp, càng như là vừa đi huấn luyện có tốc quân đội, còn thỉnh Hoàng thượng sung hứa thần mang binh chặt lại. Hoàng đế nghe vậy gật gật đầu, thế tử nói có lý, mặt khác gái khanh nhưng còn có cái gì muốn nói sao? Hoàng thượng, lao thần cho rằng lần này phản quân nhất cử đoạt được hai tỉnh một quận trong chiều mới có tin tức, trước đây càng vô nửa điểm tin tức truyền ra, chỉ sợ trong chiều có người là này này phản quân thay mắt, ở vì này che lớp, càng có cực giả này phản quân đầu mục còn cùng trong chiều có thiên ti vạn lũ quan hệ cũng không nhất định. Lao thần cho rằng nếu muốn điều tra rõ việc này, Còn ứng trước từ tra rõ cứu tế ngân lượng việc tra khởi, cứu tế ngân lượng mức khổng lồ, nếu là rơi vào kia cái gọi là nghĩa quân trong tay, cũng thực sự không phải là nhỏ, điều tra rõ này cứu tế bạc hướng đi, nói không chừng còn có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm ra màn này sau người. Một vị đầu tóc hoa râm, trên mặt cũng chứa đầy năm tháng lưu lại dấu vết, chỉ là trong mắt cơ trí lại là không dung người khác bỏ qua. Thái phó nói có lý, việc này liền giao từ thái phó đi tra rõ. Hoàng đế nghe cũng liên tiếp gật đầu, này cũng vẫn có thể xem là một cái con đường. Hoàng đế nhìn trộm nhìn thoáng qua lào nhếp chính vương, lại bị hắn lao nhân ra bắt vừa vặn, thưởng hắn một viên xem thường, lại cũng vẫn là gật gật đầu, thỏ vẻ hắn cũng là nhận đồng việc này. Hoàng đế hậm hực ở án thư hạ vòng quanh ngón tay, trên mặt lại vẫn duy trì thần sắc bất biến. Ma tiểu một góc độ này bị có thể đem hắn động tác nhỏ xem đến cái rành mạch, trên mặt chế nhạo chi sắc rõ ràng không có việc gì còn hướng nhìn qua hoàng đế chấp chớp mắt, ý bảo hắn thấy được. Vốn dĩ ôm xem diễn tâm thái, lại không nghĩ hoàng đế lại đem đầu màu chỉ hướng về phía hắn, không biết tiêu giao hầu nhưng có cái gì giải thích. Có thể thấy được này liền tính muốn chê cười nhân ra, cũng là muốn tuyển đối thời cơ. Không có. Tiểu mục đứng ở lão nhiếp chính vương phía sau đồ sộ bất động, chỉ ném ra ý vị không rõ hai chữ. nhiên lại có người nghe ra chung không rõ ý vị. Chỉ thấy thẩm mộ chi tiến lên một bước, chắp tay hỏi, không biết hầu gia vừa mới theo như lời không có, giải thích thế nào. Liên cùng các ngươi giống nhau, trước đó không có nghe được bất luận cái gì tin tức nói có người mưu phản. Lại vẫn nhanh chóng cướp lấy hai tỉnh một quận, một chút tiếng gió cũng không có, này phản quân thật đúng là mau không thể tưởng tượng. Vốn tưởng rằng này tiêu giao hầu cũng chính là như vậy vừa nói không nghĩ tới hắn lại chuyện vừa chuyển nhắm ngay này hiện nay chính đến Hoàng đế sủng tín hai vị tướng quân. Chỉ sợ là vinh uy tướng quân cùng phiêu kỵ tướng quân liên thủ cũng không dám nói có thể ở trong khoảng thời gian ngắn một lấy bắt lấy hai tỉnh một quận, lại còn có bất chuyển ra nửa điểm tiếng gió đi, nếu là ta chưa nói sai, mỗi thành có không giới tam vạn quân coi giữ, như thế nào có thể bị nhất bang đám ố hợp bất động thanh sắc dễ dàng bắt lấy. Hùng chi là ở bắt lấy hai tỉnh một quận. Mười mấy cái thành trì sau mới có tiếng gió chảy ra, ta chiều này ba mươi vạn đại quân là làm cái gì ăn không biết. Mà ngay cả một đám lấy cái quốc nông dân đều đánh không lại. Vẫn là nói chúng ta này phượng thiên hoàng chiều nông dân tất cả đều không đi trồng trọt mà là đi thuộc đọc binh pháp, lấy bị hạ đúng, thiên hai chi năm khởi nghĩa là lúc tới cái lấy ít thắng nhiều, bất chiến mà khuất người chi binh. Tiểu một lời này vừa nói ra, ngự thư phòng mọi người đều bị hai mặt nhìn nhau. Tuy nói ở ngồi người cũng có nhân tâm như gương sáng, nhưng là ai có thể nghĩ đến, cái này không hỏi thế sự, chơi bời lêu lổng tiêu giao hầu, thế nhưng cũng có thể tưởng như thế thâm, như thế đấu, mà những cái đó căn bản không làm phương diện này suy tính người, càng là hổ thẹn dị thường. Có thể đi vào này ngự thư phòng cái nào không phải cấp dưới đắc lực, lại thế nhưng cũng so bất quá một cái nhàn tản hầu ra, làm sao có thể không hổ thẹn. Hạ quan bất tài Tự nhận liền tính cùng vinh uy tướng quân liên thủ, làm không được hầu ra theo như lời liền lấy mười mấy thành trì ra không rơi nửa điểm tiếng gió. Thầm mộ chi hướng tiểu mục vừa chắp tay, tiểu mục có bản lĩnh hắn vẫn luôn đều biết, nhưng hôm nay việc khó tránh khỏi làm hắn đối hắn có càng gần một bước nhận thức, hôm nay việc có thể nghị thông suốt trong đó mấu chốt chỉ sợ cũng có khối người. Nhưng ở không có xác tạo chứng kịch phía trước, dám ở ngự tiền đưa ra lớn mật thiết tưởng hơn nữa còn làm người vô pháp phản bác hắn này thiết tưởng mức độ đáng tin, chỉ sợ cũng chỉ duy tiêu giao hầu một người ngươi. Hạ quan cũng làm không đến. Tự thủy chi chung chưa phát một lời hạ trường mình cũng là tiến lên một bước, hướng hoàng thượng vừa chấp tay, cũng cho thấy chính mình lập trường, đồng thời cũng cho thấy chính mình nhận đồng tiêu giao hầu cái nhìn Ngự thư phòng không khí nhất thời lâm vào đêm mê, mỗi người trong lòng đều rõ ràng, nếu là tiểu một phòng đoán là thật sự, kia lần này phản quân sự kiện nhất định là chủ mưu lấy lâu, chẳng qua là mượn phương Nam tình hình hạn hán chi danh hành làm phản chi thật, thật so thật sự nạn hạn hán khiến cho khởi nghĩa nông dân càng thêm khó giải quyết. Các vị ái khanh cho rằng, việc này ứng như thế nào giải quyết? Hoàng đế đánh vỡ một thất trầm mặc, việc này còn đãi giải quyết, chiêu nhiều người như vậy lại đây, là làm cho bọn họ nghĩ cách, mà không phải làm cho bọn họ một đám trang người công. Hoàng đế vẻ mặt kỳ vọng nhìn tiểu mục. Mà tên kia lại sớm đã là thối lui đến lão nhiếp chính vương phía sau, biến thành câm miệng vào chai, hắn nhưng không nghĩ loạn ra chủ ý, cuối cùng biến thành cùng lăng thái phó giống nhau, làm hoàng đế đem sai sự đẩy đến hắn trên đầu. Đến không phải hắn không nghĩ giúp hắn vị này hoàng huynh, chỉ là việc này lại không phải nhất thời nửa khắc có thể giải quyết, mà việc này cũng không phải phi hắn không thể, húng chi hắn còn có càng khẩn tay sự phải làm. Bảo nhi tiểu gia hỏa kia còn đang chờ bọn họ vì hắn thu hồi thuốc dẫn. Hoàng huynh cũng không nên trách hắn không nói cái gì huynh đệ đạo nghĩa, này cùng thê nhi so sánh với, này huynh đệ thật là không coi là gì đó. Tiểu mục kia ánh mắt hoàng đế cũng là xem đến rõ ràng, tuy nói trong lòng thật là bất đắc dĩ, nhưng cũng không miễn cưỡng hắn, trong lòng biết cái này hoàng đệ cũng không phải là cái loại này có dã tâm kiến công lập nghiệp người. Nếu bằng không có chính mình che chở, Tuy tuy tiện tiện lập hạ mấy cái công hơn đã sớm bị sắc phong tiêu giao vương, nào còn sẽ như hiện tại như vậy còn chỉ là cái hầu tước, chỉ ngóng trong giá hỏa này có thể không tiếc hắn thông minh đầu giúp chính mình ra ra chủ ý mới hảo. Huynh đệ mắt đi mày lại đánh ánh mắt, mà phía dưới chúng thần đã sớm tranh luận tối bụi, hoàng đế phục hồi tinh thần lại nghe chúng thần ý kiến, cũng cẩn thận châm trước chuyện gì ứng phái người nào đi làm, mỗi lần hạ đạt mệnh lệnh trước luôn là hỏi trước hỏi lão nhiếp chính vương ý kiến. Mới mệnh trường công công nghị chỉ. Nhưng mà này một nghị sự liền nghị đến sắc trời toàn đêm đen tới. Cũng cơ bản có cái định luận mới vừa rồi ngừng lại. Chỉ là mọi người lúc này cũng mới phản ứng lại đây. Nguyên lai like ánh trăng từ lâu lặng lẽ bỏ lên trên ngọn cây. Ngày này xuống dưới mọi người càng là cháu mẹ chưa tiến. Nhân lại không người dám có câu oán hận. Nhất định này hoàng đế cùng lão nhiếp Chính Vương đều buổi chưa ăn cơm. Ai còn có thể có cái gì câu oán hận đâu. Mà tiểu mục cùng lão nhiếp chính vương một nắng hai sương mới vào vương phủ, cũng có người thông báo nói quận chúa có việc thỉnh hai người qua đi thương lượng, này hai người lại là liền nước miếng cũng chưa tiến liền dám lại đây. Tiểu mục nắm hạ cẩm đến bên cạnh bàn ngồi định rồi, đem hôm nay ở ngự thư phòng trung phát sinh sự nhất nhất nói cùng nàng nghe, hạ cẩm cũng là thổn thức không thôi. Qua sau một lúc lâu hạ cẩm mới bừng tỉnh hỏi, người nói phương Nam đã có mười mấy tòa thành chỉ bị phản quân chiếm. Ấn. Tiểu Mục gật gật đầu, nhìn đến Hạ Cẩm trong mắt lo lắng chi sắc, nhẹ nhàng vô vô tay nàng nói, yên tâm đi, bọn họ ly dầm rộ chấn còn rất xa, huống chi hiện tại triều đình đã được biết, bọn họ lại tưởng bắt lấy khắc thành chấn cũng sẽ không hướng trước kia như vậy dễ dàng, dầm rộ chấn bên kia chiếm khi còn sẽ không có nguy hiểm. Bất quá vì để ngừa vắn nhất, vẫn là đem Hạ Đại Ca cùng Tẩu Tử bọn họ tiếp vào kinh hảo. Hạ Cẩm cũng là khẽ gật đầu, tuy rằng nàng cũng sớm làm ăn bài nhưng là ở cường đại quân đội trước mặt, nàng kia một chút bố trí cũng thật sự là bất kham một kích, xem ra tiếp huynh tẩu vào kinh là sự ở phải làm. Nhưng là nghĩ đến hạ gia thôn, nàng tuy ở nơi đó sinh hoạt không lâu sau, nhưng nơi đó lại có nàng vừa đến dị thế toàn bộ hồi ức, bên trong có quan tâm quá nàng, cũng có nàng quan tâm quá người, nếu là thật sự tao ngộ phản quân, chờ nàng lại về quê là lúc hay không còn có thể tái kiến các nàng. Hạ cẩm trên người Úc sắc càng ngưng càng dày đặc, cơ hồ muốn đem nàng cả người đều bao phủ trong đó, tiểu mục biết nàng nhất định lại là ở miên man suy nghĩ. Thở dài một hơi an ủi nói, này phản quân ly rầm rộ trấn ít nói cũng cách bảy tám tòa thành trì, nhất thời nửa khắc căn bản cũng đến không được nơi đó, Huống chi, bên sông phủ từ làng phẳng tòa trấn, không dễ dàng như vậy thành phá, mà phụ vương cùng huynh trưởng ít ngày nữa cũng tướng lanh binh xuất trình, đuổi đi phản địch. Tuy không dám nói có thể lập tức thu phục mất đất, nhưng ít ra phản quân cũng vọng tưởng lại tiến thêm một bước. Hạ cầm nghe vậy cũng là thoáng yên tâm lại, nay chiến vương chính là có chiến thần chi danh, từ chiến vương tự mình xuất trinh, hẳn là có thể thực mau bình ổn lần này phân tranh, chỉ là nàng ẩn ẩn vẫn là có một ít bất an, tổng cảm thấy việc này ứng sẽ không đơn giản như vậy. Nàng tổng cảm giác có một chương vô hình đại vong hương tới bọn họ hợp lại tới, ép tới có chút không thở nổi. Tổng cảm thấy chính mình là cứu xem nhẹ cái gì quan trọng nhất sự, lại nhất thời nghĩ không ra. Hạ cầm ngưng mi nghiêng đầu, với lúc có thể làm tiểu mục nhìn đến nàng hoàn mỹ sơn mặt, cùng thon dài duyên dáng cổ, vài sợi nghịch ngậm sợi tóc từ bên thai rũ xuống, gió nhẹ từ cửa sổ thổi nhập đến đỏ lay động sợi tóc cũng theo gió bay múa, nghịch ngậm chui vào hạ cầm cổ áo, kia hơi hơi có này rời dạng cổ áo hạ, xương quai xanh như ẩn như hiện. Tiểu mục kiên khó nuốt nuốt nước miếng, Hạ bụng căng thẳng, người trong lòng liền ở mắt thấy, lại đến đã nhìn thấy như thế tươi đẹp phong cảnh, như thế nào có thể làm hắn không ngờ loạn tình mê, chỉ là liền tính như thế hắn cũng không nghĩ đường đột gia nhân. Thân thủ vì chính mình đổ một ly trà thủy, nguyên lành nuốt vào, cấm chế trong lòng nóng nảy, thầm mắng chính mình không tiền đồ. Mà lúc này, mắt thấy này bóng đêm đã thâm, hạ cẩm cũng nghĩ đến lại lưu tiểu một một nam tử ở nàng này khuê các bên trong, lại cũng thật sự kỳ cục. Mới vừa rồi mỉm cười nói nói, đêm đã khuya, mục đại ca về đi, đến nỗi tiếp ca ca bọn họ vào kinh sự, ta lại cân nhắc cân nhắc, ngày mai lại tìm mục đại ca thương nghị. Tiểu mục trong mắt tuy có không tha, nhưng vẫn là theo lời đứng dậy, hắn là thật là ái hạ cẩm, tự nhiên không nghĩ tổn hại nàng thanh danh. Hạ cẩm đưa hắn đến cạnh cửa, tiểu mục thanh em hơi mang áo ách, thấp giọng nói, cẩm nhi, đi nghỉ ngơi đi. Mê mang ánh đến hạ hạ cẩm đôi môi dị thường mê người, hắn là hoa thật lớn sức lực mới áp xuống âu hiếm xúc động, nhắm mắt cưỡng chế trong lòng hỏa, xoay người rời đi, hắn chỉ sợ lại không đi hắn sẽ nhìn không được hóa thân vì lang, vẫn là một con sát lang. Tiểu Mục trở về khách viện, trực tiếp phân phó người hầu bị thủy tắm gội, còn cố ý giao đái một câu, thời tiết khốc nhiệt liền làm người trực tiếp đưa lên nước lạnh có thể. Một hồi nước lạnh tắm phao xuống dưới. Tiểu mục cũng coi như thở dài nhẹ nhõn một hơi, tốt xấu này hỏa là cho đè ép xuống dưới, đầu óc cũng thanh tỉnh không ít, tháo xuống đắp ở trên mặt khăn vải. gian ngoài động tĩnh cũng nháy mắt dũng mãnh vào trong thai, ai ở bên ngoài. Liên ở vừa mới hắn mới nhận thấy được gian ngoài một tia thanh thiện tiếng hít thở, chỉ là người nọ trên người cũng không nửa điểm sắc khí, thực dễ dàng bị người xem nhẹ. Mà bên người ám vệ lại chưa âm ngăn người nọ vào nhà, không cần tưởng cũng biết là người một nhà. Tiểu Mục đứng dậy bước ra thao tám, nhanh nhẹn mặc vào khâu mát siêm y đi, mới chậm rãi đi vào ra ngoài, chỉ thấy Lê Thanh túi đầu mà đứng, thấy hắn ra tới mới nửa quỳ với mà hành lễ, thuộc hạ gặp qua chủ tử. "Khởi đi." "Chuyện gì hiện tại tới gặp?" Đem trong tay làm khăn vải ném hướng âm thầm một chỗ, liền thấy một người cầm trong tay khăn vải đi ra, không cần tiểu Mục phân phó liền thẳng đi đến hắn phía sau vì hắn giảo làm tóc. Mà người này đúng là một tử là cũng. Vốn dị hắn liền thân kiêm tiểu một người hầu trước, này cũng vốn là hắn phân nội việc, làm lên cũng thập phần thành thạo. Lê Thanh Dường như nhìn không tới giống nhau, trên mặt cũng không nửa điểm dị sắc, chỉ không người đáp. Hôm nay tiểu thư đi lưu ly các chúng phát hiện đa bảo trai dùng thủy ngọc phòng chế lưu ly các trung vật phẩm trang sức, lấy so lưu ly các thấp một nửa giá cả hướng ra phía ngoài chào hàng. Tiểu thư mệnh thuộc hạ tất cả thu đủ trên thị trường sở hữu băng ngọc trang sức còn làm thuộc hạ ám cha kinh thành có bao nhiêu ra cửa hàng có loại này băng ngọc trang sức. Tiểu mục chấp hổ vì chính mình tục một ly trà thủy, lạng lặng uống xong mới nói, về sau tiểu thư sự, ngươi không cần hướng ta hội báo, nàng làm ngươi làm cái gì liền làm cái đó, nếu đem ngươi cho nàng, ngươi chỉ cần chung với nàng liền hảo. Tiểu mục đem nói thấu, hắn nhưng không nghĩ đến cuối cùng làm cẩm nhi hiểu lầm hắn đem người phái đến bên người nàng là vì dám thị nàng. Chủ tử thứ phạt, Không có tiểu thư cho phép thuộc hạ vạn không dám đem tiểu thư sự lộ ra nửa câu, thuộc hạ vừa mới đi bẩm qua tiểu thư, là tiểu thư nói về Thủy Ngọc việc nàng liền không nghe xong, làm thuộc hạ trực tiếp hồi bẩm chủ tử đó là. Lê Thanh trong lòng cũng là cảm khái, này làm người thuộc hạ chính là khó làm. Vốn dĩ buổi trưa thời gian, lưu ly các trưởng quầy tới tìm hắn khi, hắn liền mã bất đình để an bài nhân thủ làm tiểu thư giao đại sự, thật vất vả có rồi kết quả liền không dám chậm trễ tự mình lại đây hồi bẩm tiểu thư. Chỉ là lại không nghĩ rằng lại nghe đến tiểu thư bên người hồng tụ cô nương nói, tiểu thư nghỉ ngơi, nói đồ vật nàng liền không nhìn, làm lê trưởng quầy giao cho lưu ly các trưởng quầy xử lý, về thủy ngọc việc, người đi trở về hầu ra đó là. Tiểu mục nghe xong lời này cũng là hơi hơi gợi lên khỏe môi, hồng tụ như thế nào có thể làm được cẩm nhi chủ, nói vậy này đó đều là cẩm nhi ý tứ. Chỉ sợ nàng là phát hiện việc này không giống bình thường mới có thể làm Lê Thanh tới tìm chính mình. Vậy ngươi liền nói nói ngươi đều tra được cái gì? Ngón giữa nhẹ gõ mặt bàn, này Thủy Ngọc tuy không phải cái gì hiếm quý chi vật, nhưng này Thủy Ngọc lại là tuyết quốc tiến cống dùng để cùng Phượng Thiên trao đổi lương thực cùng bài vóc, nhiều tồn với quốc khố bên trong, chỉ có thiếu bộ phận bị Hoàng Huynh lệnh người tạo hình tư ngoan vật, do đó đánh thưởng cho trọng thần mà này đó đánh thưởng đi xuống đồ vật không có dám tự mình bán ra cùng hư hao, mà hiện nay trên thị trường lại dũng hạ số lượng không ít thủy ngọc, thậm chí dùng để mô phỏng lưu ly các trang sức giá thấp bán ra, loại này thủy ngọc lại là từ đâu mà đến? Nếu là thật là từ tuyết quốc vật tới, như vậy hắn giá trị liền quyết không ở lưu ly dưới, hoặc là càng cao mới đúng, không có khả năng thấp hơn lưu ly các trang sức giá cả bán ra. Như vậy chỉ có một loại khả năng. Này đó băng ngọc đều là đến từ chính quốc hố, chỉ là này như thế nào chảy ra chính là một vấn đề. Nói vậy Cẩm Nhi cũng là biết điểm này mới đem vấn đề đẩy đến chính mình nơi này tới. Ai? Xem ra ngày mai chính mình lại đến tiến cung một chuyến. Hồi chủ tử, thuộc hạ phát hiện, trừ bỏ đa bảo trai còn có mấy nhà ở kinh thành danh khí không phải rất lớn trang sức cửa hàng chung cũng có loại này Thủy Ngọc. Trừ bỏ đa bảo trai chung trực tiếp dùng loại này thủy ngọc phòng chế lưu ly các trung trang sức ngoại, mặt khác cửa hàng chung, đa số là dùng thủy ngọc làm điểm truy, giả mạo mặt khác đá quý được thảm ở đồ trang sức mặt trên. Lê Thanh nói lôi trở lại tiểu một phiêu sa suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn Lê Thanh liếc mắt một cái, tiếp tục. Thuộc hạ còn tra được, này mấy nhà cửa hàng mặt ngoài không có gì quan hệ, nhưng kỳ thật đều cùng hộ bộ hầu lãng lâu thiên thủy có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lê Thanh trực tiếp đem hắn hôm nay sở tra được kết quả hợp bộ hội báo cấp tiểu mục. Nhiên tiểu mục lại là bất động thanh sắc đánh giá Lê Thanh một vòng mới nói, ý của ngươi là hộ bộ thị lang lâu đại nhân trông coi tự trộm, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Thuộc hạ không dám, lâu đại nhân làm quan thanh liêm, hai bàn tay trắng, phượng thiên trên dưới không người không biết, thuộc hạ không dám tùy ý hoài nghi lâu đại nhân thanh danh, chỉ là thuộc hạ lại là điều tra ra này đó cũng không dám lừa gạt chủ tử. Lê Thanh hướng Tiểu Mục liền ôm quyền, tự tự len ken hữu lực. Tiểu Mục hướng hắn vây vây tay, Lê Thanh con người lùi ra. Tiểu Mục hướng phía sau ngoác ngoác ngón tay, liền thấy Mục tử vòng qua Tiểu Mục phía sau, vì hắn lại tụ một ly trà thủy, chỉ tới Tiểu Mục uống cạn ly chung nước trà. Tiểu Mục mới từ từ hỏi, ngươi đối việc này thấy thế nào? Tiểu Mục nhẹ điểm mặt bàn ý bảo Mục tử ngồi xuống, Mục tử cũng không khách khí một hiên vật áo, liền ở hắn sở chỉ vị trí ngồi hạ. Khi thật chủ tử cũng biết này thanh không rõ liêm, chỉ cần làm lưu vân sơn chăng người đi cha một cha liền đã biết. kia việc này liền giao tử người đi làm đi. Lưu lại những lời này, tiểu mục liền đứng dậy phiêu nhiên mà đi. Này hơn phân nửa đêm không ngủ được đi quản nhân ra thanh không rõ liêm làm cái gì, đã có người nguyện ý mang lao hắn làm sao nhạc mà không vì đâu. Mục tử ngây ngốc nhìn kia tiêu sái chuyển đi vào gian thân ảnh, lúc này mới kinh giác chính mình lại bị lửa. Mục tử thở dài một hơi, đi theo như vậy chủ tử, tùy thời đều phải phòng bị có thể hay không bị tinh kế, này không đồng nhất không cẩn thận lại mắc nghiêu. Cảm thán về cảm thán, này chủ tử tống cổ sự vẫn là phải làm, xoay người liền ẩn vào trong bóng tối, tối nay chú định vô miên, này lưu vân sơn trang một đi một về chỉ sợ đều mau đến gà gáy là lúc. Sáng sớm ngày thứ hai, tiểu mục liền ra nhiếp chính vương phủ thẳng đến hoàng cung. Hoàng đế lúc này mới một chút chiều liền nghe tiểu thái giám bẩm báo, nói là tiêu giao hầu tới, đang ở ngự thư phòng chờ giá. Hoàng đế này mi hơi chút hơi ninh khởi, nay tiểu một ngày thường liền tính là thỉnh cũng khó được có thể mời vào cung, nay hôm qua mới tiếng cung, như thế nào nay cái sáng sớm lại lại đây, này nhưng không giống như là hắn tính tỉnh. Hoàng đế xua tay, bại giá ngự thư phòng. Tiểu thái giám đùi bằng vùng, sướng nói, hoàng thượng sân khấu điều khiển thư phòng. Đại hoàng đế hạ triều trở về khi tiểu mục vừa mới ở trương công công đám người hầu hạ hạ dùng xong đồ ăn sáng, hoàng đế nghe này một thất sớm một chút hương vị, thật sự nhịn không được nhíu mày. Trương công công, đi đem cửa này cửa sổ đều mở ra, đi đi này vị. Tiểu mục hồn không thèm để ý phùng trung trà chậm rãi uống, thẳng đến hoàng đế mở miệng mới chậm rãi ngẩng đầu xem hắn. Ngươi này sáng sớm lại đây, sẽ không chính là vì ta này ngự thiện phòng sớm một chút đi? Thật là có chút tưởng niệm này ngự thiện phòng điểm tâm. Tuy nói không bằng này nhất phẩm hiên điểm tâm ăn ngon, nhưng lại cũng có khác vừa lật tư vị. Tiểu mục rất là nghiêm túc gật gật đầu, vẻ mặt bị ngươi đoán trúng biểu tình, lại là ngẹn đến hoàng đế vẻ mặt màu xanh lá. Chừng hắn một cái, không nghĩ lại cùng hắn nói chuyện, thẳng thiên tấu trương nhìn lên, hắn là sợ nếu là lại với hắn nói tiếp, sẽ bị hắn khi ra cái nội thương. Gia hỏa này căn bản là không biết cái gì là ăn người miệng mềm. Này ăn còn ngại chính mình ngự thiện phòng điểm tâm, so ra kém hắn nhất phẩm hiên, lời này chính là như thế nào nghe như thế nào trướng bụng. nay hoàng đế không nói lời nào, tiểu mục cũng không nóng nảy, nước chàng một ly ly xuống bụng, thẳng đến tiểu mục làm trường công công lần thứ ba tục trong nước, hoàng đế thật sự là nhịn không được, buông trong tay tàu trường, từ lòng án so đi ra, ở tiểu mục trong tầm tay một khắc trương ghế trên ngồi xuống. Ai? Hắn xem như sợ hắn gia hỏa này căn bản chính là dầu muối không an chủ liền tính là chính mình không để ý tới hắn hắn cũng có thể tự đắc này nhạc ta nói hoàng đệ này dượng cùng mục đỉnh biểu cao ít ngày nữa liền phải xuất trinh, ngươi không ở trong nhà cùng bọn họ tụ tụ này lại sớm tiến cung có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng hoàng đế lời này tuy dùng chính là hỏi câu nhưng là này đáp án ở trong lòng hắn lại là thập phần khẳng định nhiên tiểu mục lại không chịu phối hợp vung trong tay trung trà. Lắc đầu nói, không có gì sự à, chính là tưởng ngươi ngự thiện phòng sớm một chút, đúng rồi ngươi cái kia tơ vàng tôm cầu một hồi làm trương công công đi phân phó ngự thiện phòng một tiếng, làm cho bọn họ lại làm một phần, một hồi ta ra cung khi mang về cấp bảo nhi thường thường, cái kia hương vị không tồi, bảo nhi nhất định thích. Ngươi hoàng đế bị hắn tức giận đến nói không ra lời, hắn mới không tin hắn nói được cái gì tưởng niệm ngự thiện điểm tâm chuyện ma quỷ. Tám phần gia hỏa này lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý, tưởng từ chính mình nơi này lấy đi cái gì chỗ tốt. Ngón tay tiểu mục không ngừng run rẩy, thấy hắn một bộ căn bản là hôn không thèm để ý bộ dáng. Hoàng đế này khí cũng đều sinh không đứng dậy, dù sao cùng hắn chi dễ phụ vốn là không có lời. Nếu là người khác nhìn đến mặt rồng giận dữ không thiếu được sợ tới mức run bẩn bẩn, mà nhân ra lại giống cái không có việc gì người giống nhau. Dù sao ngươi khí hắn lại không khí cùng hắn sinh khí căn bản chính là mất nhiều hơn được. Hoàng đế căm giận rũ xuống tay, tính. Trương công công, còn không đi ngự thiện phòng phân phó một tiếng. Là, là trương công công vội không ngã liên thanh lui xuống, mới ra này ngự thư phòng môn, liền vội vàng sát hạ này một đầu mồ hôi lạnh, này tiêu giao hầu cũng là quá sẽ hù do người, này hầu ra ly kinh mấy năm hắn là nhiều ít năm chưa thấy được hoàng thượng mặt rồng giận dữ. Lúc này mới hồi kinh mấy tháng, cảnh tượng như vậy hắn chính là nhìn thấy mấy lần, hắn chính là mỗi lần đều bị sợ tới mức hái hùng khiếp vía. này hoàng thượng liền tính lại giận cũng sẽ không lấy tiểu hầu ra thế nào, nhưng là này cuối cùng bị liên lụy còn không phải bọn họ này đó, nô no, tại sao? trương công công lúc này mới theo tiếng lui ra, tiểu mục lại vây tay kêu tiến vào một khắc danh tiểu thái giám, đi cho các ngươi chủ tử pha trà hạ hỏa trà tới, trời hành vật khô thế này dễ dàng nhất thượng hỏa nói xong liền phất tay tống cổ người đi xuống. Tiểu Thái Giám vừa tới Hoàng thượng trước mặt hầu hạ không lâu, không bằng trương công công ngoan hoạt, nhìn nhà mình chủ tử, không dám làm sao động tác, chỉ sợ một không cẩn thận đánh mất chính mình mạng nhỏ. Nhiên vốn dĩ đã bị tiểu mục vén lên một bụng hỏa người nào đó, nhìn này ngây ngốc Tiểu Thái Giám càng là hỏa không đánh một chỗ ra, còn thất thần làm gì, còn không mau đi. Hoàng đế này một tiếng. Sợ tới mức tiểu thái giám ké ngã lộn nhào chạy như bay đi ra ngoài, liền cơ bản nhất không thể đưa lưng về phía chủ tử. Muốn không người thối lui đến ngoài cửa mới có thể xoay người quy củ đều cấp đã quên, chỉ là hoàng đế hiện tại cũng vô tâm tình cùng hắn so đo điểm này là được. Đại tiểu thái giám vừa đi, hoàng đế lúc này mới thoáng bình tĩnh xuống dưới, người này sáng sớm tiến cung sẽ không chính là vì khí ta đi. Lần này hoàng đế không dám khẳng định, Nhất định loại sự tình này lại không phải không phát sinh quá, gia hỏa này tâm tình không tốt thời điểm yêu nhất chính là cố ý đi kích thích người khác, nhìn người khác tức giận đến dậm chân thời điểm, hắn liền có thể tâm tình chuyển hảo. Hoàng huynh, nhìn ngươi nói hoàng đệ ta là hạng người như vậy sao? Ta là thật sự tưởng này ngự thiện phòng điểm tâm. Hoàng đế một bộ ngươi chính là như vậy người bộ dáng, cũng không có làm tiểu một cảm thấy ngượng ngùng, dù sao hắn là loại nào người. Này huynh đệ trong lòng tự nhiên cùng gương sáng dường như, kia có hay không trừ bỏ điểm tâm ở ngoài, nhân tiện một chút cái gì việc nhỏ đâu. Hoàng đế hồ nghi nhìn tiểu mục, thông thường kia việc nhỏ mới có thể là chính đề, chỉ hy vọng giá hỏa này không phải đặc biệt tới trong cung lấy hắn tiêu khiển mới hảo. Đến là có như vậy một chút. Nghe được hoàng đế hỏi như vậy, tiểu mục liền cũng thuận nước đẩy thuyền nói, chính là mấy ngày nay, trong kinh xuất hiện một ít thủy ngọc làm trang sức phòng chế Cẩm Nhi lưu ly các trung hình thức, giá cả thế nhưng so lưu ly trang sức thấp một nửa, làm hại Cẩm Nhi lưu ly các sinh ý xuống dốc không thành Mà Cẩm Nhi lại phát hiện này Thủy Ngọc làm được trang sức thế nhưng so lưu ly càng thêm sặc sỡ loa mắt, cũng muốn dùng Thủy Ngọc làm một ít trang sức. Liền sai người ở kinh thành thu mua này Thủy Ngọc, chính là ta nhớ rõ chúng ta phượng thiên giống như không sản này Thủy Ngọc, chỉ có quốc khố còn thượng tồn chút tuyết quốc tiến cống Thủy Ngọc. Ta tưởng Hoàng Huynh cùng với đêm này đó thủy ngọc đặt ở quốc khố sinh hôi, đến không bằng đều bán cho Cẩm Nhi đi, ta làm Cẩm Nhi dùng khoai tây tới cùng Hoàng Huynh trao đổi như thế nào. Này phương Nam đại hạn nhiều ngày, hoa màu đều khó có thể tồn tại, dù sao này bình định phản luận sau. Này phương Nam các thành chân cứu tế cũng muốn đại lượng lương thực, hiện tại khắp nơi lương giới đều ở dâng lên, đến là Cẩm Nhi học được loại khoai tây, có thể giúp Hoàng Huynh vượt qua này thiếu lương cửa ải khó khăn. Tiểu Mục nói đến này hơi hơi dừng một chút, vừa lúc gặp thiên thai chi nằm, này lương thực luôn luôn là lớn nhất nan đề, chỉ có làm này bá tánh ăn no bụng, mới có thể có làm người có cơ hội thừa dịp kích động bá tánh tạo phản. Mà kêu bị phản quân sở chiếm hai tỉnh một quận nếu thật là triều đình cứu tế lương khoảng có thể thuận lợi đưa vào thái khu, bá tánh không nói cơm cơm ăn chán chê, nhưng ít ra không đến mức đói chết, có thể làm bá tánh nhìn đến sinh tồn hy vọng. Lại sao có thể làm người dễ dàng chùi chỗ trống? Nhìn hoàng đế kia hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trầm trầm chính mình, tiểu mục cũng không bán cái nút, nói tiếp, mà cẩm nhi mấy cái thôn trang thượng đều loại thượng phiên bang khoai tây. Này khoai tây trên cơ bản 3 tháng là có thể thu hoạch, một năm cũng có thể loại thượng tam quý tả hưu, lại thêm chi khoai tây bản thân liền loại hạn, chính là hạn khi cũng có thể gieo trồng, mà khó nhất đến chính là này khoai tây sản lượng cao. Một quý mẫu sản có thể đạt hai mươi thạch tà hưu. Tiểu mục dơ lên hai ngón tay ở hoàng đế trước mặt thoảng qua, hoàng đế một đôi mắt liền chỉ nhìn trầm trầm hắn ngón tay vào quanh, người khác nói lời này hắn còn khả năng cho rằng hắn là ở khoác lác, nhưng là lời này tiểu mục nói được hắn lại tin. Nhìn hoàng đế như vậy, tiểu mục vẻ mặt thực hiện được cười nói, thế nào? Hoàng huynh lấy thủy ngọc đổi cẩm nhi khoai tây, hoàng huynh sẽ không mệt. Hoàng đế lúc này sớm đã là đem tiểu mục tiêu khiển chuyện của hắn bức trừ sau đầu, một lòng đều ở kia mẫu sản 20 thạch khoai tây mặt trên, nghĩ dù sao kia thủy ngọc đặt ở quốc khố chung cũng thật vô bao lớn tác dụng, nếu là thật có thể lấy cái kia đổi lấy lương thực lại là tốt nhất bất quá. Hảo, nay cuộc giao dịch ta làm. Hoàng đế lời này thanh vừa ra, liền thấy trương công công dẫn theo hộp đồ ăn một đường chạy chậm hướng ngự thư phòng mà đến, thấy tiểu mục lập tức không mình hành lễ. Hầu gia, ngài muốn tơ vàng tôm cầu lao nô cho ngài mang tới. Này tôm cầu muốn sấn nhiệt ăn mới vị mỹ. Nếu là lần sau hầu gia tưởng niệm chỉ ngự thiện phòng điểm tâm, chỉ lo phái người chuyển cái tin cấp lao nô, lao nô nhất định bị thỏa cho người đưa đi. Chỉ kém chưa nói ngươi chạy nhanh đi thôi. Lần sau muốn ăn cái gì ta gọi người cho ngươi đưa đi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng vì điểm thức ăn lại tiến cung tới khí chúng ta chủ tử. Tiểu sao có thể nghe không ra trương công công này ý ngoài lời? Chỉ là niệm tại đây lão công công một lòng là chủ phân thượng, cũng không cùng hắn so đo, chỉ cười nói: "Kia liền làm phiền Trương công công, ngày mai đồ ăn sáng khi đem này tơ vàng tôm cầu lại đưa một phần đến nhiếp chính vương phủ." Nói xong tiếp đón cũng không đánh, dẫn theo hộp đồ ăn liền đi ra khỏi Ngự thư phòng đại môn, ra cung đi. Chỉ để lại Trương công công sững sờ ở đường trường, nghĩ thầm chính mình này có phải hay không tự tìm phiền toái. Nhiên hoàng đế lại cười lắc đầu, "Trương công công" Ngày mai đi nhiếp chính vương phủ khi hỏi một chút tiểu thế tử còn thích cái gì điểm tâm, về sau mỗi ngày biến đổi đa dạng cấp đưa qua đi. Cái này càng làm cho trương công công sở không được cái gái, hắn nhớ rõ vừa mới hắn đi ngự thiện phòng trước, hoàng thượng còn tức giận đến mao đỉnh đầu bốc khói. hiện giờ như thế nào lại giống cái không có việc gì người dường như, thậm chí còn cười đến như vậy. Ân, nói như thế nào đâu, tuy nói hoàng thượng ngày thường cũng cười đi nhưng lại đều không bằng nụ cười này như vậy, ách, thuần úy. nhiên liền ở tiểu mục rời đi một lát sau, một cái tiểu thái dám phủng một ly trà lạnh dâng lên, hoàng đế cười tiếp ở trong tay, thế nhưng liền như vậy chậm giải phẩm, thật thật đem một ly trà lạnh uống cái sạch sẽ mới buông chung trà. Hoàng đế cũng không phải ngu ngốc, cẩn thận một cân nhắc tiểu mục lời này, hắn trong lòng liền cũng cùng gương sáng dường như, ra hỏa này ngoài sáng là tới đổi đồ vật. Trên thực tế bất quá là nhắc nhở chính mình, chính mình khóa ở quốc khố chung đổ vật đã bị người động, Cũng liền ra hỏa này luôn là ngại những việc này phiền thoái, nhưng vẫn là trong tối ngoài sáng giúp đỡ chính mình. Này huynh đệ chi gian tỉnh phân làm sao có thể cùng người ngoài nói cũng, Tiểu mục trở ra hoàng cung liền dẫn theo hộp đồ ăn hướng về nhiếp chính vương phủ mà đi, hắn lúc này đi hạ cẩm bọn họ vừa mới mới vừa dùng quá đồ ăn sáng. Bảo Nhi cũng không biết nói gì đó chuyện tới là đậu đến Lao Vương ra thoải mái cười. Lao Vương ra nhìn Tiểu Mục vào phòng khách, hơi có bất mãn trách mắng, này sáng sớm đi đâu, ra cửa cũng không biết lưu cái lời nói, người một nhà đều chờ ngươi dùng đồ ăn sáng đâu, ngươi đến hảo liền chạy cái không ảnh. Tiểu Mục biết Lao ra từ đây là ở rất giận, hầm hực sờ sờ cái mùi mới vừa rồi dương dương trong tay hộp đồ ăn nói, ta này không phải nghe nói trong cung ra một loại điểm tâm. Hương vị thập phần tươi ngon sao. Nay sáng sớm liền vào cung, muốn đi tìm Hoàng Huynh muốn một phần tới cấp ngài cùng Bảo Nhi thường thường. Đem hộp đồ ăn giao cho hạ cẩm phía sau nha đầu. Hồng tụ tiếp nhận hộp đồ ăn cẩn thận lấy ra bên trong một điệp, ước chừng mười mấy tơ vàng tôm cầu đặt lên bàn, lại làm bọn nha đầu lấy bộ đồ ăn. Trước vì lao vương ra cùng Bảo Nhi một người lấy hai chỉ đặt ở trong chén làm cho bọn họ thường thường. Hạ cầm đại buổi sáng đối này đó dầu chiên tiểu thực vô ái. Hồng tụ phải vì nàng bố thực khi lại bị nàng ngăn lại, khẽ lắc đầu ý bảo không cần. Lão nhiếp chính vương thường một con mới hơi hơi tùng mày buông chiếc đũa, liền vị như vậy cái thức ăn, cũng đáng đến ngươi này sáng sớm liền tiến cung. Lời này ngữ tuy nói sắc bén nhưng lại so với vừa rồi hòa hoan rất nhiều. Đến là này Tơ Vàng Tôn Cầu pha hợp bảo nhi vị khẩu, hai chỉ Tôn Cầu chỉ chốc lát sau liền vào tiểu gia hỏa bụng, tiểu gia hỏa mắt trông mong nhìn mầm dư lại mấy chỉ lại không dám lại động chiếc đũa, chỉ là đáng thương liên hề hề nhìn Hạ Cẩm. Hạ Cẩm cứ đũa kẹp lên một con bò vào hăn chén nhỏ chung, chỉ có thể lại ăn một con, ăn quá nhiều tiểu tâm bò ăn. Nhưng mà, chính là này một con lại có thể làm Bảo Nhi lập tức mặt mày hớn hở, nhìn ấy tôn kia cao hứng bộ dáng, lao nhiếp chính vương này trên mặt băng cưng sớm đã hóa đi, thay điểm điểm ý cười, bao hàm vô hạn sùng địch. Ăn xong điểm tâm Hạ Cẩm liền đưa Bảo Nhi đi thư phòng đi học, mà dư lại một già một trẻ, liền tại đây trong sảnh tự khởi lời nói tới, lao nhiếp chính vương thu trên mặt ý cười, xu mặt nói, tiểu tử ngươi là khi ta láo hồ đồ sao? Thiên cung dùng đồ ăn sáng ngươi cho ta là bảo nhi đâu? Nói đi, lại xảy ra chuyện gì? Nghe được lời này tiểu mục vội vàng nuốt xuống mới vừa đưa vào trong miệng nước trà, vẻ mặt lấy lòng nói, sao có thể chứ, ta này không tính toán tìm ngài lao thẳng thắn sao? Nói đến việc này, Điều Mộc cũng chính chính sắc mặt nói, hôm qua Cẩm Nhi phát hiện có người dùng Thủy Ngọc phòng chế lưu ly cắt trang sức, mà chi Thủy Ngọc lại là tuyết quốc lấy tới cùng quốc gia của ta trao đổi lương thực, vẫn luôn tồn tại quốc khố bên trong, vẫn chưa vận dụng quá. Sau lại ta người tra được, có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đem chủ y đánh tới quốc khố thượng. Nói đến nơi này, lão nhiếp chính vương còn có cái gì không rõ, chỉ thấy hắn hai hàng lông mày đều mau ninh thành kết. Qua sau một lúc lâu mới dần dần bung ra. Thôi, chính mình đều nhiều ít năm không để ý tới triều chính, hiện tại là người trẻ tuổi thiên hạ, vẫn là làm cho bọn họ những người trẻ tuổi này đi nhọc lòng đi. Chính mình một phen lão xương cốt cũng chịu không nổi lan lột, ngậm kẹo đùa cháu, nhạc hưởng thiên luân mới là hắn nghĩ tới sinh hoạt. Bất quá một lát hạ cẩm đưa bảo nhi đi thư phòng sau liền đánh quay lại, mà này một già một trẻ giờ phút này đã vứt lại vừa mới cái kia không vui đề tài. Giờ phút này sớm đã là chuyện trò vui vẻ, nghiễm nhiên một đôi vong niên bạn tri kỷ. Hạ cẩm đưa Bảo Nhi đi thư phòng, liền mang theo hồng tụ trở về tú lâu. Hạ cầm lúc này mới ở phòng khách ngồi định rồi, liền làm hồng tụ đem Phong đã cho lại đây. Hạ cầm đêm qua cơ hội là suy nghĩ một đêm, cuối cùng vẫn là cảm thấy nếu là phái nhập hồi hạ ra thôn tiếp minh trưởng vào kinh, Phong không thể nghi ngờ là nhất chọn người thích hợp. Phong đã nhiều ngày cùng long ảnh thay phiên canh giữ ở an vương phủ trung quanh, chú ý vương phủ động tĩnh, hôm nay vừa lúc đến phiên long ảnh tiếp nhận hắn, liền ở trong vương phủ nghỉ ngơi. Hồng tụ đi tìm hắn khi hắn đang ở vương phủ thư phòng ngoại đánh chuyển, không cần phải nói cũng biết hắn đang đợi ai. Hồng tụ lênh hắn vào phòng khách, túi đầu ở hạ cẩm bên thai nói nhỏ vài câu, chỉ thấy hạ cẩm mỉm cười khẽ gật đầu, không tự hiểu là dương mắt quét phong liếc mắt một cái, lại thực mau khôi phục nguyên dạng. Tiểu thư, ngài tìm ta. Phong chắp tay chào hỏi, trong lòng lại thẳng phạm nói thầm, không biết tiểu thư vừa mới ánh mắt kia đến tuột cùng là ý gì. Hạ cẩm nhìn Phong kia một ít khẩn trương bộ dáng, mỉm cười nói nói, Phong, ta có chuyện muốn ngươi đi làm, nếu là làm tốt, ta liền làm chủ đem thêm hương hứa cho ngươi, còn cho các ngươi mau chóng thành hôn như thế nào. Hạ cẩm lời này không phải không có treo trọc chi ý. Vừa mới Hồng tụ nói cho nàng giá hỏa này một cái kính ở Bảo Nhi thư phòng ngoại bồi hồi, nàng liền biết giá hỏa này nhất định là muốn gặp thêm thơm, biết thời gian này thêm hương nhất định là ở trong thư phòng hầu hạ Bảo Nhi đọc sách, cho nên mới ở nơi đó bồi hồi. Phong mặt thường hồng lên, có chút ngượng ngùng, túi đầu chắp tay nói, tiểu thư có việc phân phó thuộc hạ một tiếng đó là, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực không dám chấm trễ. Hạ Cẩm ở phong túi đầu là lúc nhẹ nhàng gợi lên một mặt cười xấu xa ở hắn ngẩng đầu hết sức lại nháy mắt thu đi xuống, nga, nguyên lai phong ngươi không nghĩ cưới chúng ta thêm hương, xem ra là ta hiểu sai ý, một khi đã như vậy ta liền không miễn cưỡng ngươi. Hạ cẩm lời này thanh rơi xuống chính là lo lắng phong, hắn khi nào nói qua không nghĩ cưới, rõ ràng chính là tiểu thư tùy ý phỏng đoán sao, hắn tưởng cưới, nghĩ đến đều mau điên rồi, nhiên Hạ cẩm lại như là không thấy được phong kia vẻ mặt nôn nóng bộ dáng. Quay đầu nhìn về phía phía sau hồng tụ hỏi, ta nhớ rõ long ảnh cũng còn không có thành ra đi, ngươi xem long ảnh khả năng xứng với nhà ngươi muội tử. Hồng tụ hơi hơi nhúng mày, nàng nào không biết tiểu thư đây là tưởng đậu đậu này không thành thất phong, nhiên không đợi hồng tụ trả lời, sao băng lại cướp trả lời, hồi tiểu thư, long ảnh hộ vệ đích sắc không có thành ra, hơn nữa long ảnh hộ vệ không chỉ có là vương phủ ảnh vệ thủ lĩnh, còn có chức quan trong người. Thêm hương tỷ tỷ nếu là gà cho hán, đã có thể thê bằng phu quý thành quan phu nhân. Nói xong còn hướng hạ cẩm tễ nháy mắt, hạ cẩm cũng bị này tiểu nha đầu chọc cười, bất quá nha đầu này không hổ là ảnh vệ xuất thân, liền tính hạ cẩm làm các nàng trở về vương phủ liền không cần giấu ở chỗ tối, nhưng là nàng nếu không ra tiếng, thật đúng là có thể làm người đem nàng cấp hoàn toàn xem nhẹ. Hạ cẩm hôm nay là tính toán bức ra phong thiệt tình lời nói, một không làm nhị không thôi, tiếp tục nói, Sao băng, vậy ngươi có biết Long ảnh bao lớn rồi, nếu là tuổi đại ngươi thêm hương tỷ quá nhiều nhưng không thành. Nghe vậy, phong đến là thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cùng Long ảnh tuy rằng giao thoa không nhiều lắm, nhưng là có thể khẳng định Long ảnh muốn so với bọn hắn đều phải đại chút. Long ảnh đại ca dường như cũng mới 20 có năm đi, dù sao sẽ không vượt qua tuổi này, mới hơn mấy tuổi mà thôi, đều nói chồng già vợ trẻ mới tương đối xứng đôi. Này tướng công đại điểm mới hiểu đến đâu người, ta xem hắn cùng thêm hương tỷ liền rất xứng đôi, tiểu thư nói đi. Hạ cẩm che miệng không nói, sao băng này tiểu nha đầu còn hiểu đến rất nhiều sao. Hạ cẩm nhẹ miêu phong liếc mắt một cái, tên kia dường như lửa đốt lông mày dường như, hai mắt trận lên giận trứng mắt sao băng. Liền kém không tiến lên một trường đem kia miệng đầy mê sảng nha đầu một trường cấp phách hôn mê. Tiểu thư, thuộc hạ nguyện vì tiểu thư vượt lửa qua sông. Chỉ cầu tiểu thư có thể đem thêm hương hứa cấp thuộc hạ làm vợ. Cái này Phong là thật sự lo lắng, thế nhưng vì một gối ở hạ cầm trước mặt. Hạ cầm dương dương mi, thế nào, hóa ra là ta hiểu lầm. Vừa mới ta nói muốn đem thêm hương hứa cho người khi, ngươi không phải không vui sao. Thuộc hạ không có, thuộc hạ phi thường vui. Nếu cầu thân nói đã nói ra, hiện tại ở ngượng ngùng cũng không có gì ý tứ, liền dứt khoát ra mặt dày xem đều nói ra. Sao băng kia tiểu nha đầu nghe xong lời này, càng ở một bên cười trộm không thôi, hạ cẩm tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, nha đầu này một chút cũng không biết thu liễm, cũng không nghĩ chờ đến nàng thích hôn thời điểm, thêm hương kia nha đầu có thể không chỉnh trở về. Hạ cẩm hạp tiếp theo khẩu nước trà, vui liền thành, các người hai tuổi tắc cũng không nhỏ, cũng không thể như vậy vẫn luôn kéo đi xuống, lần này sai sự song xuôi liền cho các người đem này việc hôn nhân làm. Bất quá này tam thư lục lệ nhưng giống nhau cũng không có thể thiếu, ngươi nhà này chung nhưng có cái gì trưởng bối vì ngươi lo liệu này đó. Phong trong mắt một kia khó xử chi tình chợt lóe mà qua, thuộc hạ là cô nhi, trong nhà liền không quan trường, bất quá tiểu thư yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không ủy khuất thêm hương. Hạ cẩm cũng là hơi hơi gật gật đầu nói, có khó xử liền nói. Tạ tiểu thư, không biết tiểu thư có chuyện gì muốn Phong đi làm. Khó được Phong còn không có bị kinh hỉ hướng hôn đầu, còn biết hạ cẩm là tìm hắn có việc. Hạ cẩm cũng không phải biến mặt rác, trực tiếp song xuôi nói, ta muốn cho ngươi hồi một chuyến hạ ra thôn, đi đem thiếu ra, thiếu phu nhân, còn có tiểu tiểu thư, tiểu thiếu ra cùng nhau tiếp nhận tới. Phong sừng sốt, trên mặt rõ ràng có kinh ngạc chi sắc, tiểu thư không phải không nghĩ làm thiếu ra bọn họ chảy lần này hôn thủy, hiện tại như thế nào lại muốn tiếp bọn họ tới kinh đâu. Hạ cẩm không sai quá hắn thần sắc, liền giải thích nói: trước khác nay khác, phương nam tình hình hạn hán nghiêm trọng, khó bảo toàn sẽ không lan tràn đến bên sống phủ. Nếu là lưu dân dũng mãnh vào bên sống phủ, hạ gia khó bảo toàn sẽ không đứng mũi chịu xào trở thành cướp đoạt đối tượng. Huống chi Bảo Nhi cũng nói muốn bọn họ, tiểu gia hỏa sinh nhật gần, vừa lúc cũng hảo tiếp bọn họ lại đây vì hắn khánh sinh. Phong nghe xong lời này trong lòng không cấm cảm khái, tiểu thư đối tiểu thế tử nhưng xem như đau tiến tâm thầm đi. Thuộc hạ nhất định không phụ tiểu thư gửi gắm đem thiếu gia, thiếu phu nhân bình an tiếp vào kinh thành. Hạ Cẩm gật gật đầu, "Ân, đừng quên cùng Thêm Hương nói cá biệt miễn cho kia nha đầu lo lắng." Biết rõ biết Hạ Cẩm đây là ở chế nhạo hắn, Phong vẫn là hồng một khuôn mặt đi ra ngoài. Nhìn canh giờ này cũng không còn sớm, nếu là hiện tại ra phủ khó tránh khỏi không thể ở cơm trưa trước gấp trở về, Hạ Cẩm ăn không ngồi rồi, liền làm người đem Thêm Hương từ bên ngoài tìm thấy thoại bản tìm ra tới. Tay phủng thoại bản chính xem đến mùi ngon, là được tiểu mục tay phủng một con hộp ngọc đi đến, hạ Cẩm ngẩng đầu hướng hắn cười xem như chào hỏi. Tiểu mục tùy tay đem trong tay hộp ngọc đẩy đến hạ Cẩm trước mặt, mở ra nhìn xem. Hạ Cẩm hầu nghi nhìn hắn một cái, không biết hắn lại đang làm cái gì siếp, nhưng chung quy lòng hiếu kỳ làm thoại, nhịn không được bông trong tay thoại bản, đem hộp ngọc cầm lại đây. Tiểu mục một hiên và táo ở hạ Cẩm đối diện ngồi xuống. Tùy tay cầm lấy Hạ Cẩm vừa mới lật qua kia trang, nhìn hai hàng liền cũng thả xuống dưới, như vậy không thú vị ngươi cũng có thể xem đến đi vào. Nhiên Hạ Cẩm lại cười nói, không thú vị là không thú vị chút, chỉ là trên đời này nào có như vậy nhiều thú vị sự. Ta đến là nghe được một ít chuyện thú vị, không biết Cẩm Nhi muốn nghe hay không. Tiểu Mục hướng Hạ Cẩm chớp chớp mắt, một bộ ngươi mau tới hỏi ta bộ dáng. Hạ Cẩm cũng không để ý tới hắn. Tìm được hộp ngọc kiếm khóa địa phương, chậm rãi mở ra, nguyên bản còn tưởng rằng dùng như vậy quý báo hộp đựng đầy, bên trong không biết là cái gì thứ tốt, không nghĩ tới lại là khinh phiêu phiêu một trương giấy mà thôi. Hạ cẩm nghi hoặc đến xem giống tiểu mục, hắn này có phải hay không quá khoa trương một chút, mà tiểu mục lại chỉ là nhẹ giọng nói, lấy ra tới nhìn xem. Hạ cẩm theo lời lấy ra kia trang giấy, lấy ra tới tinh tế xem xong, chỉ là này càng xem lại cũng càng kinh ngạc. Đem kia giấy để vào mâm ngọc bên trong, hoan hoan thần mới nói, đây là ngươi sáng sớm tiến cùng mục đích. Một trong số đó mà thôi. Ở hạ cẩm trước mặt, tiểu mục luôn luôn sẽ không giấu nàng bất luận cái gì sự, này cũng đích xác chỉ là một trong số đó mà thôi. Chỉ là hạ cẩm vẫn cứ cảm thấy có chút không thể tin tưởng, liền tính ta đem hạ cẩm sở hữu thôn trang thượng đều loại thượng khoai tây, thu hoạch lúc sau toàn bộ giao cho triều đình, cũng không thể giá trị nhiều như vậy Thủy Ngọc đi. Thiên thai chi năm, cái gì đều là vô căn cứ, chỉ có loại đến ra lương thực, điền đến no bụng mới là đứng đắn, nếu là dùng này đó đôi ở quốc khố sinh hôi thủy ngọc, có thể đổi đến lương thực cứu tế gặp thai họa ba cánh, củng cố hoàng quyền, hoàng huynh tự nhiên liền cảm thấy đây là giá trị. Hạ cầm ngẫm lại cũng có đến lý, nếu là triều đình vô lực cứu tế, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có nhiều hơn người sẽ hưng binh tạo phản, cùng củng cố hoàng quyền so sánh với. Này đó vật ngoài thân lại tính cái gì? Nghĩ thông suốt này đó Hạ Cẩm cũng không cảm thấy chính mình nhặt đại tiện nghi, đến là nghĩ đến một ít việc, nàng ngược lại cảm thấy đây là cái phòng tay khoai lang, một cái đại phiền toái. Tùy tay đem hộp ngọc khấu hảo, Hạ Cẩm lại đem hộp ngọc đẩy còn cấp tiểu muội, Bị nữ như vậy vừa nhắc nhở, ta đến là cảm thấy này có sinh ý không có lời. Ta này khoai tây là cao sản thu hoạch, lại lại hạ, hiện tại phương Nam đại hạ ẩn ẩn có hướng cả nước các nơi lan tràn xu thế. Các nơi lương thực thiếu thu cũng là tất nhiên, các đại lương thương đều ở chân lương, chỉ sợ hiện tại lương thương trong tay lương thực cũng là chỉ vào không ra, tính toán tồn mượn cơ hội chướng giới quá độ này quốc nạn tài, chỉ cần ta có lương thực nơi tay, còn sợ là phát không được tài, hà tất làm loại này giá rẻ giao dịch. Húng chi, dựa vào này một tờ khế ước. Ta có thể hay không ở quốc khố bên trong lánh đến đủ số thủy ngọc còn không nhất định, hoàng thượng nếu cũng không cố ý cùng ta giao dịch, ta cần gì phải phí cái này thần. Thật đương nàng không biết đâu, hoàng đế đây là nói rõ muốn mượn tay nàng trảo suất ngoại kho nội kia chỉ trông coi tự trộm thắt chuột, nàng mới không nghĩ trộn lẫn này chạy hôn thủy đâu. Nhìn hạ cẩm này tức giận gương mặt nhỏ, tiểu mục nhịn không được cảm thán, thật đúng là chuyện gì đều không thể gạt được nha đầu này đâu. Bắt được này khế đức là lúc hắn liền biết Hoàng Huynh đánh cái gì chú ý, không nói ra cũng chỉ là tổn nghị thẩm khảo khảo cẩm nhi nha đầu này. Này băng ngọc đổi khoai tây là thấy thế nào cũng là cẩm nhi càng có tránh đầu, liền xem nha đầu này có thể hay không bị này trước mắt thích lợi mê hoặc, mà xem nhẹ trong đó việc nhỏ không đáng kể. Vốn định nếu là hạ cẩm thật sự nhận lấy chỉ giấy khế đức, kia dư lại sự hắn sẽ giúp nàng giải quyết, nhưng là hắn sẽ làm nàng nhớ kỹ lần này giao hấn. Nhất định thương trường như chiến trường, nếu là có một chút sơ xảy liền sẽ thất bại thảm hại. Hiện tại xem ra hắn là xem thường nha đầu này, bất quá Hoàng huynh như vậy trắng trận táo bạo tính kế hắn tiểu nha đầu cũng làn nên cho hắn cái giáo hơn mới là. Lạ. Ngắm lại Hoàng huynh này bản tính như ý là chú định đánh không vang, tiểu mục kỳ thật trong lòng vẫn là rất đắc ý, hắn coi trọng người quả nhiên không giống bình thường. Tiểu mục cầm lấy hộp ngọc, ruôi tay ném cho hồng tụ nói, đi nói cho mục tử làm hắn đem quận chúa nói một chữ không rơi chuyển cáo cho hoàng thượng, nếu là hắn còn tưởng hợp tác, khiến cho hắn trước lấy ra điểm thành ý đến xem. Mà đương hoàng đế nhìn đến bị trương công công phủng về tới hộp ngọc khi cũng là thập phần kinh ngạc, đương nghe xong trương công công thuật lại nói khi nhịn không được lộ ra một tia cười khổ cảm thắn nói, này đều thành tinh. Trương công công không rõ hoàng đế lời này ý gì, liền phủng hộp ngọc chờ hoàng đế bảo cho biết lại thấy hoàng đế vây vây tay làm hắn đi xuống. Này thành ý hắn vẫn là phải hảo hảo ngẫm lại. Mà hồng tụ phủng hộp ngọc đi tìm một tử là lúc, tiểu mục đi mỉm cười nói nói, nghe nói ngươi đem thêm hương nha đầu phối ra đi, này hồng tụ ngươi còn tính toán ở lại bao lâu. Nàng nếu là có ái mộ người, ta đến là sẽ không cần lưu. Hạ cẩm vì tiểu mục tụ thượng một ly trà thủy, mới chậm rãi dương mắt nhìn tiểu mục liếc mắt một cái, trong mắt thập phần rõ ràng viết, ta liền chờ người nào đó lại đây cầu hôn. Chỉ là mỗ lại chậm chạp không có động tác, tổng không thể làm nàng này nhà gái thân thuộc đi chủ động cầu hôn đi. Tiểu Mục gật gật đầu, kia đến là, đều nói nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi lưu thành sầu, không biết Cẩm Nhi cảm thấy lời này hay không có lý. Tiểu Mục trong lòng nhịn không được thở dài, Cẩm Nhi chỉ nghĩ cho chính mình nha đầu xứng hôn, khi nào sẽ cho chính mình một cái minh kỳ, chính mình cũng hảo tới cửa cầu hôn A. Lời này có lý nếu là hận gả nữ nhi tâm thật là lưu tới lưu đi lưu thành thù. bất quá nếu là phản chi tắc sẽ không có phương diện này phiền não rồi. hạ cẩm gì thường không biết tiểu mục theo như lời ý gì, chỉ là nàng hiện tại chỉ có thể giả ngu, nàng hiện tại còn không nghĩ gả chồng. nàng này tuổi nếu là đặt ở hiện đại bất quá vừa mới thượng trung học tuổi tác, thành thân gì đó thiệt tình quá nhỏ. một tia cô đơn từ nhỏ mục trong mắt hiện lên, liền tính lượng tình tương duyệt nhưng tưởng nên giai nhân quá môn này vẫn là tiền đồ từ từ a tiểu mục này còn chưa cảm khái xong liền nghe từng trận cười duyên thanh truyền tiến trong viện tiếng cười càng ngày càng gần hạ cẩm cũng chú ý tới này nhiếp chính vương phủ trừ bỏ nàng cũng không có mặt khác nữ quyến này trong phủ nha đầu chính là không ai cảm ở nàng trong viện cười huyên náo huống chi thanh âm này còn thập phần quen hai. cũng mặc kệ tiểu mục hạ cẩm đứng dậy nhanh trong hướng dưới lầu đi đến nên đón hai vị này tiểu khách Kỳ thật càng, có rất nhiều nàng đang trôn tránh, nàng sợ nhìn đến tiểu mục trong mắt thâm tình chuyển vì thất vọng. Người đến là nhanh lên à, nay đều lửa xém lông mày, ngươi như thế nào còn chậm gì gì, Cẩm nhi nói không chừng còn không biết việc này đâu, ra chuyện lớn như vậy chúng ta đến nhanh lên nói cho hắn mới được. Nguyễn Thu Linh đi vội vài bước, phát hiện bên người người còn ở không chỉ có không chậm, trước sau như một cùng bước nàng kêu ôn thôn bước chân, không chỉ có không chậm một bước một đốn chậm rãi đi phía trước đi. Thật sự xem bất quá mắt, liền dừng lại chờ nàng, không thiếu được muốn đoán giận hai câu. Ngươi cho rằng Cẩm Nhi là ngươi. Ngươi nọ lại căn bản không lắm để ý, các nàng khó được thượng một chuyến phố đều có thể biết, Cẩm Nhi chính là lưu ly các chủ nhân, sẽ không biết. Cũng chỉ có nha đầu này sẽ như vậy đơn thuần, còn la hét tới cấp Cẩm Nhi truyền tin. Ta làm sao vậy? Nguyễn Thu Linh tức giận trừng mắt tuệ mẫn của chúa, nàng là đơn thuần một chút, nhưng nàng cũng không ngu ngốc ra. Chẳng qua là không có Cẩm Nhi cùng Tuệ Mẫn quận chúa hai người thông minh thôi. Ngươi nha! Trong chốc lát ngươi hỏi một chút Cẩm Nhi chẳng phải sẽ biết. Tuệ Mẫn quận chúa từ Nguyễn Thu Linh bên người gặp thoáng qua, chỉ để lại như vậy một câu. Nay sáng sớm đã bị nàng kéo ra ngoài dạo, hiện tại thật đúng là mệt đến hoảng, vẫn là đi Cẩm Nhi nơi đó nghỉ ngơi một chút đi. Nàng hôm nay chính là đêm này gần một năm lộ đều cấp đi xong rồi, thật mệt ta! Cũng không biết nha đầu này như thế nào liền có như vậy đại tinh thần đầu, đi dạo sáng sớm thượng cũng chưa thấy được một kêu mệnh ý, nếu không phải nàng nói muốn tới xem cầm nhi, nàng mới không bồi nàng điên đâu Đối với lời người tới nói này đi dạo phố quả thực cùng chịu hình vô dị, nàng chính là luôn luôn không ham thích này nói, nếu là nghĩ muốn cái gì kêu nha đầu, ma đi ra ngoài mua là được, cần gì phải tự tay làm lấy. Hạ cẩm hạ tú lâu liền nhìn thấy này phó cảnh tượng. Nguyễn Thu Linh nha đầu này nói bất quá tuệ mẫn liền đành phải ở nàng sau lưng bắt đầu làm mặt quỷ tới, chọc Hạ Cẩm buồn cười không thôi. Hạ Cẩm cười khanh khách đón nhận hai người, các ngươi tới như thế nào cũng không cho người trước đệ cái thiệp, ta cũng hảo đi nênh nênh a. Còn không phải Nguyễn Thu Linh lời còn chưa dứt liền bị tuệ mẫn cấp đánh gãy, chỉ nghe nàng nói, "Này nhiếp chính vương phủ người ngoài không được tùy ý xuất nhập quy củ chúng ta cũng là biết đến, vốn dĩ cũng chính là tiện đường nghĩ tới đến xem lơi." Liền không có đệ thiệp, nếu là thật không cho tiến liền chỉ đường không có tới quá, nhưng không nghĩ làm ngươi khó xử. Thuệ mẫn lời này Nguyễn Thu Linh cũng liên tiếp gật đầu, các nàng tới nhiếp chính vương phủ phía trước, thật là lo lắng sẽ bị ngăn ở ngoài cửa, chỉ là không nghĩ tới vương phủ thủ vệ lại nghe được các nàng thân phận sau, thế nhưng trực tiếp thỉnh các nàng lại đây. Còn nói là quận chúa phân phó qua, nếu là hai vị tiểu thư tới không cần thông báo, thỉnh hai người vào phủ liền hảo. Hạ cẩm thình hai người thượng tú lâu, phát hiện tiểu muột sớm đã là không thấy bóng dáng, ngay cả phòng khách trên bàn nước trà cũng bị người đổi thành tân. Hạ cẩm này trong lòng cũng là mỹ tư tư, gia hỏa này nhất định là sợ để cho người khác phát hiện hắn ở chính mình nơi này có ngại chính mình danh tiết, mới lặng yên không một tiếng động rời đi, đến là khó được còn cẩn thận làm người đem nước trà cũng đổi qua, như vậy nghị trên mặt không tự hiểu là bò lên trên điểm điểm ý cười. Vào Hạ cẩm hương quê. Nguyễn Thu Linh liền nhịn không được khắp nơi đánh giá, thỉnh thoảng còn phát ra tấm tắc tiếng động, mà Tuệ Mẫn còn lại là không chút khách khí liếc mắt một cái liền nhìn chúng sát cửa sổ kia một phương rừng nệm. Nguyễn Thu Linh lưu một vòng ra tới, liền lôi kéo hạ cẩm tay áo, một hồi khoa tay múa chân, hạ cẩm thật đúng là không thể tưởng được nàng này theo bên trong nhìn bình thường sự vật, thế nhưng đều đều không phải là vật phàm, dù sao nàng chính mình là xem không hiểu mấy thứ này bất phàm ở ngoài, Hồng tụ Thêm hương này hai nha đầu đến là có này ánh mắt, chính là ai cũng chưa nói quá, là đã nàng hôm nay thật đúng là lần đầu tiên biết. Cẩm nhi, ngươi này trong phòng tùy tiện một kiện, đều để được với ta kia một phòng đồ vật. Nguyễn Thu Linh cuối cùng khoa tay muối chân hạ cuối cùng kết luận. Nhiên hạ cẩm lại không thèm để ý, mấy thứ này chân chính thực dụng không mấy thứ, nhiều nhất cũng bất quá là bãi đẹp mà thôi. Liền cười nói, ngươi nếu là thích nào kiện liền điểm ra tới. Một hồi ta làm hồng tụ bao thượng cho ngươi đưa đến Nguyễn Phủ đi là được. Nghe được lời này, Nguyễn Thu Linh trong mắt sáng ngời, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ rực rỡ lấp lánh, nhưng qua nửa ngày nàng vẫn là huyển chuyển từ chối hạ cầm hảo ý, vẫn là thôi đi, tốt như vậy đồ vật chính là phóng tới ta kia trong phòng cũng là chẳng ra cái gì cả, còn không bằng đặt ở nơi này hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, mới kêu đẹp. Hạ cầm buồn vì Nguyễn Thu Linh chỉ là khách khí, Liền làm hồng tụ đi đem vừa mới Nguyễn Thu Linh xem qua đều cấp bao lên Cái này thật đúng là hiểu lầm lớn Nguyễn Thu Linh chạy nhanh giữ chặt hồng tụ Không cho nàng đi Chấp chớp mắt thấy hướng nằm ngang mỹ nhân trên giường lười mỹ nhân Miệng nàng buồn không biết muốn nói như thế nào Muốn cho Tuệ Mẫn giúp đỡ nàng khuyên nhủ Nàng nay cái cũng thật chính là tới xem cẩm nhi Cũng không phải là tới quải nàng nơi này thứ tốt Nhưng mà Tuệ Mẫn hiển nhiên so hạ cẩm càng hiểu biết Nguyễn Thu Linh Lười biếng nằm nghiêng ở giường nệm phía trên, nhẹ nhàng lôi kéo Cẩm Nhi ngồi ở bên người nàng cười nói, ngươi đừng nghe nha đầu này, thứ gì đến trên tay nàng cũng chỉ vui mừng nhất thời, quá chút thời gian lại bỏ như giày cũ, nàng muốn thật từ ngươi này cầm mấy thứ này trở về, cuối cùng cũng là đặt ở nhà kho sinh hôi, đến lúc đó không thiếu được lại phải bị Nguyễn Lao phu nhân nhắc mãi. Hạ Cẩm vừa nghe cũng là minh bạch, nha đầu này căn bản chính là cái có mới nuôi cũ chủ, Nếu nàng là thật sự không cần, không phải cùng chính mình khách khí vậy quên đi. Nhìn tuệ mẫn là không tính toán từ nàng này dường nệm thượng đứng dậy, rứt khoát ba cái nha đầu liền hai ngồi một nằm liền dựa vào này dường nệm nói lên lời nói. Thu Linh, ta vừa rồi hình như nghe ngươi nói có chuyện gì muốn nói cho ta là chuyện như thế nào. Hạ cẩm nhớ tới vừa mới ở tú lâu thượng nghe được hai người đối thoại, dường như Nguyễn Thu Linh là nói phải cho nàng đưa cái gì tin tới. Nhưng nha đầu này vừa thấy đến chính mình dường như là đã quên dường như. Bị hạ cẩm như vậy vừa hỏi, Nguyễn Thu Linh mới nhớ tới chính mình vừa mới thế nhưng ở hạ cẩm trong viện hô to gọi nhỏ, không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Bất qua nhớ tới muốn nói sự, lập tức thu hồi tiểu nữ nhi ra phương pháp vẻ mặt suốt ruột lôi kéo hạ cẩm tay háo liền nói, Cẩm nhi, ngươi có biết hay không kia đa bảo trai có bao nhiêu đáng giận. Thế nhưng trắng trận táo bạo mô phỏng lưu ly các trang sức. Ta hôm nay cái cùng tuệ mẫn quận chúa lên phố, vừa lúc đi đa bảo trai lấy mâu thân sửa chữa trang sức. Kết quả ngươi đoán thế nào? Ta thấy bọn họ ở giống một vị tiểu thư giới thiệu lưu ly li châm, còn nói cây châm là hoàn toàn phòng lưu ly li các hình thức làm, mang đi ra ngoài tuyệt đối sẽ không có người nhìn ra cái gì bất đồng. Giá cả còn so lưu ly li các tiện nghi gần một nửa. Phòng ngươi hình thức liền thôi, thế nhưng còn đoạt nhân sinh ý, thật sự là quá đáng giận. Nguyễn Thu Linh càng nói càng không khí, tay nhỏ nắm chặt thành quần trạng, giống như muốn tìm người làm một trận dường như. Mà hạ cẩm không biết chính là, kỳ thật ở Đa Bảo Trai, nàng đã cùng nhân ra tiểu nhị trải qua một trận, ngay cả vị kia mua giả lưu ly trang sức tiểu thư, cũng bị nàng thoá mạ một đốn. Nhìn nàng kia tức giận bộ dáng hạ cẩm không cấm buồn cười, được rồi, Phượng Thiên cũng không nào điều luật pháp nói không thể phỏng nhân ra trang sức hình thức ca, như vậy sinh khí làm cái gì. Lời tuy nói như vậy, bất quá có như vậy cái quan tâm chính mình bằng hữu, trong lòng vẫn là ấm áp. Chính là, bọn họ cũng quá mức à, hình thức đều bị bọn họ phòng đi, làm gì còn đem giá cả áp như vậy thấp tới đoạt lưu ly các sinh ý à, ta nghe nói lưu ly các mấy ngày nay sinh ý cũng thanh đạm chút, có phải hay không? Nguyễn Thu Linh nói vẫn là khiến cho hạ cẩm coi trọng, này đa bảo trai phía sau mà người xem ra cũng là tương đương có bản lĩnh. Ngày hôm qua nàng mới làm lê thanh an bài nhân thủ mua không đa bảo trai thủy ngọc trang sức, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng lại có thể bán thượng. Bất quá liền tính như thế chỉ sợ cũng chỉ có thể mua đã nhiều ngày, chờ kia chỉ thạc chuột bị nhéo ra tới, này đa bảo trai còn có thể hay không lại khai đi xuống còn rất khó nói, hắn lại như thế nào cùng chính mình đoàn sinh ý đâu. Bất quá nha đầu này như vậy quan tâm chính mình, chính mình muốn như thế nào cùng nàng giải thích. Nếu là nói kỳ thật chính mình sớm có an bài làm nàng không cần lo lắng, có thể hay không xúc phạm tới nàng A. Hạ cầm ôn nhu chấn ăn nói, hảo, hảo, không tức giận, lưu ly các trang sức như thế nào là tuy liền thứ gì đều có thể bằng được, đa bảo trai ra trang sức ta đến là nhìn đến quá, bất quá là bề ngoài rất giống thôi, cũng chỉ có thể lừa gạt lừa gạt một ít người ngoài nghề mà thôi, chân chính danh môn đại tộc, lại tự sao sẽ đi buông ráng người đi mua những cái đó đổ rồng đâu. Nguyễn Thu Linh ngấm lại cũng là, tỷ như nàng liền sẽ không đi mua đồ giỏng. nếu là bị người nhìn ra tới nàng nhưng ném không dậy nổi người này, giả trung quy là giả, mang cái loại này đồ vật có phân. Mà Thuệ Mẫn lại không như vậy tưởng, nếu là cái khác trang sức cửa hàng cũng liền thôi, nhưng này đa bảo trai nhưng không giống nhau, ở Cẩm Nhi Lưu Ly các chưa khai phía trước này đa bảo trai nhưng chính là kinh thành lớn nhất trang sức cửa hàng, danh môn vọng tộc. Thương nhân phú hộ trang sức đồ trang sức nhưng đều là xuất từ này đa bảo trai. Liên tính Cẩm Nhi khai này Lưu Ly các phổ biến một thời, nhưng này Lưu Ly các không ra vàng bạc ngọc khí, nếu là thiên hảo kim ngọc người vẫn là thích đa bảo trai trang sức, ai cũng sẽ không nói đa bảo trai trang sức liền thứ với Lưu Ly các. Mà đa bảo trai cùng khoảng trang sức so Lưu Ly các tiện nghi gần gấp đôi, đương nhiên sẽ có càng nhiều người sẽ đi đa bảo trai. Lưu Ly các sinh ý thanh đạm là có thể tưởng tượng mà chi. Đa bảo trai nhưng xem như chiếm hàng hóa toàn, giá cả thấp chi tiện, đa bảo trai lưu ly li châm nàng cũng xem qua, liền phẩm tướng mà nói cũng không so lưu ly li các kém, nếu là cẩm nhi lại không nghĩ chấp về sau nói không chừng này lưu ly li các trang sức sinh ý sẽ bị đa bảo trai toàn đoạt đi. Bất quá tưởng quy tưởng tuệ mẫn lại không nói gì thêm, nàng nhìn ra được tới, hạ cẩm như vậy nói chỉ là vì chấn an thu linh, chỉ sợ cẩm nhi sớm đã là nghị kỹ rồi đối sách. Chính mình cần gì phải múa dịu qua mắt thợ đâu. Mỹ mi vừa chuyển, nhìn trầm trầm cẩm nhi tinh xảo khuôn mặt nhỏ nói, cẩm nhi, ngươi có phải hay không cùng chúng ta nói nói này tiêu giao hầu là như thế nào trở thành bảo nhi chan uôi? Các ngươi như thế nào nhận thức? Lời này vừa ra, Nguyễn Thu Linh cũng là vẻ mặt bát quái nhìn chầm chầm hạ cẩm nàng cũng rất tò mò. Trước kia cũng nghe nói qua không ít về tiêu giao hầu nghe đồn, đều nói hắn ăn chơi chắc táng, tàn nhẫn. Rất ít có người có thể cùng hắn thân cận Ngày ấy ở Khánh An Đại trưởng Công Chúa trong yến hội Thấy Chi Hắn ra tay tàn nhẫn ngấm lại cũng là người sau lưng đổ mồ hôi lạnh Nhưng là lại là đối bảo nhi ôn tồn mềm rộng, che chở dị thường Người khác có lẽ không biết Nhưng ngày đó nàng cùng tuệ mẫn liền hộ ở Cẩm Nhi Tả Hữu Hắn nhìn về phía Cẩm Nhi khi trong mắt tình ý chính là rõ ràng chính xác Nói đi, Cẩm Nhi ngươi đến tuột cùng cùng tiêu giao hầu là cái gì quan hệ Nguyễn Thu Linh trên mặt treo vài tia đáng khinh chi sắc, còn làm bộ hạ cẩm không thành thật giao đái liền phải cào nàng ngựa ra thức. Hạ cẩm cẩn thận sau này dịch dịch, làm tốt tùy thời thoát đi ma chảo chuẩn bị, nào có cái gì quan hệ, hắn bất quá là bảo nhi cha nuôi mà thôi. Kỳ thật nói ra lời này hạ cẩm vẫn là có chút chỗ dạ, thật cẩn thận nhìn lén một vòng đây, trong lòng cầu nguyện lời này nhưng ngàn vạn không thể bị kia lòng dạ hẹp hỏi ra hỏa nghe được. Thật sự không có. Người tin tưởng sao? Nguyễn Thu Linh một bộ dù sao ta là không tin biểu tình hỏi tuệ mẫn. Mà tuệ mẫn cũng là không chút do dự lắc đầu, nóc tử mới có thể tin tưởng. Hoa triều sẽ ngày ấy nàng chính là xem đến rõ ràng, không chỉ có tiêu giao hầu đối nàng quan tâm săn sóc, ngay cả phượng diều đại trưởng công chúa cũng là đối nàng nhìn với con mắt khác. Nếu nói nàng cùng tiêu giao hầu chi gian một chút quan hệ cũng không có, nàng chính là không tin. Nhìn Nguyễn Thu Linh một bộ muốn bức cung giá thức, Hạ cầm lặng lẽ trượt xuống giường nệm, còn không có tới kịp khai lưu, đã bị Nguyễn Thu Linh một phen phát gục ở giường nệm phía trên, một trận dở trò, đánh thẳng hạ cầm eo sườn. A. Ha ha. Khu. Ha ha thằng đem hạ cẩm cười đến mau không thở nổi, rốt cuộc không chịu nổi nàng thế công liên thanh xin tha. Hành. Được rồi. Ta nói. Ta nói. Ha ha. Đừng cao. Ha ha. Mau dừng tay A. Đặt tới đã định mục đích. Tuệ Mẫn mới mở miệng giúp nàng cầu tình, "Hảo, Thu Linh mau dừng tay đi, nghe một chút Cẩm Nhi nói như thế nào." Tóc mây hơi loạn, Tuệ Mẫn giơ tay nhẹ nhàng rút ra nàng trên đầu trâm cài, ngón tay chuyển động vài cái liền giúp nàng vãn hảo một cái bối tóc lấy trâm cài cố định, tuy không bằng nàng vừa mới kiểu tóc tinh xảo, nhưng đến nhiều một ít thành thuộc vũ mị phong tình, nhưng càng có rất nhiều nhiều một kia lượi biếng. Nguyễn Thu Linh bĩu môi nói, Ngươi như thế nào cấp Cẩm Nhi bàn như vậy cái kẻ lười búi tóc? Cái này kiểu tóc nàng chính là nhất thường thấy tuệ mẫn sơ, lúc ấy nàng còn tự dễ ước, loại này bùi tóc là nằm không cần tùng phát, lên cũng không cần búi tóc, nhất thích hợp nàng loại này lười người bất quá. Ngươi không cảm thấy thật xinh đẹp sao? Tuệ mẫn hỏi lại Nguyễn Thu Linh, nàng cũng là vừa rồi nhìn đến Cẩm Nhi tóc mây hơi loạn bộ dáng, mới nghĩ Cẩm Nhi có lẽ sẽ càng thích hợp loại này tùy tính kiểu tóc. Lúc này mới tùy hưng vì nàng bối phát. ân, Nguyễn Thu Linh khẳng định gật gật đầu, so ngươi búi này kiểu tóc muốn xinh đẹp chút. Tuệ mận tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, nha đầu này dùng đến như vậy thành thật sao? Tuy rằng đây là sự thật nhưng cũng không cần thiết nói ra không phải. Được rồi, ngươi không phải đang hỏi cẩm nhi đưa với tiêu giao hầu sự sao? Vốn dĩ hạ cẩm còn trộm thở dài nhẹ nhõn một hơi cho rằng này hai nha đầu thảo luận thảo luận kiểu tóc liền sẽ đem vừa mới sự cấp đã quên, không nghĩ tới này đâu một vòng lại cấp xoay trở về. Mà Nguyễn Thu Linh kia một bộ, không nói liền phải cào ngươi ngứa bộ dáng, thật đúng là làm nàng có chút sợ hãi, rứt khoát mắt một bế, một năm một người đem hai người quen biết quá trình cùng tiểu một tại sao sẽ bị bảo nhi nhận làm cha nuôi sự đều cấp nói ra. Nguyễn Thu Linh một bộ tò mò bảo bảo dường như xem giống hạ cẩm, ngươi là nói, Thiêu giao hầu thế nhưng còn đương quá bộ đầu. Hạ cẩm gật gật đầu. Việc này kinh thành người cảm kích không nhiều lắm. Nhưng tên kia sắc sắc thật thật ở dầm rộ chấn đương 3 năm bộ đầu không sai. Này cũng cũng không có cái gì không thể đối nhân luôn. Nhiên ở hạ cẩm trong mắt nhìn như bình thường sự. Nhưng là các nàng hai người trong mắt lại cảm thấy ngạc nhiên. Nhất định đường đường hầu ra không làm chạy tới là một cái bị người quát mắng. Mỗi ngày không phải tuần phố chính là giải quyết một ít quê nhà cụ phân thạc mẹ đầu xanh việc nhỏ huyện nha bộ đầu, không phải có điểm không thể tưởng tượng. Nguyễn Thu Linh chính là cảm thấy không nghĩ ra, này tiêu giao hầu như thế nào kỳ quái đâu, tuệ mẫn cũng chỉ là kinh ngạc như vậy một chút, đến là thực mau liền nghị thông suốt, luật khởi thân duyên nàng còn muốn đều tiểu mục một, một tiếng biểu ca. Nói đến nàng này biểu ca vốn dĩ chính là cái kỳ ba, vì tiêu giao hai chữ phong hảo, hảo hảo quận vương không làm, một hai phải tự xin hàng tức vị làm tiêu giao hầu, Như vậy sự đều có thể làm được, đi làm bộ đầu cũng liền không có gì hiếm lạ. Mà Nguyễn Thu Linh lại là cái gì cũng tò mò, bao gồm hạ cầm bọn họ trước kia sinh hoạt thôn, trong thôn người, cùng với kiến xưởng khai cửa hàng sự, sự vô thế tế cơ hồ đều bị nàng nhất nhất hỏi cải biến, thẳng đến hạ nhân lại đây thông truyền thuyết cơm chưa bị thỏa, hai người mới hạ màn. Mà tuệ Mẫn lại là không biết ở khi nào đã ở hai người nói chuyện trong tiếng lâm vào hát ngọt mộng đẹp. Nguyễn Thu Linh vươn ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc nàng gò má, mà nhân ra lại tựa đuổi rồi bỏ giường như tùy tay huy khai, lại tiếp theo ngủ, cũng mất công nàng việc ngủ kinh người ở Nguyễn Thu Linh mấy phiên quấy rầy hạ lăng là có thể ngủ thâm trầm. Xem đến hạ cẩm kinh ngạc cảm thán không thôi, lần này ngược lại là Nguyễn Thu Linh có vẻ thập phần bình tĩnh, ta đều thói quen, mỗi lần đi hoài dương vương phủ tìm nàng đều là như thế này, có khi ta nói một nửa nàng liền ngủ rồi. Như thế nào kêu cũng kêu không tỉnh thật là tức chết người đi được chính là sau lại ta cũng dần dần thói quen hạ cẩm đến là nháy mắt bừng tỉnh cũng khó trách thu Linh luôn là kêu nàng đổ lười biến đâu hạ cẩm nhìn Tuệ mẫn như vậy cũng thập phần buồn cười Nguyên lai like còn có người so với chính mình càng lười hạ cẩm cười hỏi kêu nàng ngày thường cũng là như thế này sao có thể hay không đòi đến sẽ không Hoài Dương Vương phủ người đều biết chỉ cần đem đồ ăn đưa đến nàng trong phòng tự nhiên liền sẽ tỉnh lại nguyễn thu linh tức giận trắng trên giường người liếc mắt một cái trong lòng nàng cảm tình chính mình còn không bằng một đốn đồ ăn hồng tụ đi phân phó một tiếng đem cơm trưa liền bãi tại nơi này vương gia vậy ngươi đi chi sẽ một tiếng là vương gia cùng tiểu thế tử không cần chờ hạ cẩm cười phân phó xong hồng tụ mới lại xoay người nghe nàng oán giận cẩm nhi ta và ngươi nói nga nay đồ lười biếng ngày thường rất ít ra cửa Nhiều nhất ngày Tết khi đi trong cung cho Thái Hậu, Hoàng hậu thỉnh cai ăn, ngày thường muốn cho nàng ra cửa mới là khó lần trước khó đâu, ta nhận thức nàng nhiều năm như vậy, năn nỉ ỉ ôi cũng không có thể làm nàng đi Nguyễn Phủ tìm ta chơi. Hôm nay ta nói tìm nàng tới ngươi này, nàng hai lời chưa nói lại đây, ngươi nói nàng có phải hay không quá bất công. Nói lại ở tuệ mẫn kia trên mặt hung hăng chọc một cái, chỉ là xem nàng tiểu tâm tránh đi móng tay, để tránh hoa thương kia trắng non khuôn mặt nhỏ liền biết này hai người cảm tình cũng là tương đương tốt. Mà hạ cẩm này tâm tư cũng là ngọn, này trong kinh hoặc là nói này gì thế, nàng hạ cẩm chân chính ý nghĩa thượng có thể xưng là khuê chung bạn thân cũng duy này hai người mà. Tuệ mẫn đến là giống như này, Nguyễn Thu Linh theo như lời giống nhau, đồ ăn mới thượng bàn, nha đầu này liền nghe hương dựng lên, chỉ là trầu này cơm xuống dưới, hạ cẩm cũng không nháo minh bạch nha đầu này đến tột cùng là tỉnh, vẫn là căn bản liền không tỉnh. Trong lúc ngủ mơ liền đem này cơm chưa cấp giải quyết. Giờ thân gần, Nguyễn Thu Linh liền đứng dậy hướng hạ cẩm cáo tử, nhìn sắc trời không còn sớm hạ cẩm nghĩ cũng không tiện giữ lại. Chỉ là tuệ mẫn này giá thức hình như là kêu không tỉnh, nếu là làm nàng hai cứ như vậy trở về thật đúng là làm người không quá yên tâm. Liên Lam Hồng Tụ giá nhiếp chính vương phủ sen ngựa trước đưa tuệ mẫn hồi hoài dương vương phủ, lại đưa Nguyễn Thu Linh hồi nguyễn ra. Hồng tụ mới vừa đem hai người đưa về phủ mới thượng tú lâu, liền có hạ nhân lại đây truyền lời, nói bữa tối bị thỏa, vương gia thỉnh quận chúa rời bước đến sảnh ngoài dùng bữa. Hồi vương gia, liền nói tiểu thư đổi thân siêm y dì liền tới. Hồng tụ một bên cấp hạ cầm chuẩn bị xiêm y dì một bên giao đái tới truyền lời tiểu nha đầu. Là, tiểu nha đầu khúc đầu gối hành lễ hành lui ra. Hồng tụ cầm một kiện màu xanh nhạt trợn tay háo nho váy vì hạ cầm thay. Áo khoác một kiện cùng sắc lụa mỏng, đến là hiện đề thập phần phiêu giật động lòng người, nhất cùng tuệ mẫn vì nàng đổi bùi tóc xứng đôi bất quá. Hạ cẩm nhìn cũng thập phần vui lòng, chỉ là nhìn đến này siêm y ghi liền nghĩ vậy kiện siêm y ghi vẫn là lộ mụ mụ thân thủ vì nàng phùng, liền ra tiếng hỏi, lộ mụ mụ gần nhất ở vội cái gì? Vương gia nói trước kia trong phủ không có nữ chủ tử, nha đầu này vũ giả thiếu điểm, trong phủ gần đây tân mua một đám nha đầu. Lộ mụ mụ chính giáo đạo bọn họ quy củ lễ nghi. Hồng tụ cẩn thận cấp hạ cẩm sửa sang lại hảo quần áo, nghe được hạ cẩm hỏi chuyện, ngẩng đầu trả lời. Hạ cầm nghe vậy gật đầu, khó trách nàng đã nhiều ngày tổng có thể ở trong phủ nhìn đến sinh gương mặt, vốn dĩ mỗi lần đều là đại quản gia tự mình tới nàng này trong viện truyền lời, hiện tại cũng biến thành tiểu nha đầu, cảm tình là trong phủ vào tân nhân. Hạ cầm đến sảnh ngoài khi, lão nhiếp chính vương cùng tiểu một sớm đã ở ngồi. Mà bảo Nhi lại ở trên hành lang cùng Hạ Cẩm Ngộ vừa vặn, Ngô Hai cầm tay mà đến. Mới đi vào đại sảnh Hạ Cẩm liền rõ ràng cảm giác được không khí bất động, nghi hoặc đến nhìn Lao Nhiếp Chính Vương liếc mắt một cái, "Sư phụ, có cái gì cao hứng sự sao?" Nắm bảo Nhi giặt sạch tay ngồi xuống, mới phát hiện sư phụ thế nhưng làm người bãi nổi lên rượu tới, phải biết rằng Lao Nhiếp Chính Vương ngày thường cũng không thấy được thật tốt này khẩu, cũng chỉ là ngẫu nhiên hứng thú cao khi mời tiểu Mộ Uống xoàng mấy chén. Cùng Hạ Cẩm cùng Bảo Nhi cùng nhau dùng bữa khi, đến là hiếm thấy bãi rượu. lão nhiếp chính vương kéo qua Bảo Nhi làm hắn ngồi ở chính mình bên người, Hạ Cẩm cũng rửa gần Bảo Nhi ngồi xuống, mới nói, là có cao hứng sự. Phất tay làm bọn nha đầu đi xuống, chỉ chưa quản ra một người hầu hạ mới nói, An Vương phủ như vậy có tin tức, ta đánh giá không ra hai ngày An Vương liền sẽ đi tìm kia lão Thái bà đi. Hạ Cẩm nghe vậy trong mắt sầu lượng, sư phụ, người nói thật, Nhanh như vậy, Hạ Cẩm vẫn là không quá dám tin tưởng, vốn tưởng rằng giống thái hậu người như vậy, cho dù có bí hạnh cũng sẽ che kín mít, sao lại có thể trong khoảng thời gian ngắn là có thể cho nàng thăm dò rõ ràng đâu. Lão nhiếp chính vương tự rót tự uống uống xoàng một ly, Hạ Cẩm xem hắn buông trong tay không ly, liền chấp hồ thế hắn mãn thượng, thúc giục hắn mau nói. Lão nhiếp chính vương đều nàng biểu hiện thập phần vừa lòng, uống ly trung vật mới nói, việc này còn muốn cảm ơn tiểu mục. Nếu không phải hắn làm người từ hoàng hậu nơi đó cha, chỉ sợ cũng sẽ không nhanh như vậy có manh mối. Cái này càng là làm hạ cẩm tò mò không thôi, đem ánh mắt chuyển tới tiểu mục trên người, mục đại ca, ngươi lại như thế nào nghĩ đến. Thái hậu cùng hoa quý phi cùng ra hoa ra, mà cho tới nay hoa ra người đều tưởng hoa ra có thể lại ra một vị hoàng hậu, chính là tự hoàng huynh lập hậu tới nay lại không người nhưng hám động hoàng hậu địa vị, mà ta tham gia quá vài lần cung yến. Phát hiện Thái Hậu tuy không mừng Hoàng Hậu, nhưng lại không dám động nàng mảy may, thậm chí còn có vài phần kiên kị nàng. Lấy kia lão yêu bà tính tình, nếu không phải có nhược điểm dừng ở Hoàng Hậu trong tay, chỉ sợ đã sớm tưởng phương thiết tưởng muốn kéo Hoàng Hậu xuống đài, Hảo phủng chính mình nhà mẹ để nhân vi sau. Nếu An Vương muốn tra Thái Hậu bí mật, Hảo đi cùng Thái Hậu trao đổi thần dược, ta đây liền giúp hắn một phen, ta cùng với Hoàng Tẩu cũng coi như có vài phần giao tình. Làm mục tử mang theo tín vật qua đi, nói vậy hoàng tẩu xem ở ta bạc diện thượng, liền tính không lấy ra át chủ bài tới, cũng sẽ cung cấp một tia manh mối mới là. Hạ cẩm cũng coi như là nghe minh bạch, hóa ra nhanh như vậy có kết quả, vẫn là toàn lại hoàng hậu hỗ trợ, nghĩ trước đó vài ngày bị thái hậu chiêu tiến cung, cũng là nàng kịp thời nhân vì chính mình giải vây, nghĩ như thế hạ cẩm đối hoàng hậu lại nhiều sinh ra vài phần hảo cảm tới. Nhếp chính vương phủ này chỉ đem rượu ngôn hoan, Ngay cả hạ cẩm cũng chấp ly thiền trước. Mà An Vương trong phủ không khí dường như ngưng kết giống nhau, An Vương gắt gao nhéo trong tay giấy viết thư run nhẹ nhẹ, đây là tần xuyên vì hắn điều tra đến về người kia toàn bộ tư mật. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, hắn tra được thế nhưng sẽ là như thế này, muốn không tin này giấy viết thư thượng viết chính là sự thật, nhưng cố tình mặt trên tự tự chu chế nhạo, lời nói chuẩn xác. Vốn dĩ chỉ nghĩ làm người cha một ít người nọ không thể gặp quan sự, Hảo lấy này áp chế nàng đổi lấy thân dược, lại không nghĩ rằng này một cha xuống dưới cố tình chính mình cũng là người nọ không thể gặp quang một bộ phận. Thần xuyên, có bao nhiêu người biết việc này? An vương nhắm mắt áp xuống trong mắt thanh hồng, không đợi Tần xuyên trả lời nói tiếp, ngươi biết như thế nào làm? Tần xuyên nghe vậy trực tiếp so cái cắt cổ động tác, An vương thập phần vừa lòng gật gật đầu, thực hảo, làm tốt chuyện này ngày mai tùy ta tiến cung đi. An vương lưu lại những lời này. Chuyển động xe lăn liền vào phòng trong. Tần xuyên sử sốt, tuy đã phản ứng lại đây, An Vương lời này ý tứ là lưu lại hắn này mệnh, đương đã nửa quỳ trên mặt đất tạ ơn, tạ vương ra. Đương ngày thứ hai long ảnh truyền đến tin tức nói An Vương lúc đó đã tiến vào cùng tin tức khi, Hạ Cẩm cũng không kinh ngạc, bởi vì trước một đêm tiểu mục đã cùng nàng nói qua An Vương đều tra được cái gì. Nhìn đến như vậy kết quả, An Vương thế nhưng có thể nhận đến ngày thứ hai mới tiến cung. An Vương nhẫn công thật có thể nói thị phi cùng người thường. Thọ cùng trong cung, Thái Hậu nghe được Lý Công công báo An Vương tới cấp nàng thỉnh An khi cũng thập phần kinh ngạc. Hắn như vậy tử từ, từ Đức chân năm ấy liền đem chính mình cấp hận thượng, những năm gần đây rất ít ra vương phủ, càng đừng nói tiến cung cho chính mình thỉnh An. Chính là vừa lúc gặp ngày Tết cùng Thiên Thu sinh nhật cũng chưa từng thấy hắn thân ảnh. Duy nhất một lần tiến cung vẫn là lần trước gần hộ Tấn Vương tiến cung. Hiện giờ sáng sớm lại nói muốn tới cho chính mình tình an, Thái Hậu có thể không kinh ngạc. Người đuổi đi này các cung phi tần, mới làm người dẫn an Vương tiến vào nội thất. Chỉ là còn chưa vào cửa liền bị Lý Công Công cấp ngăn cản xuống dưới, chỉ thấy Lý Công Công bồi một trường gương mặt tươi cười nói, Vương ra, này thọ cùng cung là Thái Hậu tẩm cung, trong cung quy củ ngoại nam không được tùy ý ra vào, Vương ra vẫn là làm lao nô đẩy ngài vào đi thôi. Nói Lý Công Công liền muốn đẩy ra An Vương phía sau Tần Xuyên, không thừa tưởng lại bị Tần Xuyên một trường huy đi ra ngoài. Lý Công Công này một ngã ngã nhưng không nhẹ, chủ yếu là Tần Xuyên ở An Vương ý bảo xuống tay căn bản là không thủ hạ lưu tình. Một trường chém ra đi trong tay âm thầm mang theo nội kình, hiện tại nhìn này rơi trọng chút, chỉ là này nội phủ đã là bị thương nặng, chỉ sợ kế tiếp nhật tử có đến hắn chịu được. Nay thọ cùng cung mặt khác tiểu thái dám nhìn tổng quản ngã trên mặt đất. Lập tức vội vàng tiến lên đi đỡ, lại bị tần xuyên đẩy An vương ngồi giá cấp ngăn cản xuống dưới, chỉ nghe An vương lạnh lùng nói, không biết sống chết nô tài, buồn vương hành giá cũng là ngươi có thể chạm vào đến. Nếu là lại dài dòng một câu tiểu tâm ngươi mạng chó, nằm trên mặt đất người, nhìn đến An vương trong mắt tàn khốc càng là hoảng sợ và phần, này An vương tử gãy chân lúc sau tính tình trở nên thay đổi thất thường, càng là thô bạo ngang ngược, liền tính hắn hiện tại là thái hậu trước mặt người tâm phúc này thọ cùng cung tổng quản thái giám nhưng chung bất quá là cái nô tài liền tính an vương dưới sự giận dữ muôn chính mình mạng chó thái hậu nhiều nhất cũng bất quá trách cứ hai câu đoan không có làm chính mình nhi tử cấp một cái nô tài đền mạng đạo lý nghĩ vậy trên mặt đất người cũng không dám giả vờ cường chống thân mình bỏ dậy quỳ gối an vương bên chân vung lên bàn tay liền tả hữu khai công hướng chính mình trên mặt phiến đi nô tài đáng chết nô tài đáng chết cầu vương ra thứ tội Mà Vương An lại liền xem cũng lười đến liếc hắn một cái, giơ tay làm tần xuyên đẩy hắn đi vào, cái này lại không người dám tiến lên ngăn trở. Nhiên này thọ cùng cửa cung phát sinh một màn, sớm có người không sai chút nào hội báo đến thái hậu nơi đó, thái hậu trong mắt lệ khí bạo trướng, trong ngực trong cơn giận dữ. Khí hung hăng rảo lùa khăn, trong lòng một mảnh ngoan độc. Cái này bất hiếu tử, ngày thường cũng không thấy tới trong cung thịnh an, đến lúc này liền đánh chính mình người. Chính mình mặt mũi đều mau bị hắn cấp quét hết, đây là thành tâm tới cấp chính mình một ngạt sao. Rõ ràng chính là cái vô dụng phế vật, không ngốc tại trong nhà còn ra tới mất mặt xấu hổ, thật là ủ rũ. Thái hậu mặt cực độ vặn mèo, hận không thể ở an vương mới vừa sinh hạ tới khi liền bóp chết hắn, đỡ phải hắn hiện tại cho chính mình tìm khí chịu, muốn nói này thái hậu thật đúng là có điểm tiên tri tiềm lực, này còn không có thấy an vương mặt đâu liền biết hắn là tới cấp chính mình tìm khí chịu được. Tần xuyên đẩy An Vương mà đến, một đường phía trên cung nhân đều bị nơm nớp lo sợ, sôi nổi né tránh, càng có cực giả liễm khí nín thở, liền sợ chính mình một không cẩn thận làm ra điểm tiếng vang, chọc giận An Vương. An Vương này một hồi mười mã huy sau, này tiến vào Thái Hậu cung điện đến là thông thuận nhiều, nhìn Thái Hậu bên người người tâm phúc, An Vương chiếu đánh không lầm, ai lại còn dám lại ngăn đón. Mẫu tử hai người ngồi đối diện ở đại điện phía trên. An Vương chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía này to như vậy cung điện thượng, kia ngồi ở thượng đầu phượng ghế phía trên người, rõ ràng đều đã là qua tuổi 40 lao bà, cố tình ăn mặc một thân hoa hồng sắc cung trang, làm người thấy thế nào đều cảm thấy yêu diễm, phong tao. Hắn có bao nhiêu năm không tỉ mỉ xem qua nữ nhân này, kia một thân hồ ly tinh chi khí chỉ sợ cả ngày thông đồng nam nhân còn không kịp, làm sao có thời giờ cùng tầm tư đi quản hắn như vậy cái tàn phế nhi tử hắn thế nhưng còn từng khát vọng từ nữ nhân này nơi đó đạt được một chút tình thương của mẹ cùng ôn nhu thật thật là buồn cười cực kỳ. Gợi lên một tia trào phúng cô độ, An Vương hơi hơi hướng về phía Thái Hậu gật đầu, nhi thần cấp mẫu hậu thình an, cung trúc mẫu hậu thiên tuế, còn thỉnh mẫu hậu thứ nhi thần thân mình không tiện, không thể cấp mẫu hậu hành đại lễ. Thái Hậu nhìn cái kia ngưỡng rửa vào lưng ghế phía trên, đôi tay mười ngón dao nắm đặt ở trên đùi. Nói là cho nàng thỉnh an lại không có nửa điểm cung kính chi ý nhi tử, là âm thầm hận đến ngứa răng đây là này trên mặt còn không thể không bày ra một trường tử mẫu khuôn mặt. Nếu không phải đại nhi tử nói cho nàng, nàng còn không biết cái này sớm bị nàng bỏ chi vì giày cũ tiểu nhi tử, thế nhưng trường bản lĩnh, này mấy năm không thấy, hắn thế nhưng ở trong phủ quyến dưỡng khởi tử sĩ tới. Nguyên tưởng rằng hắn cũng bất quá là cái phế vật, hẳn là sớm tại trong phủ tự đoán tự ngải. Ngồi ăn chờ chết mà thôi, không nghĩ tới chính mình thật đúng là xem thường hắn. Thái hậu theo bản năng nhìn về phía an vương hai chân, không cấm ở trong lòng hư lạnh một tiếng. Nếu không phải cái tàn phế chính mình thật đúng là phải đối hắn nhìn với con mắt khác. Chỉ nhưng dị này hai chân tàn, liền tính lại có bản lĩnh cũng chỉ có thể là cái hưởng có vương gia danh hào phế vật thôi. Bất quá trưởng tử tấn vương đến là có một chút nói không sai. Hắn nếu trên tay có này đó lợi thế, sao không thiện thêm lợi dụng. Nếu là có hắn trợ tấn vương hoàn thành nghiệp lớn, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Thái hổ nghĩ vậy nhi, trên mặt tươi cười cũng là càng thêm hiền lành, sớm đem đã thương nàng hạ nhân sự vứt trừ sau đầu, một cái thái giám như thế nào có thể cùng nàng nhi tử nghiệp lớn so sánh với, ngay cả an vương đối nàng bất kính việc, nàng cũng có thể mắt nhắm mắt mở, chỉ đương nhìn không thấy. Con ta không cần đa lễ, nhiều ngày không thấy con ta nhưng mạnh khỏe. Hôm nay như thế nào nghĩ đến đến mẫu hậu này tới thỉnh ăn tới, mau mau tiến lên làm mẫu hậu nhìn xem con ta ngày gần đây chính là gầy ốm. Thái hậu nói mấy câu chính là nói dịu dàng thăm thiết, nếu là trước đây An Vương chỉ sợ là cảm động lệ nóng doanh trọng, đã sớm đến cậy nhờ đến Thái hậu trong lòng lực, hưởng thụ này khó được tình thương của mẹ. Chỉ là lúc này An Vương lại là vẻ mặt khinh thường nhìn Thái hậu đại diện ôn nhu thiết mục, vẫn là bất động như núi. Hắn trước kia như thế nào liền không phát hiện chính mình mẫu hậu xem chính mình trong ánh mắt luôn là mang theo oán hận cùng coi thường đâu. Còn mỗi lần chỉ cần nàng lộ ra như vậy một đinh điểm ôn nhu khi, liền như bay nga phát hỏa hướng nàng đánh tới. Ngẫm lại chính mình mấy năm nay còn thật là mắt mù à? Thái hậu đợi hồi lâu không thấy an vương tiến trước, lúc này mới quan sát kỹ lượng an vương thần sắc, nhìn an vương trên mặt kia rõ ràng khinh thường chi sắc, thái hậu mày thoáng linh khởi, lại thực mau bung ra, trong lòng thầm nghĩ. An vương đây là ý gì, như thế nào như nàng tưởng tượng chung khác nhau rất lớn, nhớ rõ đứa nhỏ này khi còn nhỏ chính là thực thích dính nàng, hiện tại vì sao sẽ như thế xem nàng. Có loại không tốt cảm giác đột nhiên sinh ra. Dĩ vãng liền tính chính mình lại không thích hắn, đối hắn không đánh đa mắng hắn cũng không lộ ra quá loại này ánh mắt, thông thường là tránh ở chỗ tối một mình thương tâm rơi lệ, sự tình qua lúc sau không cần bao lâu lại sẽ chủ động dính đi lên. Thậm chí năm đó nàng muốn đứa nhỏ này qua kế đến lao nhiếp chính vương phủ vì trưởng tử nghiệp lớn lót đường, hắn tuy là mọi cách không muốn, nhưng cuối cùng không phải cũng đồng ý sao? Thái Hậu rốt cục là cảm giác được An Vương hôm nay có điểm không thích hợp, liền tại đây đương khẩu An Vương lại mở miệng, mỉm cười nói nói, "Nhi thần thân mình khá tốt." Lao Mẫu Hậu nhớ mong Nhi thần thật sự ban khoan. An Vương như vậy khách khí có lễ, lại mang theo một tia xa cách chi ý, càng làm cho Thái Hậu cảm thấy không ổn. Mà ở lúc này An Vương lại phất tay làm chúng cung nhân lui ra, Bồn Vương có chuyện quan trọng cùng mẫu hậu thương lượng, Ngươi trở thả trước tiên lui hạ. Thái hậu mày ninh đến càng sâu, Trong lòng thập phần không vui, Tiểu tử này lá gan đến là càng lúc càng lớn, Thế nhưng không đem nàng để vào mắt, Lướt qua nàng trực tiếp mệnh lệnh khởi nàng trong cung tới. Chỉ là ngâm lại Tấn Vương đã từng khuyên nhủ nàng lời nói, Âm thầm áp xuống trong ngực lửa giận. Tấn Vương nói đúng, liền tinh chính mình trong lòng lại không mừng. Cũng muốn diễn xuất một bộ từ mẫu bộ răng tới, An Vương có thể tại đây mấy năm trì giàn, bất động thanh sắc ở An Vương phủ một tấc đông nơi, huấn môi lớn phê tử sĩ, thậm chí không người tra sát, có thể thấy được hắn cũng là cái có bản lĩnh, người như vậy ở nghiệp lớn chưa thành phía trước đương nhiên phải hảo hảo mượn sức, lợi dụng. Đợi cho Tấn Vương ngồi trên long ủy, đến lúc đó là tùy tiện cho hắn một khối đất phong đem hắn đuổi đến rất xa, vẫn là giam cầm ở An Vương bên trong phủ mắt không thấy tâm bất phàm còn không đều xem chính mình ý tứ nhìn còn có vài phần trần chờ hạ nhân thái hậu lạnh lùng nói không nghe hiểu an vương ý tứ sao còn không đều cấp ai ra lan thái hậu quá độ phượng uy ai còn dám không trái lệnh không tuân, bất hiếu một lát này đại điện người trên lui đến không còn một mảnh chỉ chưa an vương thái hậu cùng với an vương phía sau ổn đánh bất động tần xuyên thái hậu nhíu mày nhìn về phía an vương phía sau người vì sao hắn không lùi hạ Thái hậu tiêm chỉ chỉ phía xa tần xuyên, trong giọng nói ẩn hàm sát ý. Mẫu hậu lầm, hắn chính là nhi thần chân, ngày gặp qua làm chính mình chân lui xuống đi sao. Vẫn là mẫu hậu phải cho nhi thần làm mẫu một lần nhìn xem. An vương lúc này đã hoàn toàn đã không có vừa mới trước mặt ngoại nhân còn giữ lại vài tia khách khí chi ý. Nôn ngữ chi gian càng là hết sức trào phúng khả năng sự, lời trong lời ngoài đều lộ ra, đối lúc trước thái hậu cơ một. Hại hắn gây chân nhiều năm đoán hận chi tình. Thái hậu cũng là bị hắn nghẹn nói không ra lời, nhưng cuối cùng là khí bất quá lạnh dọn quát. An vương ngươi đây là có ý tứ gì? Ai ra là ngươi mẫu hậu, có ngươi như vậy cùng mẫu hậu nói chuyện sao? Mẫu hậu? Ha ha! Thái hậu nương nương, ngài thật đúng là dám nói. Ngươi thật sự dám khẳng định buồn vương là tiên đế long chủ sao? An vương một năm khinh thường nhìn thái hậu, mẫu hậu. Mẫu cẩu còn kém không nhiều lắm. Đường đường nhất quốc chi mẫu thái hậu, nàng lại cùng tùy thời dầu mông lên chờ công cậu thượng mẫu cậu có cái gì bất đồng, nhiều liếc nhìn nàng một cái đều lệnh người buồn nôn. Thái hậu hoàng sợ từ phượng ghế đứng lên, vẻ mặt đề phòng nhìn cái kia có thể bị xưng là con của hắn người, không dám xác định hắn là biết nhiều ít, lớn mật, ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Nhìn trống rông cung điện, nàng mới biết được vừa mới an vương vì sao phải đem cung nhân tất cả đều đuổi đi ra ngoài. Vừa mới lời này nếu là truyền đi ra ngoài, bọn họ tất cả đều khó thoát vừa chết, Thái Hậu không dám tin tưởng nhìn An Vương tưởng từ hắn trên mặt nhìn ra điểm cái gì tới, chính là nàng lại trừ bỏ vẻ mặt trào phúng chi sắc, cái gì cũng không thấy được. Mà An Vương phía sau người nọ lại tựa chuyện gì cũng không phát sinh dường như, thần xác chút nào bất động, như thế, Thái Hậu trong lòng càng là khó ăn. nhiên An Vương đi dơ tay làm tần xuyên đẩy hắn đi bước một hướng về phượng tòa mà đi. Mà Thái Hậu phía sau đó là cũng hướng trinh hậu cung vô thượng quyền vị phượng tòa, lúc này lại ngăn ở nàng phía sau làm lui không thể lui. Xe lăn ở Thái Hậu trước người ba bước vị trí dừng lại, An Vương ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đứng ở chính mình trước người nữ nhân, Thái Hậu sợ cái gì? Buồn Vương đương nhiên tích mệnh, bằng không cớ gì làm này thọ cùng cung người đều lui xuống đi đâu, chỉ là cùng Buồn Vương này tàn mệnh so sánh với, Thái Hậu mệnh liền đáng giá nhiều nếu là có thái hậu vì buồn vương chôn cùng buồn vương chính là không cần này bệnh thì lại thế nào thái hậu ngài nói có phải hay không an vương càng nói này mặt bộ biểu tình càng là dữ tợn rất giống là địa ngục chung bỏ ra tới lấy mạng ác quỷ giống nhau hắn môi nói một câu thái hậu sắc mặt liền bạch thượng một phần ngươi nói nếu là tiên đế biết ngươi cho hắn mang theo nhiều như vậy đỉnh nó xanh có thể hay không tức giận đến không chịu chuyển thế mà ở cầu lại hà biên chờ tìm ngươi tính số đâu Hoặc là đêm khuya tĩnh lặng là lúc tiên đế liền đứng ở ngươi phượng giường bên cạnh trừng mắt ngươi đâu." An Vương nhìn chầm chằm Thái hậu cặp kia lược hiện vẫn đủ hai mắt, đôi môi lúc đóng lúc mở, từng câu từng chữ chậm rãi nuốt ra này chu tâm lời nói, dọa Thái hậu hai chân nuốt ra, cấm ngã ngồi ở phượng tòa phía trên. "Ngươi, ngươi nói bậy, bổn cung khi nào đã làm thực xin lỗi tiên đế sự?" Hưu, đừng vội ăn nói bừa bãi. Thái hậu kinh nghi bất định nhìn An Vương, không biết hắn đến tột cùng biết nhiều ít. Nhưng lại biết loại sự tình này không thể nhận, một khi nhận đó là vạn kiếp bất phục Nàng thật sự làm hiểu An Vương đến tột cùng muốn làm cái gì. Loại sự tình này nếu là nói toạc đối hắn có cái gì hảo ngoại, hắn đây là muốn tới trả thù chính mình sao. Hừ hừ An Vương cười lạnh khỉt mũi Thái Hậu hà tất mạnh miệng, bổn Vương có phải hay không ăn nói bờ bãi, Thái Hậu nhìn xem cái này chẳng phải sẽ biết sao. An Vương từ trong lòng móc ra một phong thơ tiên ném đến Thái Hậu trên mặt. Hoàn toàn không có chút nào kính ý đang nói. Nhân Thái Hậu hiện tại đã không rảnh lo truy cứu hắn thất lễ việc, nhặt lên rơi xuống trên mặt đất giấy viết thư nhanh chóng mở ra, nàng muốn nhìn này giấy viết thư thượng đến tột cùng viết cái gì. Nàng không tin có người sẽ biết những cái đó sự, rõ ràng nàng đều xử lý sách sẽ, sẽ không còn có người biết. Không đúng, còn có một người cảm kích, người nọ trên tay liền có chính mình lược điểm, không, đó là nàng đùa hộ mệnh. Mà nàng cùng An Vương không có khả năng có liên quan, sẽ không đem những việc này nói cho An Vương. Thái hậu run run rảy rảy mở ra giấy viết thư, sắc mặt từ kinh đến sợ, lại đến một tia tuyệt vọng chậm rãi bò lên trên trong lòng. Không phải nàng, nàng không có khả năng biết nhiều như vậy. Này giấy viết thư thượng nội dung cơ hồ đem nàng cả đời bí mật tất cả đều viết ở mặt trên, thậm chí liền một ít nàng đều mau quên sự cũng viết đến rõ ràng. Thái hậu vẻ mặt đổi sắc. Không thể tin tưởng này hết thẻ thế nhưng đều bị nàng này tàn phế nhi tử cấp đào ra tới, thế nhưng cầm mấy thứ này tới áp chế chính mình, này giấy viết thư thượng ghi lại mỗi một sự kiện đều đủ nàng chết thượng một nghìn lần. Nhưng là có thể ở phượng vị ngồi nhiều năm như vậy người, này tâm kế cũng không phải người bình thường có thể so sánh nghĩ, hoan sau một lúc lâu cũng hơi rửa mặt bình tĩnh xuống dưới, không còn nữa vừa mới như vậy hoảng loạn, an vương ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì. Phải biết rằng ai Gian nếu là khó thoát vừa chết, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được rớt. Bổn Vương bất quá là cái tàn phế người, một cái tàn mệnh như thế nào so được với Thái Hậu Phượng mệnh đáng giá. Bổn Vương cũng không nghĩ làm gì. Chính là này tàn phế nhật tử bổn Vương quá đủ rồi. An Vương cúi đầu nhìn chính mình vô lực hai chân, tiện đà dơ tay vô vô dưới thân xe lăn nói. Liên ở Thái Hậu còn lộng không dọ An Vương đến tột cùng ý gì là lúc. Chỉ thấy An Vương đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt một mảnh tàn nhẫn chi sắp thẳng bức thái hậu nói, nếu là buồn vương về sau đều không thể đứng lên. Nửa đời sau đều phải dựa này xe lăn hành tẩu, chi bằng sớm chết sớm đầu thai, kiếp sau cũng hảo đổi một bộ hảo thân mình. Húng chi còn có thái hậu vì buồn vương chôn cùng, buồn vương đời này cũng coi như đăng giá, thái hậu ngài nói có phải thế không? Thái hậu bị hắn xem đến toàn thân mạo mồ hôi lạnh, nhưng nàng cũng thoáng minh bạch một ít, an vương là vì hắn kia tàn chân tới. Ngươi đến tuột cùng nghĩ muôn cái gì? Thái ý kìa đều nói ngươi cái kia chân không có thuốc chữa, ai ra có biện pháp nào làm ngươi đứng lên. Thái hậu thật là quá khiêm tốn, nếu là năm đó Thái hậu có thể hào phóng một chút, buồn vương cũng không đến mức tàn phế nhiều năm như vậy đi. An vương nhớ tới ngày đó thần y gì hả? vì hắn chuẩn bệnh là lúc theo như lời quá nói, tâm liền không cấm nắm đau lên. Nữ nhân này là hắn mẫu thân, ở trong mắt nàng chính mình thế nhưng không bằng một gốc cây dự thảo. Nếu là năm đó nàng chịu bỏ được một mảnh huyết liên cánh hoa chính mình gì đến nỗi hiện giờ như vậy bộ dáng. Hôm nay chính là đua cái cá chết lưới rách, hắn cũng muốn muốn tới này huyết liên, hắn muốn một lần nữa đứng lên, làm nữ nhân này nhìn xem, hắn trước nay liền không phải phế vật thậm chí so nàng kia lấy làm tự hào nhi tử càng thêm ưu tú. Thái hậu trong tay gắt gao nắm chặt vừa mới an vương vẫn cho nàng giấy viết thư, hắn quả nhiên vẫn là đã biết, nhưng hắn bất quá là cái vô dụng tạp trùng. Nàng dựa vào cái gì phải vì hắn lãng phí linh dược, hắn đứa con trai này căn bản là không phải nàng muốn, bất quá là nàng cả đời mạng không đi sỉ nhục mà thôi. Nàng hận không thể hắn sớm chết, nếu không phải ngại với muốn giữ được vinh hoa phú quý còn muốn dựa vào người nọ, ở hắn mới vừa sinh hạ tới lúc ấy, nàng liền sẽ thân thủ cắm chết hắn, quyết sẽ không còn làm hắn sống ở trên đời này, nhắc nhở chính mình lúc trước sở chịu quá khuất đủ, Chờ đến trưởng tử nghiệp lớn đến thành. Nàng cái thứ nhất muốn thu thập chính là người nọ, đến là chính là trước mắt người cũng là lưu không được, hắn biết đến quá nhiều. Hừ, hừ, chỉ sợ người nọ còn không biết chỉ có cái này phế vật mới là con hắn, mà tấn vương căn bản chính là nàng cùng âu yếm người hải tử. Thái hậu ngưng mi nhìn về phía an vương, trên mặt lược hiện giữ tận chi sắc, ngay cả nàng chính mình cũng không phát hiện, chính là lại bị an vương xem đến cái rành mạch. Như thế nào? Thái hậu chẳng lẽ là đang hối hận không có ở buồn vương giáng sinh là lúc liền giết buồn vương. Thái hậu kinh sợ xem giống an vương, hoàng loạn bộ dáng rõ ràng chính là ứng chứng an vương suy đoán. Vốn tưởng rằng đã đau đến chết lặng tâm liền sẽ không lại có cảm giác, chính là vì sao nhìn đến nàng kia vẻ mặt kinh hoàng thất thố, bị chính mình đoán trúng tâm sự biểu tình khi, vẫn còn sẽ cảm thấy nó đau vô pháp hô hấp. Hít sâu một hơi, áp xuống đau lòng cảm giác, An Vương gợi lên một mặt trào phúng tươi cười nói, hiện tại mới muốn giết Bùn Vương có phải hay không có điểm chấm đâu. Ta khuyên Thái hậu vẫn là ngoan ngoãn giao ra buồn Vương muốn đồ vật cho thỏa đáng. Nhìn Thái hậu tức giận đến ngứa răng rồi lại sợ hãi bộ dáng, An Vương trong lòng cảm thấy cũng thật không phải giống nhau hả giận, chỉ cần buồn Vương có thể trị hảo này chân, Bùn Vương vẫn là thực tích mệnh, tự nhiên sẽ không đem Thái hậu bí mật tiết lộ đi ra ngoài. Nếu là Thái Hậu muốn cho buồn Vương cả đời ngồi ở này xe lăn phía trên quá sống không bằng chết nhật tử, kia buồn Vương cũng không ngại kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Thái Hậu bị An Vương này trong mắt oán độc thật sâu kinh sợ tới rồi, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng thật sự cho rằng này An Vương đó là từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Ngươi, muốn cái gì? Thái Hậu hà tất biết rõ cố hỏi. buồn Vương muốn cái gì? Thái Hậu trong lòng không phải nhất rõ ràng bất quá sao. Việc đã đến nước này, nữ nhân này lại vẫn ở chính mình trước mặt giả ngu. Ai ra không biết, còn thỉnh An Vương nói rõ. Kia đồ vật bọn họ còn có trọng dụng, như thế nào có thể dễ dàng cho hắn, kỳ thật Thái Hậu cũng là báo một kêu may mắn, hy vọng An Vương nói không phải kêu vật. Chính là Thái Hậu chú định là phải thất vọng, chỉ thấy An Vương môi đỏ khẽ mở, huyết liên, bổn vương muốn huyết liên. Dường như là sợ Thái Hậu nghe không rõ, hoặc là sợ nàng đổi ý dường như. An Vương thật mạnh lần nữa cường điệu. An Vương có phải hay không lầm nghe xong cái gì lời đồn đãi, ai ra nơi này nào có cái gì huyết liên, thiên sơn tuyết liên đến là có hai đoá, không bằng liền đều thưởng cho An Vương đi. Nói làm bộ liền phải gọi người. Tiên đế trên đời khi, từng có một năm phiên bang tiến cống một gốc cây kỳ dược vào cung, nói có sinh tử nhân nhục bạch cốt chi hiệu, người dùng chấp trưởng lục cung chi quyền bức tiên đế đem linh dược thưởng thế với ngươi. Lúc sau liền vẫn luôn ẩn sâu ở ngươi này thọ cùng trong cung, ngay cả tiên đế đại nạn này, có thái y kiến nghị lấy linh dược vì tiên đế tục mệnh, lại bị mạng ngươi người trộm chu sắt tên kia thái y đi ngươi cho rằng việc này làm thần không biết quỷ không hay, không nghĩ tới. Năm đó lại bị bổn vương đâm vội vạn. An vương không nhanh không chậm một bộ lời nói, không chỉ có dừng lại thái hậu gọi người nói đầu, càng làm cho nàng sắc mặt đại biến, thái hậu như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ biết những việc này mà chính mình trong tay có huyết liên việc, hắn cũng căn bản không phải tin việc hè, mà là ở sớm hơn phía trước đã được biết. Nàng hiện tại cũng rốt cục là minh bạch, An Vương vừa mới lấy ra tới cho nàng xem đồ vật, căn bản chính là sớm có dự ưu nàng này nhi tử đối nàng thật có thể nói là là dụng tâm lương khổ a. Vì cùng chính mình đổi đến linh dược, thế nhưng như thế đại phí chu trường tới điều tra chính mình, hôm nay An Vương rõ ràng là có bị mà đến. Xem ra chính mình chính là tưởng không cho cũng không được. Cũng thế, cho hắn một mảnh cánh hoa sen hẳn là sẽ không có cái gì ảnh hưởng mới là. Thái hậu trầm giọng nói, ngươi chờ ta cho ngươi lấy một mảnh lại đây. Ha <cười> ha, mẫu hậu cớ gì nhỏ mọn như vậy, một mảnh. Nếu là năm đó nhi thần này hai chân mới vừa phế là lúc một mảnh có lẽ đủ rồi. Bất quá An Vương nhìn về phía Thái hậu trong mắt tràn đầy khinh thường. Này mẫu hậu hai chữ cũng là kêu hết sức trào phúng chi ý. Hiện tại, còn thỉnh mẫu hậu đem toàn bộ huyết liên đều đưa cho nhi thần đi. Đã nhi thần ngày nào đó y kỳ hảo hai chân nhất định đối mẫu hậu cảm ơn mang đức. Ngươi đừng quá quá mức, huyết liên một mảnh đủ rồi sinh tử người, nhục bạch cốt, chỉ ngươi một đôi chân dư giả. Thái hậu nghe được an vương thế nhưng công phu sư tử ngoạn, một muốn chính là toàn bộ huyết liên, không cấm giận tí mặt, nàng chính mình cũng không từng bỏ được dùng, lại như thế nào cam tâm toàn bộ tặng người. Thái hậu vẫn là ngẫm lại lại nói hảo, cũng không biết người nọ nếu là biết tấn vương vương huynh đều không phải là con hắn khi, còn có thể hay không tận tâm tận lực trợ hắn hoàn thành nghiệp luôn đâu. Thái hậu nghe xong lời này trong khoảng thời gian ngắn càng là lá gan muốn nước ra, hắn, hắn như thế nào sẽ liền chuyện này cũng biết. Thái hậu nhìn về phía an vương ánh mắt, càng thêm thâm trầm vài phần, nếu nói nàng vừa mới chỉ là động giết hắn ý niệm, mà lúc này nàng cũng đã là quyết tâm không thể lưu hắn tại đây trên đời. Ai dám trở ngại nàng nhi tử nghiệp lớn đều cần thiết chết, chẳng sợ người nọ là nàng một cái khác nhi tử. Ai ra có thể cho ngươi huyết liên, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, nếu là việc này tiết lộ đi ra ngoài nửa câu, ai ra chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống một mình. Thái hậu nói xong liền cũng không hề xem An Vương sắc mặt, đứng dậy chuyển nhập chính mình tẩm cung trong vòng. Chỉ là, liền ở nàng bước nhanh đi vào gian là lúc đi nghe An Vương ở sau người nói. Thái hậu nhưng ngàn vạn không cần lừa gạt buồn vương, buồn vương trong phủ có thần y ý vì buồn vương bị dược, nếu là thái hậu sở cấp thần dược có giả, buồn vương không dám bảo đảm dưới sự giận dữ, buồn vương có thể hay không quản không được miệng mình. Thái hậu nghe vậy khi bước chân không xong, lảo đảo một chút thiếu chút nữa không quăng ngã đi ra ngoài, thật vất vả ổn định thân mình, thái hậu hư lạnh một tiếng, phất tay háo đi vào nội gian, lại đây sau một lúc lâu mới phủng một cái hộp ngọc ra tới. Cầm đi, ai ra hy vọng hôm nay ngươi đã nói nói, ra này cửa điện liền cấp ai ra lạn ở trong bụng. An vương tiếp nhận mâm ngọc, nghe xong thái hậu nói hắn cũng không tỏ ý kiến, chỉ là nhẹ nhàng mở ra hồ ngọc, thấy bên trong chỉ có nửa chỉ huyết liên là lúc, trên mặt trào phúng chi ý càng vì rõ ràng, thái hậu chẳng lẽ là nên ngãng, buồn vương an chính là toàn bộ huyết liên, thái hậu lại chỉ cấp nửa chỉ là ý gì, chẳng lẽ là làm buồn vương đem hôm nay việc nói một nửa lưu một nửa không thành. An vương cũng đừng quá quá mức, này huyết liên công hiệu an vương cũng là rõ ràng, một mảnh cánh hoa sen liền có thể cứu sống một cái người sắp chết, nửa chỉ huyết liên cũng đã đủ an vương dùng, lại nhiều bổn cung cũng là đã không có. Thái hậu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nửa chỉ đã là nàng cực hạ, mơ tưởng lại từ nàng nơi này lại lấy đi mảy may. Không có, là luyến tiếp đi, chẳng lẽ vương huynh nghiệp lớn ở ngươi trong lòng cũng chỉ giá trị nửa chỉ huyết liên không thành. An Vương lại là không tin, tuy rằng hắn bắt được huyết liên so thần thất nói nhiều đến nhiều, nhưng là không có liên nhụy quang có huyết liên cánh hoa căn bản vô dụng, liên nhụy mới là trọng trùng chi trọng thuốc dẫn. Thôi, nếu Thái Hậu liên tiếp, bổn Vương cũng không miễn cưỡng, nhưng là Thái Hậu liền tính phải cho bổn Vương nửa chỉ cũng muốn cấp toàn không phải, còn thỉnh Thái Hậu đem kia nửa chỉ liên nhụy cũng cho bổn Vương lấy đến đây đi. An Vương nhàn nhàn đem hộp ngọc cầm trong tay thưởng thức, Thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm Thái Hậu làm nàng lại lấy nửa chỉ liên nhụy lại đây. Thái Hậu vì này chán nản, nhưng là nhìn An Vương kia không bắt được liên nhụy liền thể không bỏ qua bộ dáng nhưng vẫn còn hầm hừ về phòng lại lấy một con hộp ngọc lại đây. An Vương nhìn trong tay chi vợ, mới vừa lòng đem hai chỉ hộp ngọc thu vào trong lòng ngực. Như thế, liền đa tạ Thái Hậu ân thưởng, buồn Vương sẽ không quên Thái Hậu đại ân. An Vương nhẹ nhàng thúc giục xe lăn, thần xuyên chúng ta đi thôi. An Vương phía sau người từ đầu đến cuối cũng chưa xem Thái Hậu liếc mắt một cái, nghe được An Vương mệnh lệnh, nhẹ giọng hẳn là, chuyển động xe lăn đẩy An Vương liền đi ra ngoài, thậm chí không có cho Thái Hậu chào hỏi. Nhìn theo hai người rời đi, Thái Hậu tức giận đến cả người thẳng run, ngã tòa ở phượng tòa phía trên, một trường hung hăng đánh ở ghế cánh tay phượng đầu phía trên, chỉ thấy phượng đầu hơi chấn động, Thái Hậu dưới thân phượng ghế chậm rãi hướng hữu song song di động. Phượng tòa lúc sau thế nhưng ẩn tàng rồi cái chỉ dung một người xuất nhập ám môn. Chỉ sợ là ai cũng sẽ không nghĩ đến, này phượng tòa lúc sau thế nhưng có khác huyền cơ, có dấu phòng tối. Thái hậu nghiêng đầu nhìn về phía phía sau ám môn, đẹ nặng một khang tức giận nói, xuất hiện đi. Chỉ thấy kia phòng tối môn từ bên trong bị người chậm rãi mở ra, một vị qua tuổi bất hoặc trung niên nam tử từ bên trong bước ra tới, một thân áo tím phụ trợ ra người này cao lớn rất bắt dáng người, tinh mi lắng ngục. Nếu không phải hai tấn hoa dâm thật đúng là khó coi ra hắn tuổi tác, tuy nói thượng tuổi nhưng không khó coi ra người này tuổi trẻ là lúc cũng là một vị khó gặp mỹ nam tử. Người nọ trầm trầm đi tới, một đôi đôi mắt đẹp thật sâu nhìn trầm chầm, chầm phượng tòa phía trên Thái Hậu, trong mắt tình ý chậm rãi lưu động, chỉ là lúc này phượng tòa người trên lại là một khang tức giận khó tiêu, khó tránh khỏi thiếu chút nói chuyện yêu đương tâm tư. Người nọ đi vào Thái Hậu trước người. Một tay đem phượng tòa phía trên thái hậu kéo vào chính mình trong lòng ngực, thân hình vừa chuyển chính mình ngồi ở phượng ghế phía trên, mà thái hậu lại bị hắn ôm ngồi ở chính mình trên đùi dựa vào hắn kia rắn chắc ngực phía trên. Lang, người chính là nghe được, cái kia tiểu nhiệt chủng càng ngày càng làm càn, dám tới áp chê ai ra. Thái hậu sơn ngồi ở người nọ trên ùi, không an phận đong đưa cái mông, cọ sát người nọ chắc nịch hai chân. Thằng đến nghe được người nọ cô lung một tiếng nuốt nước miếng thanh âm, mới cảm thấy mỹ mãn gợi lên khỏe môi. Người muốn ta như thế nào làm? Nhiều năm như vậy, hắn cũng coi như là ngự nữ vô số người, nhưng duy nhất không bỏ xuống được chính là trên người cái này câu nhân yêu tình. Lang, thay ta giết hắn. Thái hậu trong mắt dày đặc sắc ý, chính là nàng dưới thân người rất khó tin tưởng nàng tâm địa thế nhưng sẽ lánh ngạnh đến như thế nông nỗi, nàng mở miệng muốn người giết nàng thân sinh nhi tử. Thoáng đẩy ra điểm khoảng cách, lang nghiêm túc nhìn nàng hỏi, ngươi xác định, kia chính là ngươi nhi tử. Thái hậu chậm rãi gật đầu, trong mắt tàn khốc không giảm, an vương không trừ nàng với tâm khó an. Lang trong mắt một tia thất vọng chi xác hiện lên, lúc trước cái kia thiên chân thiện lương người, chung quy là mai một tại đây thâm cung bên trong, hồ độc còn không thực tử, nhưng nàng hiện tại mà ngay cả chính mình hài tử cũng có thể hạ thủ được. Nếu là một ngày kia, chính mình ngại đạo của nàng. Nàng có phải hay không cũng muốn làm người giết chính mình Dưới thân người lâu dài trầm mặc rốt cuộc làm Thái hậu nhận thấy được không thích hợp Nhìn trên mặt nàng hơi hiện sắc lạnh Thái hậu trong lòng thầm than không tốt Xoay người nhẹ phủng hắn mặt Ở hắn môi mỏng thượng ấn hạ mềm nhẹ một hôn Cảm thấy dưới thân tới không hề như vậy lãnh lạnh Mới nhìn chầm chầm hắn hai mắt nói Ta này không phải cũng là vì chúng ta nhi tử sao Nếu là làm người nọ biết tấn vương không phải con hắn Hắn có thể tận tâm tận lực nâng đỡ hắn thành tiểu nghiệp lớn sao? Hứa hồ hiện giờ hình thức ngươi lại không phải không biết, tên đã trên dây không thể không phát. Nếu là hắn sửa lại chủ ý muốn đỡ cầm An Vương, kia Ai Gia cùng chúng ta nhi tử đều khó thoát vừa chết. Thái hậu nói trong mắt ẩn ẩn có ti ước ác, làm bộ làm tịch cầm lấy khăn lụa ướn ướn quại mắt. Quả nhiên nhìn đến dưới thân người trong mắt có buông lòng chi ý, mới tiếp theo mở miệng nói: Ngươi chẳng lẽ không muốn cùng Ai Gia lâu lâu dài dài ở bên nhau sao? chỉ có chúng ta nhi tử làm hoàng đế, chúng ta mới có thể không cần như vậy trôn trôn tránh tránh, cũng không cần lo lắng bị người phát hiện sẽ tùy thời sẽ mất mạng. Ai ra cũng là vì chúng ta tương lai hảo a. chúng ta đều lén lút cả đời, ngươi không nghĩ quang minh chính đại cùng ta ở bên nhau sao? chỉ cần tấn vương đăng cơ vi đế, ta có thể lấy cơ chủ đến hoàng gia biệt viện đi. đến lúc đó chỉ có chúng ta, có thể quá tầm thường phu thê sinh hoạt chẳng lẽ không hảo sao? Liên tính bị người phát hiện cũng không sợ, chúng ta nhi tử chính là hoàng đế, ai dám phê bình cái gì. Thái hậu mặc sức tưởng tượng nàng tốt đẹp tương lai, nhưng là lại thấy lang phản ứng thường thường, dưới sự giận dữ làm bộ muốn từ lang trên đùi xuống dưới, lại bị lang bắt lấy thủ đoạn, một lần nữa ôm hồi trong lòng ngực. Nhìn ngoan ngoan ỷ trong ngực chung người, lang gì thường không biết nàng đã không phải lúc trước cái kia không biết thế sự, thiên chân vô tà tiểu cô nương. Nếu là nàng không phải đã sớm vứt lại cái gọi là lương chi, lại như thế nào có thể tại đây thâm cung bên trong sống đem xuống dưới, cực đến bò lên trên địa vị cao. Cam để trong lòng người đỉnh đầu phía trên, trong lòng từ từ thở dài một hơi, ai? Liên tính biết hiện tại nàng tâm như rán giết, tàn nhẫn độc gác thì tính sao? Chính mình không phải đã sớm biết, cũng cam nguyện vì nàng chịu chết sao? Sát cá nhân lại như thế nào? Ta đi một chút sẽ về. Chờ ta. Lang ôm Thái hậu đứng dậy, xoay người đem người trong lòng thả lại phượng tòa phía trên, mới đi trở về Ám môn biên. Tay không biết đụng chạm đến nơi nào, cơ quan khởi động, Ám môn chậm rãi khép lại, phượng tòa cũng chậm rãi khôi phục nguyên trạng, dường như người nọ giống như là ảo ảnh giống nhau, trước nay liền chưa từng đã tới. Nhìn dưới thân phượng ghế, Thái hậu trên mặt lộ ra một mà tâm trầm ý cười, chỉ có Tấn vương ngồi trên ngôi vị Hoàng đế, nàng mới có thể là chân chân chính chính Thái hậu, mẫu nghi thiên hạ ai dám can đảm trở ngại nàng nhi tử nghiệp lớn, đều cần thiết chết. An vương lòng mang thần dược ly cung, nhưng tâm tình lại không thấy được có bao nhiêu hảo, nếu là ở hắn gãy chân lúc sau, Thái Hậu có thể đối hắn nhiều một kia giống như một cái bình thường mâu thân sẽ cho hài tử tình thương của mẹ, có lẽ hắn sẽ tình nguyện cả đời đứng dậy không nổi, cũng sẽ không đi áp chế chính mình mâu thân. Đáng tiếc đời này hắn duy nhất hưởng thụ qua ôn nhu đó là Thái Hậu làm hắn quá kế đến nhiếp chính vương phủ là lúc, Hắn thật đúng là không biết muốn hay không cảm tạ nhiếp chính vương kia lao đông tây, nếu không phải chính hắn chỉ sợ cả đời cũng sẽ không biết, chính mình ở nữ nhân kia trong lòng bất quá là cái có thể lợi dụng quân cờ mà thôi. Nếu nói không hận lại sao có thể, cái kia sinh hạ hắn, lại chưa từng từng yêu nàng nữ nhân, nếu không phải nàng, chính mình làm sao đến nỗi lưu lạc đến tận đây. Chính là lại hận nữ nhân kia rốt cuộc cũng là cho hắn sinh mệnh mẹ ruột, cuối cùng là không thắng nổi kia trong lòng kia một kia nhụ mộ chi tình. Hôm nay việc liền quyền cho là cái chấm dứt đi, hoán cũng hoán, giận cũng nổi giận, chỉ sợ hôm nay chính mình vừa lật lời nói, muốn cho nàng thật lâu không thể an gói đi, liền như vậy thôi bỏ đi, về sau ai cũng không nợ ai. Tần Xuyên đẩy An Vương ra cửa cung, An Vương phủ xe ngựa liền ở cửa cung ngoại hầu, Tần Xuyên hơi hơi sử lực đem An Vương liền người mang ghế đưa vào trong xe. Nhân An Vương chúng Quy là nhịn không được vén lên màn xe, lại nhìn thoáng qua thọ cùng cung phương hướng. Thầm nghĩ trong lòng, hôm nay lúc sau ngươi ta mẫu tử tình phân đã hết, về sau tiện lợi cái người lạ người đi, vọng từng người trân trọng. Hôm nay việc có lẽ là làm hắn thật sự nhìn thấu, cũng thương thấu, nếu hắn muốn không phải này hoàng gia người, kia trở đến hắn y thì hảo hai chân ngày liền tận tình với Sơn Thủy Chi Gian, đương cái nhàn tản vương ra. Rời xa này hoàng gia phân tranh đó là tốt nhất bất quá An vương cuối cùng lại xem một cái, mới buông màn xe nói, thần xuyên, đi thôi. Màn xe chậm rãi rơi xuống chặn hắn tầm mắt, cũng chặn hắn đối nữ nhân kia cuối cùng một kia nhụ mộ chi tình. Xe ngựa chậm rãi đi trước, không từng tưởng sáng sớm liền vào cùng, như thế một phen lăn lộn xuống dưới thế nhưng tới rồi buổi trưa là lúc. Trong lòng ngược xùy chính là hắn đối tương lai hy vọng, hắn này một lòng cũng dần dần đi theo phi dương lên. Nghị thần y thì nói qua chỉ cần có này huyết liên làm thuốc, liên nhụy làm dẫn liền có thể vì hắn trọng tố gần mạch, làm hắn cũng có thể giống người bình thường giống nhau đứng lên. Hiện giờ có thần dược nơi tay, nghĩ đến chính mình thực mau là có thể thoát khỏi này dưới thân xe lăn, còn có cái gì so này càng lệnh người cao hứng sao. Từ hoàng cung một đường đi tới, trên đường người đi đường ít ỏi không có mấy, chính trực cơm chưa là lúc, này bên đường tiểu lầu đến là nhất náo nhiệt nơi. Này từ Hoàng Cung đến An Vương phủ ít nói cung có hơn nửa canh giờ xe trình, lúc này mới đi rồi gần một nửa nói, An Vương đã dắt trong bụng trống trơn, hơn nữa hôm nay hương thú pha cao, chỉ nghe An Vương quát, dừng xe, ngự. Sa Phu dám khẩn lật dừng xe mã, Vương ra có gì phân phó. Buồn Vương đói bụng, ngươi đi tiểu lầu mua điểm thức ăn tới. Muốn thượng hai hồ rượu ngon. Tùy thanh một thỏi bạc từ trong xe ngựa bay vào Sa Phu trong lòng ngực. là. Sa Phu lĩnh mệnh cầm bạc liền hướng trong tiểu lâu đi đến. Chỉ là bọn hắn không có thể chờ tới Sa Phu thức ăn, lại chờ tới một số lớn hắc y nhân từ trên trời giáng xuống, không nói hai lời liền hướng xe ngựa đánh đút lại, cầm đầu người một thân áo tím, cái khăn đen che mặt, chỉ có thể từ hoa dâm hai tấn nhìn ra không hề tuổi trẻ. Trên đường người đi đường nhìn đến này giá thức thế nhưng sôi nổi buôn tẩu tranh nẽ, không ra một nén hương công phu, từng nhà cửa sổ nhắm chặt. Không người dám dối đầu thăm xem, ngay cả hỗ trợ báo quan người cũng không có. Người tới ít nói cũng có hơn 20 người, vây quanh đi lên đem trên xe An Vương cùng hộ ở bên cạnh xe Tần Xuyên bao quanh vây quanh. Tần Xuyên công phu có thể xem như cao thủ số 1 số 2, nhiên này 20 người lại cũng không nhường một tấc, Tuy nói bọn họ công phu có lẽ không bằng Tần Xuyên, nhưng là thắng ở bọn họ chi gian phối hợp ăn ý. Tần Xuyên trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp đánh bại bọn họ. Mà càng làm cho hắn lo lắng vẫn là kia vẫn luôn chưa từng ra tay người háo tím. Mắt thấy ở như vậy đi xuống còn không đợi người háo tím ra tay chính mình liền phải bị những người này hao hết thể lực, cuối cùng chết ở bọn họ dưới kiếm. nhiên nói là muộn đó là mau tần xuyên sau lưng đột nhiên không môn mở rộng ra, chỉ thấy một người cầm kiếm hung hăng đâm vào tần xuyên vai trái phía trên. Còn không đợi người nọ đắc ý là lúc, lại có một thanh lợi kiếm xuyên chàng mà nhập, tần xuyên tay phải chấp kiếm. Chở tay đem lợi kiếm đưa vào thân nhanh chóng đưa vào người nọ trong bụng, hung hăng dạo qua một vòng, sinh sôi thái nhỏ người nọ bụng, lại bắt kiếm chắn tiến lên mặt đánh út lại công kích, như thế cũng bất quá ngắn ngủn một cái trước mắt, không đến nháy mắt công phu, có thể thấy được xuất kiếm cực nhanh, thủ pháp chi chuẩn. Vốn chính là cô y chi phá gì, vốn là ý muốn ai thượng nhất kiếm, phá bọn họ trận nhìn xem có thể hay không tìm đến một kia sinh lộ, vốn chính là buông tay một bác. Không nghĩ tới quả nhiên có người mắc y H.I.G. nhân vốn dĩ phối hợp ăn ý, vốn tưởng rằng lần này ám sát bất quá là lại đơn giản bất quá, nhưng thấy đồng bạn bị giết sau khó tránh khỏi sẽ có một ít hoảng loạn, mắt thấy trận hình đã loạn, Tần Xuyên sấn thắng truy cứu đánh, bất qua búng tay chi gian lại có hai người ngã xuống, không ra một chén trà nhỏ công phu Tần Xuyên lại liên tục chém giết mấy người, lúc này mới dần dần hoan trước mắt áp lực. Nhưng là Tần Xuyên vẫn là không dám thả lỏng. Tiêm người áo tím nhìn thuộc hạ bị giết, làm như ở hắn dự kiến bên trong, mà ngay cả một tia dao động đều không có, có thể thấy được hắn mới là khó đối phó nhất người. Trong gió mùi máu tươi dần dần dày, tần xuyên chém giết cuối cùng một cái hắc y liệt nhân, tay cầm trường kiếm để phòng trước mắt người, ngươi là người phương nào? Nhà ta vương gia luôn luôn du du trong nhà, chưa từng đắc tội quá các hạ, các hạ vì sao phải đuổi tận giết tuyệt? Tần Xuyên nói ra lời này khi rõ ràng đã hơi thở không song, vừa mới một hồi ác chiến đã làm hắn thể lực tiêu hao đại tẫn, hắn hiện tại đã là xa cơ lỡ vận, chỉ hy vọng còn có thể kéo thượng chút canh giờ, nơi này lớn như vậy động tĩnh, sẽ không không có một tia tiếng gió truyền ra đi, tin tưởng hoàng thành cấm vệ quân, thực mau liền sẽ chạy tới. Người áo tím gì thường không biết tâm tư của hắn, như thế nào sẽ cho hắn kéo dài thời gian cơ hội. Ngay lập tức Chi Giàn đã thuấn di đến Tần Xuyên trước mặt, còn không đợi Tần Xuyên có điều phản ứng, liền một trưởng nhẹ nhàng chụp ở hắn trước ngực, nhìn như mềm nhẹ một trưởng, lại đem một cái tám thức nam nhi đánh ra mấy trưởng có hơn, đụng phải phía sau gạch tường mới miệng phun máu tươi chết ngất qua đi. Không người ngăn cản ở xa tiền, người háo tím rôi tay nắm thùng xe, tùy tay một hiên này thùng xe liền bị tung ra khá xa, người nọ không đợi an Vương có điều động tác. Tay phải hung hăng chế trụ An Vương biết hầu làm hắn không thể động đậy. Tay trái vói vào An Vương trong lòng ngực một trận sơ soạn, cho đến lấy ra hai chỉ hộp ngọc, nhìn đến trong hộp chi vật đều ở, người áo tím dần dần buộc chặt tay phải, trong mắt dữ tợn chi sắc đều hiện, liền ở An Vương trong lòng biết chính mình khó thoát vừa chết từ bỏ vô vị dây rủ là lúc, một mạt bóng kiếm hiện lên đánh thẳng người áo tím mà đến, lớn ta tử, rõ như ban ngày dưới gián bên đường giết người, còn không mau mau thúc thủ chịu trói Người tới quát trói thai, trong tay kiếm lại nhất kiếm mau quá nhất kiếm thẳng đến người áo tím mà đến. Người áo tím âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới trong kinh còn có như vậy cao thủ, đương hắn nhìn đến người tới một thân cấm vệ quân quan phục là lúc càng cảm thấy không ổn, mà lúc này xe ngựa phía trên an vương lại cũng vẫn không núp nhích, không biết sống hay chết. Nơi đây không nên ở lâu, nếu là có nhiều hơn cấm vệ quân tới rồi chỉ sợ đến lúc đó chính mình cũng khó đã chạy mất, người áo tím hư hoàng nhất chiêu. Ở người tới phản thân phòng thủ hết sức bay lên nóc nhà hướng Tây chạy đi. Thấy rõ người áo tím bỏ chạy phương hướng, người tới thúc giục một chi tên lệnh lên không, thẳng đến nhìn đến phía Tây chuyển đến tương đồng ám hiệu, mới gợi lên chậm rãi gợi lên khoẻ môi, chậm đợi cấm vệ quân đã đến. Mà người áo tím bỏ chạy lúc sau, này hoàng cung là không thể hồi, chỉ có thể một đường hướng về tương phản phương hướng buôn đầu, chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn này bắt ve bỏ ngựa đã sớm bị hoàng tức theo dõi thậm chí là thiết tốt hâm giếng. Người áo tím bay lên nóc nhà chạy như điên nửa khắc trung sau, mới biết phía sau người không có đuổi theo, đang lúc hắn thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi hết sức, lại đột nhiên dưới chân trượt thân mình lung lay sắp đổ, nhưng cao thủ chính là cao thủ, thực mau liền phản ứng lại đây, nháy mắt xê dịch đến một khắc phía nóc nhà phía trên, chỉ tiếc lần này liền không vừa mới may mắn như vậy. Bởi vì hắn vừa mới hoảng loạn bên trong dưới chân lực đạo so bình thường trọng này hứa, Nào biết này phía nóc nhà so vừa mới kia khối còn muốn chấn trượn, ở hắn còn tới không vội để thở là lúc, liền rơi vào trong viện, bị một cái lưới lớn vong vừa vạn. Vốn dĩ một trương phá vong hắn thật đúng là không cần sợ hãi, chính là liền ở hắn vận khí chuẩn bị thoát vong mà ra khi, lại cảm thấy chóng váng đầu mắt mờ, thân mình bụn rùn vô lực, cái này hắn mới hiểu được lại đây, chính mình đây là chứ người có tâm nói. Cũng may này dược chỉ là làm nhân thân tử không nghe sai xử nhưng là này ý thức vẫn là thập phần thanh tỉnh. Người áo tím phủ phục trên mặt đất, mắt một bên xương phòng môn bị từ bên trong mở ra. Một nam một nữ cầm tay mà ra, chỉ thấy kia nam tử mỉm cười nói nói, Cầm nhi, ai nói này lưới cá chỉ có đặt ở trong nước mới có thể bắt đến cá. Ngươi nhìn, ta này đặt ở trong viện võng, không phải làm theo cũng có con cá hướng trong toàn sao. Người nọ tay cầm giấy phiến nhẹ nhàng đánh tay trái lòng bàn tay, vẻ mặt hi miệng cười khai, dường như thật là vì bắt chứ con cá cao hứng. Hạ cẩm cũng là tay cầm quạt tròn che miệng cười khẽ, tiểu mục trước kia nói muốn mang chính mình tới nơi này bắt cá, nàng còn tưởng rằng hắn chỉ là nói giỡn, không nghĩ tới nguyên lai thật là tới bắt cá, chỉ là không biết này cá lớn hắn là có ích lợi gì. Chỉ thấy người nọ hướng không chung đúng tay một cái. Liền thấy sân bốn phía xuất hiện ra mấy vị một thân hắc y cái khăn đen người bị mặt, trong đó một người ở hắn mặt ngồi sổm xuống, giống như hắn từ an vương trong lòng ngực sờ đi hộp ngọc giống nhau cũng từ trên người hắn lấy đi hộp ngọc. Tiểu mục tiếp tiến hộp ngọc, nhàn nhạt phân phó nói, xuyên xương tỷ bà, quan đến hình thất nghiêm thêm thẩm vấn. Mà vong chung người lại liền một kia giấy rủa sức lực cũng không có đã bị mang theo đi xuống. Tiểu mục đem trong tay hộp ngọc giao cho hạ cẩm. Nắm nàng tay nhỏ đến trong phòng ngồi định rồi, mới nói, nàng mở ra nhìn xem. Hạ cẩm nghi hoặc nhìn tiểu mục liếc mắt một cái, hắn như thế đại phí chu trương lại là ở làm người nóc nhà mặt du lại là ở trong viện sái vong đến tột cùng làm cái gì sân phơi. Nhưng Trung Quy vẫn là y thì hắn ý tứ chậm rãi mở ra hai chỉ hộp ngọc, trong hộp như máu tươi giống nhau nhan sắc thứ đau nàng hai mắt, nước mắt không cấm ở trong mắt đánh chuyển. Nàng vẫn là không dám tin tưởng dơ tay hủy diệt dục lăn ra hốc mắt nước mắt nàng sợ hàm sắp nước mắt sẽ ảnh hưởng đến trong hộp sự vật ngẩng đầu nhìn về phía tiểu mục nàng yêu cầu hắn cho nàng khẳng định hồi đáp chỉ thấy tiểu mục ôn nhu mỉm cười hướng nàng khẳng định gật gật đầu hạ cẩm cuối cùng là bật cười vốn là hai mắt đẫm lệ chưa khô chỉ cười cười lại là rơi lệ đầy mặt kỳ thật hạ cẩm cũng không biết nàng hiện tại là nên khóc hay nên cười tiểu mục nâng lên ống tay áo cẩn thận vì nàng lao đi trên mặt nước mắt Thâm tình nhìn nàng nói, Cẩm Nhi, ta coi đây là xính, cưới ngươi làm vợ được không? Không nên trách hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chỉ là hắn đã đợi thật lâu, không nghĩ lại chờ đợi đi xuống mà thôi. Mà lúc này lại là tốt nhất bất quá cơ hội. Hạ Cẩm Sửng Suốt không cấm nhìn về phía hắn hai mắt, chỉ là dần dần rốt cuộc không chịu nổi hắn trong mắt thâm tình, hơi hơi đỏ mặt, ngượng ngùng gật gật đầu, ân, chờ bảo Nhi độc giải, ngươi liền đến nhiếp chính vương phủ cầu hôn đi. Nói xong chỉ thấy nàng kia khuôn mặt nhỏ so trong hộp chi vật còn muốn đỏ tươi, ngay cả kia cổ cũng nhiễm tầng lấy màu đỏ. Vốn tưởng rằng ít nhất còn muốn năn nỉ ý ôi một phen tiểu mục, không nghĩ tới hạ cẩm sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng xuống dưới, kinh hỉ tới quá nhanh, cái này biết là muốn khóc vẫn là muốn cười, kích động đến không được người đổi thành tiểu mục. Chỉ thấy hắn đông nhiên đứng dậy, không ngừng ở trong phòng chuyển vòng, trong miệng còn lầm bẩm, ta muốn thành thân, ta muốn thành thân. Ta muốn cùng Cẩm Nhi thành thân. Cuối cùng rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng kêu lên, Cẩm Nhi đáp ứng ta cầu thân. Thanh âm cực lớn, chỉ sợ phạm vi mấy dặm đều có thể nghe thấy, sợ tới mức hạ Cẩm chạy nhanh che lại hắn miệng, hoán trách nói, hạt ồn nào cái gì. Cũng không sợ người khác nghe được chê cười. Còn làm tốt chảo người áo tím này, trung quanh mấy hội nhà đều bị hạ vượng ngủ dược, bằng không chỉ sợ có người tìm tới môn khiếu loại nhiêu lần, mà còn ở ngoài phòng đợi mệnh ngắm bệ đều bị sôi nổi ghé mắt nghe được tiểu mục nói sau lại hết thể che miệng cười trộm không thôi bất quá này chủ tử cũng coi như là rốt cuộc báo đến mỹ nhân về sợ cái gì đây chính là hỉ sự ai muốn cười làm hắn cười đi hảo tiểu mục vẻ mặt vô lại chi sắc vây quanh hạ cẩm nói cẩm nhi ngươi đáp ứng ta cũng không thể đổi ý a thấy hạ cẩm không có để ý đến hắn còn muốn lại nói chỉ thấy hạ cẩm tức giận chừng hắn một cái ta là như vậy người tùy tiện sao Loại sự tình này cũng sẽ tin khẩu nói bậy. Nghe được hạ cẩm nói tiểu mục lại là vẻ mặt ngây ngô cười, ta liền biết cẩm nhi tốt nhất, ta đây liền trở về làm mẫu thân chuẩn bị cầu hôn việc.